Trương út Trung tiến trương út Trung tiến Trung châu, phương phương phương đánh công nhoáng đánh công nhoáng 1336, 1336, Châu chấp Châu chấp Châu, Bắc, Bắc, Bắc. ở phương nam tinh la vương t r i ề u liên quân c ẩ m hoa vương t r i ề u liên quân cùng với tam thánh hoàng t r i ề u quân đội đang cùng vương nam đ ạ i cản quân đội giao chiến l ú c một chi từ bắc b ự c mà tới quân đội lặng lẽ đã tới trung châu phương bắc chính là tết i nhân quý cùng triệu vân bọn họ trừ tiết nhân quý triệu vân lục tốn cùng lục háng còn có nhiều vị tướng dẫn theo quân hành động bọn họ xuất lĩnh mười p lượng hơn một p người đến trung châu phương bắc tuyết ánh vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng theo quân hành động bất quá các nàng sẽ không quá nhiều tham dự công thành sẽ chỉ ở có cần phải lúc ra tay về phần khi nào là có cần phải lúc từ tiết nhân quý lục tốn cùng lục kháng làm phán đoán hoặc là từ phía sau xuất hiện địch tấn công lúc vương tố tố các nàng cũng có thể tự lựa chọn hành động lần hành động này trước tiết nhân quý liền đã làm ra chỉ thị cái này đúng là một lần tiến công chấp đoán m u ố n áo không tháo giáp cũng không bông dây cùng tùy thời chuẩn bị hành quân đến trung châu sau này tiết nhân quý bọn họ lập tức chia phần một quân hán cùng lục tốn lục kháng các linh bốn ngàn người mà triệu vân mang theo tinh nhuệ trong tinh nhuệ. một trăm hai mươi tám vị vân long kỵ một mình một đường những thứ này vân long kỵ tu vi thấp nhất là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh đặt ở đại cản trong quân đều là tướng lãnh cấp bậc thậm chí còn có cả mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh tồn tại cái này ở một chi quân đội bên trong là rất khủng bố cho nên đừng xem triệu vân cùng vân long kỵ đoạn đường này nhân số ít nhất nhưng là sức chiến đấu của bọn họ kinh khủng nhất hơn nữa vân long kỵ đã lựa chọn ngựa chiến cũng tất cả đều là cấp bốn trở lên hung thú ngựa chiến sức bền rất tốt tốc độ vừa nhanh triệu vân đoạn đường này nhân số ít tốc độ vừa nhanh một cái sức chiến đấu lại cao tuyệt đối là phát động tiến công chấp đoán tuyệt hào lựa、chọn. bọn họ lựa chọn không phải một cái vương triều mà là lựa chọn bốn cái vương triều phía đông cùng tây bộ các hai c h i đội ngũ bọn họ muốn chấp hành nhiệm vụ là tiến công chấp đoán một đường từ phương bắc giết tới phương nam tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều kinh đô lục tốn cùng lục kháng phụ trách phía đông c ẩ m hoa vương triều liên quân triệu vân cùng t i ế t nhân quý phụ trách tây bộ tinh la xích ly c ẩ m hoa vương triều liên quân ngay từ đầu là phân binh hành động bọn họ cuối cùng đem mỗi người ở tinh la thành cùng c ẩ m hoa thành hội hợp phong linh nguyện doãn minh nguyện vân truy nguyện còn có tần hi vi cũng gia nhập lần này tiến công chấp đoán chỉ có mộ phi yên không có gia nhập yên vũ lâu vốn cũng không phải là sở trường đánh nhau là làm tình báo mộ phi yên tính toán trở về cấp bọn họ làm phương bắc vương t r i ề u tình báo cũng coi là giúp một phần sức tuyết ánh cùng phong linh nguyện tạ linh ẩn cùng doan minh nguyện vương tố tố cùng vân truy nguyện mỗi người lựa chọn đi theo tiết nhân quý lục tốn cùng lục kháng mà tần hy vi đi theo triệu vân cùng vân long kỵ một nhóm trong vân long kỵ vốn là có nữ tử tần hy vi ngũ khí triều nguyên cảnh tu vi lẫn vào vân long kỵ rất là xứng đôi tần hy vi an toàn không cần lo lắng trên người nàng có liệt phong hổ khiếu giáp cái này bắt t r u y ề n bảo giáp phòng ngự ở dưới cực bắc băng nguyên hầm băng đã tiến hành qua kiểm nghiệm cho dù là hợp đạo cảnh cũng không có cách nào tùy tiện phá hủy bộ áo giáp này tần h y vi ở nơi này kiện liệt phong hổ khiếu giáp trợ giúp hạng thậm chí có thể đánh bại thiên nhân hợp nhất cảnh dù sao trên người nàng lại là bắt t r u y ề n bảo giáp lại là cựu t r u y ề n thần b i n h lao sư lại là vũ văn thành đô nếu như vậy cũng không có cách nào đánh bại thiên nhân hợp nhất cảnh vậy vậy thì quá làm mất mặt vũ văn thành đô trung châu phương bắc ở chính giữa bị một cái nam bắc ngang dọc dãy núi chở cách điều này dãy núi nam bắc vượt qua năm phẩy không không không g k h m vật cũng không thấy bờ bến ký danh thông thiên s ơ n mạch nguyên nhân là có người c h o là nhất phương bắc đi thông thiên giới chính là điều này thông thiên s ơ n mạch t r ở cách phương bắc vương triều phần lớn trao đổi tạo thành vật các chín đại vương triều các h cục giữa bọn họ liên hệ tới mười phần khó khăn chỉ có thể dựa vào duy nhất tiếp ngưỡng ngọc bích vương triều cùng tiên h linh vương triều nhắn nhủ tin tức hãy cùng bách hoa hoàng triều phương bắc vậy bây giờ trung châu phương bắc phòng thủ binh lực mười phần chống không phương bắc thì giống như lời có tử bọn họ ăn ý đem phần lớn binh lực cũng đ i u đi phương nam tham dự tiền tuyến giao chiến liền xem như mong muốn gây sự cũng chỉ có ngọc bích vương triều cùng tiên linh vương triều tương đối tốt gây sự bởi vì cùng tam thánh hoàng t r i ề u giao chiến nhiều năm phương bắc vương t r i ề u thành lập phi thường tốt tín nhiệm quan hệ cho nên giữa bọn họ cũng không xuất hiện phản bội cùng tín nhiệm nguy cơ bởi vì phương bắc toàn bộ vương t r i ề u đều ở đây trong liên minh điều này cũng làm cho bọn họ chỉ dùng lưu một phần nhỏ binh lực là có thể khống chế được biên cương không cần lo lắng đột nhiên tập kích phương nam chiến tranh bừng bừng k h í thế nhưng phương bắc xem ra chính là nhiễu nhiễu nhương nhương mưa t a không dưa nhưng là đây hết thạy theo tiết n h â n quý triệu vân bọn người đi tới hoàn toàn thay đổi đầu tiên là một trận tiếng võ ngựa từ đàng xa trời tới phương xa bụi khói lời trời p h ư ơ nhưng g Vương Triều quân coi giữ Bắc coi quân Triều t ứ nhất thời gian cảm thấy nghi ngờ. Bọn nhất thời thấy họ h cảm đã là p ơ Bắc chi Vương nhiên hiện Triều, đột xuất một làm sao sẽ khi ỵ b i n Bọn họ cũng không ngay từ đầu l ề n nghĩ đến cản quân Nhưng gì cho chức phỉ. khi đại đội, cái mà mã là là tổ bọn họ thấy được nguyên một chi từ bạch mã tạo thành đội kỵ binh ngũ bọn họ mặc ngân giáp lại trên khôi giáp còn điêu khắc m à u bạc long văn yên ngựa phía trước cắm xiên một cây t r ư ờ n g thương trong đó còn gấp một cái đầu hổ kim giáp cô gái trẻ tuổi cầm trong tay hoàng kim đ i n h ba theo chi kỵ binh này từ từ đến gần thành trì những kỵ binh này cũng, cũng rút ra trưởng thương dẫn đầu triệu vân tay phải đột nhiên xuất hiện một cây trưởng thương cất cao giọng nói ta là đại cán t ú c vương triệu tử long sau đó triệu vân trưởng thương d ơ ngang màu trắng bạc cương khí ở lòng đảm lượng ngân thương nuôi thương hội tụ tạo thành một cái trắng bạc hẳn dài phanh thành trì đột nhiên động núi lung đưa bụi khói đ ầ y trời ở nơi này đ ầ y trời bụi khói bên trong tiếng vó ngựa không chỉ mà vân long kỵ cũng ở đây triệu vân dưới sự dẫn dắt nhanh c h ó n g thông qua cửa thành nhất phương bắc áp thạch vương triệu quân coi giữ người cũng choáng cũng không phải là bởi vì triệu vân một thương đem cửa thành làm vỡ nát mà là triệu vân tại sao lại xuất hiện ở nơi này h á c thạch vương triều quân coi giữ căn bản không nghĩ ra h á c thạch vương triều quân coi giữ thậm chí cũng còn không có tổ chức thời điểm liền đã bị triệu vân bọn họ cấp từng cái một kích phá phương bắc quân coi giữ ít đến t h ấ y thương chỉ có mấy trăm người không tới vậy càng không thể nào là vân long kỵ đối thủ triệu vân không có ở phương bắc thành trì lưu lại mà là lựa chọn từ cửa nam một đường xuôi nam h á n tương lai lộ tuyến lựa chọn sẽ từ mộ phi yên đ ố i h á n tiến hành chỉ thị h á n chỉ cần dẫn kỵ binh một đường xuôi nam liền có thể tiếp nhân quý lúc tốn lúc h á n hành quân tốc độ không có vân long kỵ nhanh như vậy nhưng cũng nhanh đến phương bắc vương triều biên cương trên bầu trời đột nhiên rơi ra tuyết lại là một cơn gió lớn đánh tới gió tuyết đan sen để cho phương bắc quân coi giữ không có ý định lại giữ bởi vì khí trời thật sự là quá lạnh ngược lại phương bắc lại không thể có người đánh tới cũng chi loại này quỷ khí trời mà tuyết ánh cứ như vậy bước đi thông rong địa ở nơi này trận trong gió tuyết tiến vào thành trì mở ra cửa thành cửa thành kỳ thực rất nặng một người mong muốn mở ra rất khó làm sao tuyết ánh là yêu tộc một người liền đủ để mở ra thiết nhân q u ý quân đội cứ như vậy ở mở toang ra trong cửa lớn tiến vào nhất phương bắc thành trì ngựa đạp hoàng cung trương một nghìn ba trăm ba mươi bảy ngựa đạp hoàng cung trung châu phương bắc đến trung châu phương bắc sau này thiết nhân q u ý c ù n g lục tốn bọn họ liền phân binh hai đầu một đường xuôi nam cùng bắc thượng quân đội hội hợp bọn họ không có mang rất nhiều tiếp liệu cũng không mang theo hậu cần cứ như vậy một đường xuôi nam lây chiến n u ô i chiến mục đích là cho phương bắc vương triều một cú giàn mặt nhất là vẫn vậy mười phần ngoan cố đông bắc phương hướng cầm hoa vương triều cùng với liên quân ngược lại phía tây tinh la s í c h ly cùng diệp hoa chờ chín đại vương triều liên q â n vẫn có nhất định đầu hàng ý nguyện chỉ bất quá bởi vì phía tây là chín đại vương triều mà chỉ có ngay mặt cùng đại cản giao chiến đấu thắng tam đại vương triều mong muốn đầu hàng còn lại lục đại vương triều vẫn đối n g a i vàng cùng có chút quyền lực mê luyến vẫn không muốn đầu hàng tây bộ lấy tinh la vương triều cầm đầu chín đại vương triều hợp tác trình độ vô cùng mật thiết mặc dù tinh la vương triều ở nơi này trong đó là mạnh nhất nhưng là ngoài ra tám đại vương triều cũng không kém nguyên bản tây bắc bộ cũng không chỉ cái này chín đại vương triều kỳ thực vương triều chẳng qua là bị bọn họ cùng tam thánh hoàng triều chiếm đoạt cái này chín đại vương triều mỗi một cái vương triều đều có phân lượng nhất định chỉ nói là lấy tinh la cầm đầu mà thôi trước xích ly vương triều đứng đầu đem những người khác triệu tập ở chung một chỗ tiến hành một lần chín đại vương triều hội nghị thương thảo có hay không muốn đầu hàng đại cản kết quả cuối cùng là sáu s á ba cho nên tinh la vương triều liên quân không có đầu hàng cho nên tinh la xích ly cùng diệp hoa cái này tam đại vương triều vẫn muốn đối mặt bắc thượng nhạc phi áp lực của bọn họ mặc dù tinh la bây giờ đã thay đổi xét lược dùng cố thủ tới cùng nhạc phi bọn họ giao chiến nhưng là vẫn không có thành trì có thể chống đỡ thần uy tướng quân pháo xếp thành một hàng cảm thụ phá hỏa sức hấp dẫn tây bộ tinh la vương triều liên quân trước mắt vẫn t h ả bại lại bị đại cản thu hẹp rất nhiều h à n quân ngược lại bởi vì tây bộ đường khó đi nhạc phi bọn họ tốc độ tiến lên cũng không có trung bộ vương trung tự bọn họ nhanh nhưng cái này đã để tinh la vương t r i ề u liên quân tổn thất nặng nề c u n g đại càn đánh trong thời gian ngắn như vậy ném địa bàn đã so cùng tam thánh hoàng triều đánh mấy năm s ắ p xỉ lại đánh như vậy đi xuống tinh la d i ệ p hoa cùng xích ly cũng bị người nhà đánh tới trong kinh đô đi xích ly đế cho là không thể tiếp tục như vậy được nữa như thế nào đi nữa đánh xuống lòng quân đều muốn tan giã hơn nữa thân là vương t r i ề u đứng đầu bọn họ bởi vì cùng đại càn chống lại đoán chừng cũng không có kết quả tốt bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ là con đường kia một là kháng tranh rốt cuộc hai là rời đô hướng bắc ba là đàng hoàng đầu hàng s í c h ly đế liên hiệp tinh la đế quyết định lại cử hành một lần chín đại vương triệu liên quân hội nghị s í c h ly đế là nghĩ đầu hàng bởi vì hắn đã đích thân cảm thụ qua thần vì tướng quân pháo bi lực rời đô cùng đấu tranh đều là không thực tế bọn họ cùng đại cản quân đội giao chiến duy nhất mong muốn thủ thắng phương pháp đó chính là đại cản cạn lương thực bản thân họ t ố i lui nhưng là đại cản uy hiếp vẫn tồn tại hai ba năm sau bọn họ lại có thể tiếp tục bắc thượng rời đô lại có thể rời đến đi đâu đâu rời đô cũng sớm luận sẽ bị đại cản đảo trốn chui xa hải ngoại là một cái thổ hoàng đế sao xét thấy này xích ly đế là nghĩ đầu hàng mặc dù hắn đã từng là một cái kiên quyết đấu tranh phái kỳ thực hắn bây giờ cũng là nếu như đối thủ là tam thánh hoàng triều hắn khẳng định không chút do dự tiếp tục chiến đấu bởi vì cùng tam thánh hoàng triều giao thủ là có giành thắng lợi có khả năng vương nhưng cùng đại c á n quân đội không có bởi vì đối thủ bất đồng hắn cũng từ đấu tranh phái tự thích đứng thành phe đầu hàng d i ệ p hoa đế cùng tinh la đế cùng hắn là sấp xỉ chỉ là không có hắn kiên quyết như vậy bây giờ nên như thế nào khuyên p ư ơ n g bắc vương triệu đầu hàng chính là một cái vấn đề rất trọng yếu x i c l i đế nói lên một cái đề nghị mời càng phương bắt người đích thân tới tiền tuyến để bọn họ biết thần uy tướng quân pháo chân thực uy lực càng phương bắt ấ p thạch chờ lục đại vương triều là bởi vì không có ngay mặt cảm nhận được đại cản thần uy tướng quân pháo uy lực x i c l i đế tu vi cũng không t ệ lắm ở tiền tuyến liên tục bại lũi lúc vốn định đích thân tới tiền tuyến nói một chút sĩ khí kết quả hắn sĩ khí bị thần uy tướng quân pháo vanh không có kể từ thấy được thần uy tướng quân pháo vanh không có phần thắng hai bên vũ khí chênh lệch quá xa dù là kinh đô có phòng ngự chật pháp nhưng đều bị người đánh tới kinh đô sẽ chờ chết đi nhạc phi thích kế quang vệ thanh hoặc khứ bệnh cũng bởi vì cùng thác thương hoàng triều chiến tranh mà n ổ i danh bọn họ liền thiên thương thành đều có thể đột phá còn có thể không phá được một cái nho nhỏ xích ly thành sao xích ly đế từ khi đó liền nhận rõ thực tế xích ly đế cũng cảm thấy có cần phải khiến người khác nhận rõ một cái thực tế cho nên hắn nói lên đề nghị này để cho phương b ắ t cái khác vương triều người phái người đi tiệc tuyến chân chính biết một chút đại cản quân đội sức chiến đấu đây đúng là cái tốt đề nghị triệu vân cùng vân long kỵ tốc độ nhanh đến trình độ nào đâu nhanh đến phương bắc quân báo còn chưa tới thời điểm triệu vân liền đã đến triệu vân bọn họ chỉ dùng sáu ngày thời gian liền từ bắc cương một đường liền qua một mươi bốn tòa thành trì đến hát thạch thành hát thạch thành làm hát thạch vương triều kinh đô tự nhiên là có bảo vệ thành trì chợ pháp một cái xem ra như lưu ly chén nửa vòng tròn đã mở ra xem ra cảm giác cả an toàn tràn đầy nhưng triệu vân chẳng qua là ném ra hắn long đảm lượng ngân t h ư ờ n g nương theo lấy một tiếng tiếng thủy tinh bệ trận pháp này liền nát điều này cũng làm cho hát thạch đế tan nát có lòng ta là đại càn hoàng triệu tốc vương triệu vân triệu tử long triệu vân thanh âm thông qua thiên địa lực lượng gia trì trực tiếp cuốn qua đến ba trăm dặm ra ngoài kinh đô trăm họ nghe rõ ràng ở bọn họ cũng không biết dưới tình huống triệu vân đã một đường liền qua thành trì đi tới ngoài hát thạch thành bảo vệ thành trì trận pháp bị phá Cửa triệu h h không có cách à nào n cũng ngăn cản có t vân mục ộ t hương, ẩm ẩm bỡ n Vân g Triệu ứ như vậy x u ấ tiêu lĩnh vân Long Vân trong thành, tấn hát thạch hy vọt vào v Kỵ cùng 128 Vân Long Vân lưng thường n g theo Kỵ đi theo Triệu vân sau lưng phi i h sau m trình. i ệ Vân mục tiêu hết sức rõ ràng tiến vào ngoại thành một đường một đường chạy về phía nội thành lại vào hát thạch hoàng cung bất kể cấm quân như thế nào y ể m hộ như thế nào bao vây đều không có cách nào hạn chế đã vọt lên tới vân long kỵ triệu vân nhanh chóng giết chết hát thạch vương triệu người mạnh nhất hoàng đế cùng với một đám người trong hoàng thất cuối cùng chỉ để lại một câu nếu là lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giết không tha triệu vân liền xuất lĩnh vân long kỵ nên ngang mà đi hơn nữa không người nào dám đi chặn lại bọn họ lần nữa xuôi nam trừ phi bọn họ cảm thấy mình có biện pháp đánh bại danh liệt trí tôn bàng triệu vân không ai từng nghĩ tới hắc thạch vương triều thế mà lại có một ngày sẽ bị người xuất lĩnh trăm kỵ ngựa đạc hoàng cung hắc thạch vương triều mặt đều bị đẻ xuống đất ma sát hắc thạch thành cũng lâm vào hối loạn dù sao triệu vân đã thả ra lời để bọn họ thành thành thật, thật đầu hàng mai phục trương một nghìn ba trăm ba mươi tám mai phục hát thạch thành xích ly đế cùng tinh la đế bọn họ sau khi thương nghị quyết định để cho hát thạch vương triều người xem ra đại cản quân đội sức chiến đấu cho nên bọn họ liền rất nhanh phái người đi tin hát thạch thành bất quá ở bọn họ mới vừa đưa ra phong thư này thời điểm triệu vân đã hoàn thành ngựa đ ạ p hoàng cung giết chết hát thạch đế thành i ự u sau đó triệu vân mục tiêu là cảng phương nam thiên tuyển vương triều lại đi về phía nam chính là xích ly vương triều bởi vì triệu vân một câu nói toàn bộ hát thạch vương triều lâm vào hỗn loạn phe đầu hàng lại nhanh chóng lên lại không có ai tính toán thừa dịp hát thạch vương triều người mạnh nhất tử vong hát thạch đế bị giết lúc n h â n cơ hội thừa bị bởi vì triệu vân lưu lại ấn tượng quá sâu từ triệu vân xuất lĩnh vân long kỵ xuất hiện ở ngoài hát thạch thành đến triệu vân cuối cùng rời đi liền hai canh giờ cũng không tới bọn họ phá thành cửa vào bên trong thành tiến hoàng c u n g giết hoàng đế cuối cùng ở trong cung ăn no nê nên ngang mà đi cấm q u â n thương vong t h n g trọng nhưng là triệu vân mang theo chấm kỵ không có bất kỳ ai lưu lại có thấy cảnh này thế ra đại tộc gia chủ nói cho cái khác một cái khủng bố sự thật triệu vân xuất lĩnh hơn một trăm c ư i tu vi thấp nhất là t a n hoa tụ đỉnh đại đa số là ngũ khí triều nguyên cảnh hơn nữa có suốt chín vị t i ê n nhân hợp nhất cảnh có thể nói triệu vân xuất lĩnh như vậy một chi tiểu đội là có thể lực gáp hát thạch vương triều toàn bộ tướng lãnh dĩ nhiên phải kể tới kinh khủng nhất hay là triệu vân hát thạch vương triều người mạnh nhất không phải triệu vân một hiệp chi địch bọn họ cũng biết do hai người t r ê n lệch ở rất nhiều người trong mắt hỏi ba cảnh đều là giống nhau không thể với tới nhưng là bọn họ cũng không biết t r ê n lệch lớn như vậy có thể nói những thứ này vương triều t r ư ớ c có thể còn sống xuống thật ra là bởi vì đạo môn cùng phật môn giút bọn họ hấp dẫn hỏa lực đại c à bây giờ lần nữa lập ra quy tắc dù là dùng hợp đạo cảnh ngựa đạp hoàng cung bọn họ cũng không có cách nào nói gì hát thạch vương triều trong thời gian ngắn lâm và hỗn loạn tư mừng nhưng rất nhanh liền có phe đầu hàng lên lại hơn nữa nâng đỡ một cái khôi lỗi hoàng đế những thứ này đều là hát thạch vương triều thế gia đại tộc ở hát thạch vương triều người mạnh nhất hát vương chết đi sau này trong hát thạch thành mạnh nhất lưu gia liền trên thực tế khống chế hát thạch thành ở thấy được triệu vân khủng bố sau lấy lưu gia cầm đầu nhiều thế gia cũng quyết định đầu hàng đại cản bởi bị tính toán đầu hàng đại cản cho nên bọn họ không có bản thân leo lên ngai vàng mà là tìm một cái năm tuổi hoàng tử làm con dối triệu vân mặc dù giết hát thạch người của hoàng thất nhưng cũng không đến nỗi giết còn nhỏ hoàng tử cho nên cái này năm tuổi hoàng tử còn sống mà bọn họ cũng đúng lúc cầm cái hoàng tử này làm hoàng đế b ù n h ì n lưu gia gia chủ làm tới phụ chính đại thần hơn nữa mới nhầm hát thạch đế danh nghĩa viết một phong đầu hàn g văn thư đồng thời còn đi tin nhiều phong cấp đến cái k h á c phương bắc vương triều lưu gia gia chủ hợp lý hoài nghi triệu vân đột nhiên xuất hiện khẳng định không phải tình cờ hắn có thể còn muốn đi thiên tuyển vương triều hơn nữa ở bọn họ phía tây thiên linh vương triều rất có thể cũng sẽ nhận đại cản quân đội công kích từ triệu vân số người của bọn họ cùng hành động đến xem công thành đoạn đất cũng không phải là mục tiêu của bọn họ lưu gia gia chủ rất nhanh liền đoán được triệu vân con mắt của bọn họ trực tiếp đem phương bắc vương triều lòng tin cấp đánh tan chủ yếu là triệu vân động tác của bọn họ quá rõ ràng triệu vân lưu lại câu nói kêu mục đích tính cũng rất mạnh rõ ràng là để bọn họ đầu hàng cho nên bọn họ cũng hết sức phối hợp ở tháng mười một thiên linh vương triều nên đón một lần quái dị khí trời đúng là rất kỳ quái khí trời bởi vì cái này do tuyết chỉ nhằm vào quân đội mà tiếp nhân quý bọn họ cũng ở đây tuyết ánh trợ giút hạ nhanh chóng xuôi nam hơn nữa ở tiết nhân quý bọn họ quân đội c h ố đi qua thậm chí xuất hiện t h ầ n tích theo tiết nhân quý không người nào có thể so tuyết ánh công thành bạn trại phải nhanh hoặc giả chỉ có một lầm trưởng lão có thể sánh bằng tuyết ánh trực tiếp dùng thần thông của nàng cấu trúc thẳng tới thành tường băng bờ thang đây cũng là tiết nhân quý c h ố đi qua xuất hiện t h ầ n tích nhìn thấy một màn này thiên linh vương triều quân coi giữ liền một chút tâm tư phản kháng cũng không có dĩ nhiên kỳ thực bọn họ cũng không có phòng thủ năng lực dù sao phần lớn quân đội đều ở đầy phương nam tiết nhân quý có nhiều hơn quân đội cho nên bọn họ tốc độ tiến lên không thể nào nhanh hơn triệu vân nhưng là tiết nhân quý hành quân tốc độ đã rất nhanh rất nhanh liền có thể đến kinh kỳ địa khu không cần hai ba ngày liền có thể đến kinh đô mà tiết nhân quý bọn họ đi tới thiên linh vương t r i ề u tin tức cũng chuyển về thiên linh vương t r i ề u kinh đô tiên h linh thành thiên linh thành nhất thời lâm vào hỗn loạn tư n g b ừ n g tiết nhân quý đại danh không thể so với triệu vần k é m đến nôi đi đâu thiên linh thành người tự nhiên cũng biết nhưng là bọn họ rất nhanh liền tỉnh táo lại mặc dù tiết nhân quý rất khủng bố nhưng là hắn mang người bất quá mấy ngàn nhân mã hơn nữa còn không có bất kỳ hậu cần mà trong tiên linh thành còn có lưu hai mươi phẩy không không không c ầ quân bọn họ chỉ cần tổ chức lên cái này hai mươi phẩy không không không cấm quân chưa chắc không thể ngăn cản tiết nhân quý hơn nữa kinh kỳ địa khu còn có cái khác quân coi giữ nếu là phối hợp cái này cái khác quân coi giữ cũng không liền có thể đối tiết nhân quý quân đội tới một cái bắt rủa trong vũ thiên linh đế cho là đây là một tốt đề nghị cũng nhận được trong thiên linh thành những người khác công nhận bởi vì tiết nhân quý đã đến và ngoài rất đến gần kinh đô chính là l ử a xém lông mày chuyện chuyện này cũng lập tức được gan bài đi xuống trong thiên linh thành cấm quân doanh bị nhanh chóng điều vào kinh thành cũ hơn nữa ở chung quanh bảy phú minh kinh kỳ địa khu các doanh cũng nhanh chóng điều động càng ngày càng nhiều quân đội gia nhập lần này vây bắt tiết nhân quý hành động bên trong tới nếu là thiên linh vương triều người mạnh nhất biết chuyện này chắc chắn tức miệng mắng to đám người kia là người ngu làm sao lại có quân đội có thể vây ở hợp đạo cảnh ở hợp đạo cảnh trước mặt nhiều người hơn nữa cũng vô dụng đây là bởi vì hợp đạo cảnh đã rất ít ra tay cho dù hợp đạo cảnh ra tay đối thủ của hắn bình thường cũng là hợp đạo cảnh có rất ít người biết hợp đạo cảnh cùng nhập đạo cảnh chân thực trên lệch nói chắng ra chính là những thứ này vương triều trước bị đạo môn cùng phật môn bảo vệ quá tốt rồi nhất là trung châu có chính nhất đạo môn cùng thủ nhất đạo môn tồn tại quân cựu tư bọn họ càng không thể nào tùy tiện ra tay hơn nữa đây cũng không phải là quân cựu tư tính cách chỉ có đến hỏi ba cảnh mới biết nhập đạo cảnh cùng hợp đạo cảnh giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h rất đáng tiếc thiên linh vương triều người mạnh nhất một mực tại bế quan tu hành bởi vì hắn đã đến sắp vào quan tài n ư n kỷ nếu không phải đến thiên linh thành sống còn trước mắt hắn là không thể nào bị người gọi ra bây giờ tiết nhân quý s ắ c thực đi tới tiên h linh thành phụ cận nhưng tốt xấu thiên linh thành còn không có bị bây không tính là thời khắc sống còn cho nên chuyện này liền ở thiên linh vương triều người mạnh nhất không biết dưới tình huống tiến hành thiên linh vương triều cấm quân nhanh chóng điều động hơn nữa bố phòng thế nhưng là bọn họ không biết là thiên linh vương triều hết thể hành động đều ở đây tiết nhân quý nắm giữ tiết nhân quý có hai đầu l i ệ t hỏa ư n g cái này hai đầu l i ệ t hỏa ư n g chính là tiết nhân quý tầm mắt thiên linh vương triều bố phòng còn có mai phục đều ở đây tiết nhân quý nắm giữ t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi chín băng bậc thang trương một nghìn ba trăm ba mươi chín băng bậc thang ngoài thiên linh thành bởi vì thiên linh thành phương diện quyết định đối tiết nhân quý tới một lần bắt rủa trong hũ cho nên bọn họ lựa chọn đem tiết nhân quý thả vào t i ế t n h â n h vĩ ở tiền phương không có gặp gỡ bất kỳ ngăn cản dễ dàng tiến vào kinh đô trong phạm vi ở t i ế t nhân vĩ xuất lĩnh 4.000 đại quân tiến vào kinh ngoại ô sau này ở lại giữ thiên linh thành các doanh nhanh chóng điều động bọn họ là tính toán ở vòng ngoài tạo thành một vòng vây lại phối hợp trong thiên linh thành c ấ m quân tới một cái tiền hậu giáp ích bọn họ vốn là suy nghĩ ở thiên linh thành cầm quân công t h à n h lúc, từ p h í a s a u c ấ p t i ế t n h â n ví một cái đột nhiên tập ích nhưng là ai có thể ngờ tới t i ế n nhân ví một cái đột nhiên đề tốc ở vòng vây cũng còn không có chặn kịp thời điểm t i ê n nhân vĩ liền xuất quân đến ngoài thiên linh thành thiên linh thành phòng ngự trận pháp đã sớ mở、ra. rất đáng tiếc cái này phòng ngự trận pháp ở tiết nhân vi trước mặt cùng giấy gián bậy một tôn màu vàng kỳ lân hư ảnh đứng lơ lửng trên không sau đó nâng lên vó trước hai chân g i ố n g ở phòng ngự trận pháp bên trên trận pháp ầm ầm vỡ vụ một trận bao tuyết đột nhiên cuốn qua chiến trường đem cửa thành cùng thành tường đóng băng bên trên băng cứng mà quân coi giữ căn bản là không có cách đứng đối loại này t ự độ khí trời biến hóa bọn họ lạnh đến run lẩy bẩy ngay sau đó một đạo băng bậc thang ở phía bắc quân coi giữ còn không có biện pháp phòng ngự lúc từ dưới lên đ i ệ leo lên thành tường tiết nhân vi sung ngựa lên trước cưới mạch mã trước tiên xông lên băng bậc thang ph thiên linh thành liền bị tiết nhân quý phối hợp tiếp ánh như vậy dễ dàng n ộ t phá phía sau mong muốn bao vây tiết nhân quý quân đội cũng c h o n váng bọn họ còn chưa tới đâu tiết nhân quý liền bảo thành hơn nữa bây giờ bắc cửa cùng bắc thành tường đều bị đóng băng cái k i a đạo băng bậc thang là được duy nhất xuất nhập cảng tiết nhân quý đã xuất quân i ế t đi vào trong thiên linh thành đã xuất hiện chiến đấu âm thanh bọn họ nhất định phải nhanh đi tiếp viện bây giờ thời gian cấp bách thiên linh thành quân đội cuối cùng quyết định thông qua đạo này băng bậc thang nhập bắc cửa vẫn có thể đối tiết nhân quý trước sau ba bọc ở nơi này trong tiên linh thành mặt tiết nhân quý tấn công rất được hạn chế hoặc giả không có cách nào lưu lại tiết nhân quý nhưng nhất định có thể lưu hắn lại mang đến mấy ngàn đại c à n binh lính nhưng làm bọn họ không nghĩ tới chính là ở bọn họ leo lên băng bậc thang sau đó không lâu châu ngồi này băng bậc thang đột nhiên giấy lên lang bạch sắc ngọn lửa bọn họ không biết là trong gió tuyết tuyết ánh đang đứng đang bị đồng cứng kết cửa thành trên lầu xem bọn họ đám này chạy tới tri viện quân đội không riêng không có thể từ phía sau đối tiết nhân quý tạo thành giác công ngược lại bản thân tổn thất nặng nề mà tiên linh thành người rốt cuộc phát hiện bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản tiết nhân quý tựa hồ chỉ có thể dựa vào thiên linh thành người mạnh nhất mạc bắc vương m c bắc vương cũng bị người kêu lên đóng mà hắn vừa xuất hiện cũng t r o n g váng để cho ta đánh t i ế t nhân quý t i ế t nhân quý đã nhìn ra hắn chính là cái không có mười năm có thể sống nhập đạo cảnh lấy trước mắt hắn tu vi không thể nào đột phá đến phản h ư cảnh t i ế t nhân quý lười giết hắn chỉ dùng khí thế ép vỡ hắn nhưng là ở thiên linh thành thành trong hoàng cung ở văn võ b á quan trước mặt thiên linh thành văn võ b á q u a n nhóm cảm nhận được áp lực lớn lao thiết nhân quý khí thế từ từ kéo lên hắn màu vàng kỉnh khí sông thẳng vật t i ê u t i ế t nhân quý dưới chân gạch đá vỡ vụn thiên linh vương triều người mạnh nhất cứ như vậy bị ép cong x ố n g lưng tại chỗ liền quỳ cuối cùng đầu giảm xuống đất cái này cũng đánh nát thiên linh vương triều văn võ lòng tin ta chỉ nói một lần chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại t i ế t nhân ví nâng lên hắn phương thiên hoa kích một kích đánh xuống một cây màu vàng kích ảnh từ trên trời giang xuống đem thiên linh hoàng cung chém thành hai nửa thiên linh hoàng cung cũng không sụp đổ nhưng là cả tòa hoàng cung từ trung gian nước ra trên đất cũng xuất hiện một đạo cái khe làm xong những thứ này t i ê n nhân ví liền mang theo đại cản quân đội chuẩn bị xuôi nam dù là t i ế t n h â n quý còn mang theo người đi c ư ớ p thiên linh thành vựa lương chứa được một bộ phận lương thảo cũng không có ai dám ngăn trở bọn họ thiên linh thành hoàng đế đã thấy được chênh l ệ n h thiên linh thành cái gọi là tinh nhuệ cầm quân ở đại cản quân đội trước mặt không chịu nổi một kích thiên linh quý xuất lĩnh bốn p h y không không không đại cản binh lính chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ xướng t r ư ờ n g thương hoành đao cùng đơn binh n ỏ ở các loại địa hình cũng có thể giao chiến cùng thiên linh vương triều cầm quân đánh chiến tranh đường phố lúc bọn họ liền rút ra hoành đao tiến vào hoàng cung sau liền dùng trừng t ư ơ n g không chỉ là thiên quý mười phần khủ bố đại cản quân đội cũng cho thấy kinh người sức chiến đấu. một cái đối thiên linh vương triều bất hạnh tin tức là thiên linh đế trong cuộc chiến tranh này bất hạnh mất mạng t h i ế t nhân quý cái kia đạo màu vàng kích ảnh mặc dù không phải hướng về phía thiên linh đế đi nhưng là dư âm hay là công kích được hắn tu vi liền t a m hoa tụ đỉnh cảnh đều không phải là thiên linh đế là không thể nào ngăn cản được tiết nhân quý công kích dư âm mà thiên linh đế cứ như vậy như nước trong veo chết rồi ở không lâu trước hắn còn ảo tưởng dùng cấm quân tiền còn có kinh k ỳ địa khu quân coi giữ tiêu diệt tiết nhân vì xuất lĩnh quân đội bây giờ kết quả là đại cản quân đội một chút chuyện không có thiên linh vương triều cấm quân tồn thất nặng n ề chính h ắ n cũng bỏ mạng thiên linh vương triều người mạnh nhất mạc bắc vương cũng không có lựa chọn lần nữa tìm một vị bệ hạ hắn tạm thời làm tới hoàng đế mặc bắc vương cũng không có ý định bế quan ở t i ế t nhân quý trước mặt mặc bắc vương mất đi hết thể khí lực t i ế t nhân quý hoàn toàn có thể dễ dàng giết hắn nhưng là t i ế t nhân quý không có giết đã là tha hắn một lần t i ế t nhân quý cũng nói hy vọng bọn họ đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại những lời này là rất rõ ràng cảnh cáo bây giờ còn có chỗ thương lượng nếu như chờ đến đại càn đại quân đi tới thiên linh vương triều vậy, vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có diệt vong thiên linh vương triều người mạnh nhất mạc bắc vương đã làm ra quyết định hắn quyết tâm hướng đại cản đầu hàng trước đây không lâu ở hắn sau khi xuất quan gặp tiết nhân quý trước hắn còn nhìn một cái quần báo gần mười ngày trước kia tiết nhân quý mới xuất hiện ở biên cương ngắn ngủi mười ngày hắn liền rết tới ngoài tiên linh thành hơn nữa tiết nhân quý sẽ dùng như vậy bốn p h y không không không đại quân từ phương bắc một đường rết tới kinh đô một đi ngang qua quan c h ạ m tướng mặt bác vương không có ý định đem hắn sinh mạng đóng ở những người khác trên tay đường đợi lát nữa lại xuất hiện một ít vì một chút quyền lực liền thân nhà tính mạng đều không để ý người mặt bác vương thân là nhập đạo cảnh là không có loại này thói xấu đối với hắn mà nói nhất định là sống ưu tiên khi hiểu được đại cản thật ra là có tiếp nhận đầu hàng ý nguyện tinh la xích ly diệp hoa đế cũng muốn đầu hàng mà trước thiên linh vương t r i ề u ném phiếu phản đối mặt bác vương rất nhanh liền làm quyết định mặt bác vương lập tức để cho tể phụ thay hắn viết mấy phong thư tín xôi nam đưa đến tinh la xích ly cùng diệp hoa mấy đại vương triều nói rõ thiên linh vương triều gặp được đại cản quân đội tập kích bây giờ đã thay đổi ý tưởng cũng đặc biệt viết một phong đầu hàng sách xôi nam mang đến đại cản tỏ rõ thiên linh vương triều đầu hàng ý nguyện, bày tỏ chỉ cần đại quân đội đi tới bọn họ sẽ mở quan đầu hàng thiên linh vương triều văn võ ba quan hiếm thấy đều đồng ý toàn thành biên biến thành phe đây ầ u hàng. h n Bởi Tiết vì n Quý g â áp là ự c quá lớn, bọn họ h k xích ly diễm hoa tinh la mấy đại vương triều nội bộ bản thân lên hối loạn bởi vì đại cản quân đội phương diện một mực tại cấp áp lực nhạc phi bọn họ đã dùng tới dư luận lùi đánh bức bách những thứ này vương triều hoàng đế lựa chọn đầu hàng trong quá trình này tinh la s í c h ly cùng diệp hoa vương triều thế ra cùng trăm họ cũng đứng dậy cùng tam thánh hoàng triều nhiều năm liên tục chiến tranh vốn là khiến cái này vương triều tổn thất nặng nề không ít người cửa nát nhà tan vợ con ly tán nhưng tốt xấu cùng tam thánh hoàng triều đánh thời điểm còn có thể đánh thắng trận không đến nỗi nói liên tục bại lui nhưng là bọn họ đối mặt đại c à n quân đội thời điểm chỉ có bại tích không biết bao nhiêu người đều bị bắt làm tù binh mà nhạc phi bọn họ lại vào lúc này phát động dư luận thế công một mực tại khắp nơi tuyên dương để cho cái này mấy đại vương triều đầu hàng cũng cùng chăm họ thế gia đại tộc nói rõ là bởi vì những thứ này vương triều không muốn đầu hàng chiến tranh mới một mực kéo dài tiến hành nếu như không có cùng tam thánh hoàng triều liên tục mấy năm chiến tranh để cho cái này mấy đại vương triều dân chúng lầm than bọn họ còn không đến mức nhanh như vậy liền muốn khởi nghĩa nhưng thật sự là trôi qua là quá mệt mỏi cho nên bọn họ quyết định dậy phản kháng trực tiếp ngược lại gia nhập đại c ả n cùng trung bộ tam thánh hoàng triều vậy càng ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập đại c ả n Bất quá 3 tháng hoàng triều hơi ngoại hạ mũi, bọn tháng Triều quá Hoàng hơi hạ họ ngoại là mũi, đây ị a mang phương tiếp theo thành đầu hàng văn cản, đại cản võ trực đại đại đầu u q n nhất liền trực tiếp mở toàn thành. đội đ tiếp thứ trực ra cửa mở â là những chỗ này văn võ đã sớm thương lượng xong mặc dù dựa theo tam thánh hoàng triều chính sách những chỗ này văn võ không thể ở hộ tịch địa sở tại đảm nhiệm quan viên địa phương nhưng cái này cũng không hề đại biểu giữa bọn họ không thể có liên hệ những thế gian này đại tộc dây mơ dây má liên hệ chặt chẽ rất nhiều hay là người thân bọn họ nắm giữ tam thánh hoàng triều địa phương bọn họ chỉ cần thương lượng xong mọi người cùng nhau đầu hàng là được rồi mà một khi bọn họ thương lượng xong mong muốn đầu hàng loại này đầu hàng tốc độ liền so t r ă m họ khởi nghĩa đều m u ố n nhanh mà ở tây bộ trên chiến trường nhiều hơn hay là t r ă m họ cùng thế gia đại tộc liên hiệp từ bên trong nhấc lên hỗn loạn rất nhanh tinh l à s i c h ly cùng diệp hoa đế cũng nhận được tin tức này bọn họ tựa hồ không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi mặc dù chín đại vương triều liên quân hợp tác rất căng mật nhưng bởi vì bọn họ ngay mặt đối mặt với đại cả năng lực bọn họ là không thể nào có nhiều thời gian như vậy có thể lựa chọn từ từ cùng phương bắc vương triều thương lượng lại như vậy thương lượng một chút đi tinh la xích ly cùng diệp hoa tam đại vương triều sẽ bị tiêu diện bọn họ làm hoàng đế sẽ không có kết quả tốt đến lúc đó phương bắc vương triều chân chính cảm nhận được áp lực lựa chọn đầu hàng vậy bọn họ cũng không liền chết vô ích sao bây giờ tinh la vương triều là ngoài có đại cản nội bộ bốc cháy hơn nữa văn võ bá quan càng ngày càng nhiều người lựa chọn đầu hàng đại cản k h i thực chính tinh la đế cũng làm ra lựa chọn hắn đem rất nhiều cứng răn chống cự đưa cho triệt tiêu chức vị đổi lại phe đầu hàng mới la vương triều văn võ bá quan cũng đã nhìn ra mặc kệ bọn họ có phải hay không bọn họ đều phải là phe đầu hàng cho nên bây giờ tinh la vương triều nhân đại phần nhiều là phe đầu hàng ngược lại bọn họ cũng thật sự chính là phe đầu hàng dựa theo đại càn dĩ vãng cách làm nếu như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vương triều cái này hoàng thất cùng tôn thất nhất định là không có khả năng sống xuất tính nhưng là thế gia đại tộc sẽ không cũng diệt vong chỉ cần thành thành thật thật phối hợp đại càn công tác trả giá một chút bình thường đều có thể sống sót sau đó thành thành thật thật tuân thủ đại càn luật là được rồi đối mặt trong ngoài áp lực tinh la sinh ly cùng diệp hoa đế cảm thấy bọn họ không thể lại như vậy chờ đợi bọn họ phải tự làm ra quyết định bách hoa hoàng triều cũng là sấp xỉ tình huống đạo thứ ba phòng tuyến trong vòng thành trì có càng ngày càng nhiều thành huyện lựa chọn đầu hàng đây là bởi vì nội bộ thế gia đại tộc ở cấp địa phương văn võ quan viên làm áp lực bọn họ có đẩy người thân có đẩy lợi ích liên hệ người bách hoa hoàng triều thế gia đại tộc cùng quan viên địa phương lợi ích là xoắn suýt ở chung một chỗ quan viên địa phương cùng thế gia đại tộc liên hiệp quan viên địa phương có thể dùng cái này mưu tư cho mình giành lợi ích hơn nữa quan viên địa phương đều là thế gia đại tộc xuất thân còn có thể vì gia tộc giành lợi ích thế gia đại tộc cũng có thể mượn quan viên địa phương quyền lực làm áp ý cạnh tranh chiếm đoạt thị trường đồng dạng cũng là vì gia tộc lợi ích cùng cá nhân lợi ích dưới tình huống này thế gia đại tộc đối địa phương văn võ sức ảnh hưởng là rất lớn thế gia đại tộc nghiêng về đầu hàng những thứ này bách hoa hoàng t r i ề u địa phương văn võ cũng sẽ nghiêng về đầu hàng dù là ở đầu hàng sau này bọn họ có thể sẽ mất đi những quyền lực này nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp đánh mất tính mạng tốt hơn từ thứ nhất thứ hai đạo phòng tuyến thất thủ sau tình huống đến xem đại càn cũng sẽ không tàn sát địa phương thế g i a cũng sẽ không tàn sát đầu hàng những thứ này đều có chứng n h â n t r a đã có thứ nhất thứ hai đạo phòng tuyến thế gia viết h ư mang đến phương bắc cũng là bởi vì tình huống như vậy mới có càng ngày càng nhiều bách hoa hoàng triệu thế gia đại tộc bắt đầu g a o động đối mặt thế công hung mãnh như vậy đại cản dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không thể để bọn họ được lợi ngược lại có thể để cho nhiều năm tích lũy cho một m g i lửa ở lợi ích cân nhắc d ư ớ i càng ngày càng nhiều thế gia lựa chọn đầu hàng cho nên ở bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều còn có tinh la mấy đại vương triều phương nam đồng thời xuất hiện một cô đầu hàng nhật triều đây cũng là bởi vì những thế gia này ở tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều sức ảnh hưởng quá lớn tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều những thế gia này bọn họ bình thường không có phản tâm một chút cũng không có bởi vì bọn họ rõ ràng bọn họ là không thể nào đánh thắng được tam thánh hoàng thất bách hoa hoàng thất nhưng là tại chính thức nguy hiểm đến gia tộc của bọn họ lợi ích cùng cá nhân tài sản tính mạng cùng lợi ích lúc bọn họ đầu hàng có thể so với ai cũng nhanh mặc dù bọn họ đánh không lại tam thánh hoàng thất cùng bách hoa hoàng thất nhưng là sẽ có người thay bọn họ đánh bại hai đ ạ i hoàng thất bọn họ lại không cần đứng lên phản kháng chỉ cần lựa chọn một phương đứng đội liền có thể cứ như vậy cho dù là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều tiêu d i ệ t những thế gia này vẫn có thể kéo dài hơn nữa đây không phải là một chỗ mà là tại bách hoa tam thánh vương nam nhiều châu cũng xuất hiện đầu hàng n h i ề triều Khi thực ở Bách Hoa Hoàng、triều、thứ nhất, thứ hai đạo phòng tuyến, còn có tam thánh Hoàng Phương hai Hoàng những thế này, liền đã đang phán đoán cuộc chiến tranh thắng nhắc hơn thiệt. họ phán chuẩn chiến tranh Triều Triều đại đại Triều gia liền ai lợi, liền giờ đại lợi. tuyến, tam tấn từ thắng còn có cản công lúc, cuộc được cân cũng xác. Cuộc cản được ở ở bị bọn bây đoán đoán đạo do Nam đang đang ra này, này Mà làm này lấy lấy đã đã sẽ sẽ vậy bọn họ dĩ nhiên là sẽ chọn đại cản không chút do dự vương tha cho hai đại hoàng triều mặc dù ở tiếp nhận những địa bàn này nhưng nhạc phi bọn họ không có tính toán tùy tiện bỏ qua cho những thế ra này nếu như có một ngày đại càng cũng đứng ở hai đại hoàng triều trên lập trường những thế gian à y cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ đại càng nhạc phi bọn họ biết rõ một điểm này chương một n r ă m bốn m ư phản sinh đ a n cuối cùng một khắc t r ư ơ n g 1341, phản sinh đ a n cuối cùng một khắc chính là bởi vì rất hiểu những thế gian à y cho dù những thế gian à y bây giờ đối đại càng quân đội mười phần nhiệt tình nhạc phi bọn họ vẫn không ưa bây giờ là những địa bàn này mới vừa bị đại càng tiếp nhận trọng yếu nhất chính là ổn định lại không phải bọn họ cũng tính t o á n đối với mấy cái này thế g i a đại tộc bắt đầu ra tay bởi vì mặt mũi thật có chút khó coi dĩ nhiên cao q u í n h khấu chuẩn ra luật sở t à i mấy người cũng cũng rõ ràng nói rõ chuyện này muốn cho bọn họ tuân thủ đại càn luật làm việc nhưng thế g i a này đại tộc cũng tiếp nhận đại càn luật là phi thường tỉ mỉ một bộ luật pháp rất nhiều chính là nhằm vào thế gia đại tộc chủ yếu nhất chính là thổ địa thôn tính áp ý cạnh tranh cùng lấn áp lương lý thật ra thì vẫn là có một ít thế gia đại tộc l á rất thích thời kỳ chiến tranh bởi vì bọn họ có thể mượn cơ hội phát quốc nạt tài nhất là những thứ kia thổ địa thôn tính từng có lợi ích người c h i ế m cứ rất nhiều thổ địa thế gia bọn họ không chỉ có thể bản thân tích chữ lương thực còn có thể bên ngoài mua lương thực tại thời chiến phát quốc nạt tài ở bách hoa hoàng triều liền có một ít thế gia ở đây sao làm dĩ nhiên bọn họ lúc ấy để mắt tới không phải thời chiến mà là bởi vì bách hoa hoàng triều phòng ngự xây dựng đưa đến sức dân làm dụng không người làm ruộng hơn nữa thổ địa thôn tính cùng số lượng lớn nông thuế kết quả cuối cùng chính là lương thực chưa đủ để cho trên thị trường lương thực lưu thông lương thực chưa đủ rất nhiều lấy kinh doanh lương thực mà sống thế gia đại tộc bén lẻ nhận ra được một điểm này hơn nữa tích chữ lương thực phát quốc nạ n tài bất quá cũng có thế gia đại tộc bị dạy dỗ chính là đại càn bên này cấp bởi vì bọn họ lương thực không giải thích được đã không thấy t ă n hơi hơn nữa những thế gian này không ít đừng nói phát quốc nạ n tài bọn họ ngay cả mình nhà ăn no cũng không có cách nào bảo đảm t r ộ n bọn họ lương thực dĩ nhiên chính là một lâm trưởng lão dù một lâm trưởng lão từ nơi này chút thế g i a đại tộc nơi đó t r ộ n được lương thực lại hợp với chính đại cản từ phương nam vận chuyển lên lương thực liền có thể đem giá lương thực cấp đánh xuống kỳ thực những thế gian này đại tộc cũng có hoài nghi cái này lương thực là đại cản t r ộ n gây án thủ pháp cũng cùng một lâm trưởng lão năng lực đối được nhưng là bọn họ không có chứng cứ cũng không có năng lực ở những chỗ này thế ra đại tộc đầu hàng sau này địa phương văn võ quan viên đều bị đổi lại đại cản người mình thành phong đã bị đại cản quân đội tiếp nhận địa phương văn võ cũng bị thay đại cả người phổ thông b á c h tính lại ở đại c à n bên này hơn nữa đừng xem tần lương ngọc cùng giang thiền âm thoạt nhìn là ở hậu phương ổn định lòng dân nhưng tần lương ngọc là cái hợp đạo cảnh giang thiền âm cũng không kém nàng đã đột phá đến phản hư cảnh cao quýnh k h ấ u chuẩn cũng không phải không thể đánh cao quýnh ở nơi nào hổ khu dung một cái n h ữ n g thế g i a này đại tộc người liền tròn o á n g nói xong quan văn đ ầ u tần lương ngọc chỗ xây dựng hai mươi phẩy không không không bạch căn quân cũng không phải bài trí chi này bạch căn quân mặc dù ở hậu phương nhưng cũng là tinh nhuệ n bọn họ không lên tiền tuyến là bởi vì phía sau phòng ngự cùng xây dựng cũng rất trọng yếu phía sau không thể bốc cháy có tần lương ngọc cùng bạch can quân tồn tại lại đem bách hoa hoàng triều trăm họ vững vàng giữ tại trên tay mình bọn họ nhanh chóng nắm giữ phía sau cũng đem ổn định mà bách hoa hoàng triều thế gia đại tộc mặc dù có chút t h o á n nghiệm nhưng cũng không thể tránh được ở nhiều ngay mặt chiến trường bừng bừng khí thế thời điểm dương trạch cũng tiến vào vô cùng gấp gáp một khắc nói chuẩn xác nên là đối ưng vô cầu vô cùng gấp gáp một khắc phản sinh đan luyện chế đã đến một khắc cuối cùng lữ bố cùng lý bạch phối hợp trương trọng cảnh luyện chế phản sinh đan đã có bốn mươi tháng ngày ngày hôm nay là ngày cuối cùng trên bầu trời mây đen giang đầy ra các lượng cùng tô đứng ở quán tinh lâu, lâu chót, quan ở bọn họ cách đó không xa chính là trương trọng cảnh đang luyện chế đan dược phòng luyện đan trương trọng cảnh c h ỗ nghiên cứu sự nghiệp đối với đại càn là cơ mật cũng là phi thường trọng yếu cho nên trương trọng cảnh luyện đan cắt cũng ở đây thần cơ c á t phụ cận bị cùng nhau bảo vệ quan tinh lâu luyện đan cắt thần cơ cắt cái này vài tòa kiến trúc đều là ở chung một chỗ trên bầu trời không chỉ là mây đen r ă n g đầy bây giờ đã bắt đầu lấp lóe màu tím lôi đỉnh ở trong mây đen sáng lên trên bầu trời mây đen xem ra cũng ở đây nhanh chóng lan lộn tích góp lực lượng vô cùng kinh khủng da cắt lượng trầm giọng nói đến một khắc cuối cùng tô tục đốt cằm nói phản sinh đan chính là khiến người khởi tử hoàn sinh linh đan d ư ợ u dược sợ là làm trái thiên đạo à. g i a cát lượng khẽ gật đầu cái này cũng chỉ có thể nhìn trương tiên sinh bọn họ luyện chế phản sinh đan là trương trọng cảnh l ư ỡ bố cùng lý bạch chung nhau tham dự g i a cát lượng bọn họ không thể tùy tiện tham dự vào tô tục bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng dương trạch dân chúng trong thành cũng không đối với lần này cảm thấy kinh ngạc bởi vì ở hôm nay sớm lúc tuyên bố đại càn nhật báo trong liền đã đối với chuyện này tiến hành đặc biệt nói rõ hơn nữa còn là hướng đ ư nói đại càn nhật báo bên trên trực tiếp nói rõ là trương trọng cảnh đang luyện chế đan dược có thể sẽ đưa tới dị tượng không cần lo lắng cho nên dương trạch dân chúng hay là nên thế nào qua liền thế nào qua không nhìn trên bầu trời mây đen đốt lên ngọn đèn dầu lý thừa trạch cũng có chút khẩn trương nhưng không phải khẩn trương phản sinh đ a n có thể hay không luyện chế thành công mà là lo âu trương trọng cảnh bọn họ về phần phản sinh đ a n luyện chế thành công hay không ở lý thừa trạch một điểm này cũng không trọng yếu lý thừa trạch đã hoàn thành lời hứa của hắn để cho trương trọng cảnh bọn họ trợ giúp ưng vô cầu luyện chế phản sinh đan về phần có thể thành hay không vốn chính là không nhất định chuyện ưng bô cầu cũng không có cách nào bảo đảm cái phương pháp này nhất định có thể trăm phần trăm thành công lý thừa trạch đã hoàn thành cam kết mà trương trọng cảnh cũng đã tận hắn cố gắng lớn nhất cái này bốn mươi tám ngày tới nay trương trọng cảnh lữ bố cùng lý bạch không ngủ không nghỉ không ăn không uống vẫn tại luyện chế phản sinh đan thừa tướng ưng bô cầu người đã mang tới lục bình đặc biệt đến chỗ ở tạm đem ưng bô cầu mang đi qua hướng ra c ắ t lượng hội báo ra c ắ t lượng ngay từ đầu chức vị cũng không phải là thừa tướng hắn ngay từ đầu chẳng qua là khâm thiên giám giám chính bất quá ở nhất thống nam vực sau này bây giờ ra các lượng cũng là hắn là phương nam bảy đại tể tướng một trong chủ yếu là trước gia cát lượng còn chưa phải là thừa tướng thời điểm vẫn có rất nhiều người thói quen xưng là thừa tướng lý thừa trạch định sẽ để cho hắn lần nữa làm trở về thừa tướng gia cát lượng bây giờ là thuộc về là một người đánh hai phân công bất quá gia cát lượng đã đem khâm thiên dám dám chính nhường cho viên tiên cương đây là ương vô cầu đi tới dương trạch sau này gia cát lượng lần thứ hai thấy ương vô cầu gia cát lượng cùng tô tụng cũng nhìn mắt trợt r ọ n nếu như không phải lục bình nói với hắn người này chính là ương vô cầu gia cát lượng là không có chút nào nguyện ý tin tưởng trương một nghìn ba trăm bốn mươi hai kiếp lôi thiên địa lực lượng đối kháng trương một nghìn ba trăm bốn mươi hai kiếp lôi thiên địa lực lượng đối kháng từ t r ư ơ n g trọng cảnh mang theo lữ bố cùng lý bạch bắt đầu luyện chế phản sinh đan đã qua suốt bốn mươi tháng ngày hôm nay là phản sinh đan luyện thành cuối cùng một ngày g i a c á t lượng liền muốn để cho ưng vô cầu tới chứng kiến cuối cùng này một khắc liền để cho người đi đem ưng vô cầu cấp mang tới ưng vô cầu là lục bình tự mình đi tiếp cũng coi là cấp vị này đã từng thánh hỏa giáo giáo chủ một chút cuối cùng thể diện ương vô cầu lúc này liền đứng ở ra c ắ t lượng cùng tô tụng trước mặt nhưng nếu như không phải lục bình theo chân bọn họ nói trước mặt ông lao chính là ương vô cầu bọn họ thật đúng là không muốn tin tưởng trước mặt ương vô cầu chống n g o i trượng thân thể đã có chút còn g lưng xem ra cũng rất gầy gọn khắp khuôn mặt là nếp nhăn ương vô cầu chiếm cứ chính là a tô la thân thể nguyên bản a tô la là một người trung niên nam nhân bộ dáng cường tráng cao lớn nguyên bản a tô la tầm một m chín ra mặt so ra cát lượng hơi cao mũi nhưng bây giờ hắn đã so ra cát lượng muốn lùn a tô la không có tóc nhưng là hàm dâu đã hoa dâm bọn họ đây là thiên đạo lực đối sự phản vệ của hắn bản thân hắn là hợp đạo cảnh thân cùng tiên địa hợp có gần sáu trăm tuổi tuổi thọ mà a tô la bản thân đã đến gần ba trăm tuổi tự phế tu vi sau này hắn liền không có bao nhiêu thời gian có thể sống hắn sẽ một ngày so một thiên thương lão càng ngày càng hơn suy yếu thẳng đến nằm song xoài trên rừng bệnh như cái sắp vào quan tài l ã o nhân nhưng là hưng vô cầu cũng không hối hận ít nhất hắn chờ đến phản sinh đan luyện chế thành công trước một khắc kia trên bầu trời tiếp vân đột nhiên hướng quan tinh lâu phụ cận g i a sát trong mây mây đen quay cuồng màu tím lôi đình l ấ p lóe nhìn lên bầu trời da cắt lựa con người có rụt lại đến rồi da cắt lựa vừa dứt lời một viên hòa hợp màu sắc ánh sáng đan dược từ trong luyện đan cắt bay ra bay đến so quan tinh lâu còn phải cao hơn địa phương ra cắt lượng bọn họ đều thấy được viên đan dược k i a bên trên đường vân phía trên có phi thường thần bí màu vàng đường vân không sai là phản sinh đan ưng vô cầu vẻ mặt trở nên phi thường kích động cái này cùng hắn lấy được toa thuốc còn có phản sinh đan dáng vẻ là đối được còn kèm theo kết l ô i cũng có thể cùng trong truyền thuyết phản sinh đan đối được kỳ thực ngay từ đầu ưng vô cầu là không có năm chắc một mặt là hắn không biết phản sinh đan toa thuốc là thật hay giả mặt khác hắn cũng không cho là t r ư ơ n g trọng cảnh liền nhất định có thể luyện chế ra phản sinh đan ở lúc ấy cũng chính là một n g h n năm trăm năm trước ương vô cầu đã từng tìm dược sư tháp tốt nhất dược sư lúc ấy dược vương hỏi thăm hắn phản sinh đan chuyện lúc ấy dược vương nói với hắn hắn không nhất định có thể luyện được đi ra không phải nói tài nghệ của hắn không đủ mà là tu vi của hắn không đủ hơn nữa không có thiên địa ngọn lửa g i a trì xuất thân trung châu dược sư tháp dược vương đều nói bản thân không nhất định có thể luyện chế thành công trương trọng cảnh có thể hay không luyện chế thành công ương vô cầu là cầm thái độ hoài nghi b ấ t quá khi đó ưng vô cầu là chỉ có thể tin tưởng trương trọng cảnh lý thừa trạch là không thể nào để cho trung châu dược sư thắp l ờ i tham dự vào có tiết lộ bí mật có khả năng hơn nữa phản sinh đan toát thuốc cũng không phải có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài chỉ có thể từ trương trọng cảnh tới l ợ n chế g i a c á t lượng cũng chưa từng thấy qua phản sinh đan thấy được ưng vô cầu dáng vẻ biết ngay trương trọng cảnh nên là thành công ít nhất ở ưng vô cầu nhận biết trong trương trọng cảnh nên là thành công g i a c á t lượng nhìn về phía bên người lục bình giao phó một tiếng lục chủ sự làm phiền ngươi bảo vệ tốt hắn trước mắt ra c á t lượng ương vô cầu bọn họ ở quan tinh lâu lầu chót mà nơi này lại rất gần kiếp lôi đối ương vô cầu uy hiếp là rất lớn nếu là cọ đến một chút ương vô cầu trên căn bản liền phải đánh ra gờ vờ. lục bình ôm v i ệ nói duy lục bình lại nghiêng đầu nhìn về phía ương vô cầu núp ở phía sau ta mà ương vô cầu cũng rất có tự biết mình đang hoang núp ở lục bình sau lưng hắn đã không phải là hợp đạo cảnh ở đạo thứ nhất kiếp vân còn chưa lúc mới bắt đầu cựu v ị yêu hồ mang theo lý thừa t r ạ c cựu thải thần lộc đến quan tinh lâu tầm đỉnh tham kiến bệ h ạ hoàng hậu ra cắt lượng lại cùng cựu thải thần lộc lên tiếng chào hỏi trực tiếp gọi tên của nàng phu t r ư lý thừa c h ạ c h khẽ gật đầu hắn lại nhìn lên bầu trời trong viên kia toàn thân màu đen trên có kim văn hòa hợp ánh sáng rực rỡ mang phản sinh đan khổng minh tiên sinh muốn bắt đầu sao sắp xỉ trong luyện đan các t r ư ớ c sau bay ra ba bóng người chính là trương trọng cảnh lý b ạ c h cùng lữ bố bọn họ giống vậy bay lên trời cao lấy hình chữ phẩm đem viên đan dược kia vào b ầ y lý b ạ c h thôi sinh ra tạo hóa thanh liên hỏa lữ bố ngay sau đó sử dụng h m diễm nghiệm hỏa trương trọng cảnh giống vậy thôi sinh ra đan lửa ba loại ngọn lửa hội tụ thành ba đạo cột lửa đối phản sinh đ a n tiến hành đốt cháy xem ra ở đốt cháy nhưng là phản sinh đ a n ngược lại trở nên càng thêm ánh sáng trên đó q u a n g mang càng thêm trói mắt l i ê n dương trạch dân chúng trong thành cũng có thể nhìn thấy một màn này xem phản sinh đ a n phát ra tia sáng trói mắt mà trên bầu trời tích góp lôi vân cũng hoàn thành thứ nhất đạo kiếp lôi hội tụ kiếp lôi từ trên trời ra xuống so sánh viên đan rực kia đạo này kiếp lôi giống như một đạo cột nước vậy to khỏe như là thác nước chút nước rơi xuống c ũ may là kiếp lôi cũng không xỏ xuyên qua viên đan rực kia mà là bị viên này phản sinh đan toàn bộ tiếp thu vì sao phải dùng thiên địa ngọn lửa đốt cháy lý thừa trạch đối với lần này rất là không hiểu mặc dù phản sinh đan toa thuốc là ưng vô cầu lấy được nhưng là hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện này t i ự u thải thân lộc cùng i ự u v i yêu hồ ngược lại biết chuyện này i ự u v i yêu hồ giải thích nói đây là đang giúp phản sinh đan lấy thiên địa lực lượng đối kháng thiên địa lực lượng đạo thứ nhất lôi trụ giống như lôi thác nước vậy kéo dài hẹn ba mươi giây trên bầu trời lữ bố bọn họ còn tính là tương đối b ư n g l ỏ n g tùy theo mà tới chính là thứ nhì đạo tiếp lôi lần này không phải lôi trụ lôi đình huyễn hóa thành một tôn tiên minh bọc dáng cầm trong tay một truy một đ ì n h thiên binh hư ảnh trong tay cự truy vừa gõ nương theo lấy một tiếng bang thật lớn một đạo màu tím lôi đ ì n h ầm ầm đánh xuống lần này cùng chiếc lôi trụ không giống nhau chủ yếu chính là nhanh chóng hơn nữa uy lực hiển nhiên so trước đó kêu một đạo hiếu thắng cựu vị yêu hồ trầm giai nói nếu như ta nhớ không lầm phản sinh đ a n nên muốn qua bảy t ầ n g lối kiếp cựu vị yêu hồ cùng cựu t h ả i thần lộc đang tùy thời chuẩn bị ra tay bởi vì lý thừa trạch trước nói với các nàng qua phản sinh đan có thể không luyện chế thành công nhưng là trương trong cảnh lý mạch cùng lữ bố không xảy ra chuyện gì không bảo vệ được phản sinh đan nhưng là bảo vệ cựu v i yêu hồ hay là không thành vấn đề ở bọn họ nói chuyện trong lúc đạo kiếp lôi thứ ba cũng đã tiếp tục hoàn thành kiếp lôi lần nữa thay đổi hình dáng chương một nghìn ba trăm bốn mươi ba phản sinh đan g i a huyện chương một nghìn ba trăm bốn mươi ba phản sinh đan g i a h u i ệ n một trận trước sau gần một giờ lôi đỉnh lễ r ử a tội cuối cùng kết thúc phản sinh đan cuối cùng l u y ệ n thành dương trạch dị thường khí trời cũng kết thúc trước mặt sáu đạo kiếp lôi trên căn bản cũng coi như là hữu kinh vô hiểm nhưng ở cuối cùng một đạo kiếp lôi tương đối kinh hiểm nguyên bản cựu vị yêu hồ cũng tính toán ra tay nhưng lý bạch cùng lữ b ố lựa chọn nên đón theo đầy đủ phản sinh đ a n trở về trương trọng cảnh trong tay dấu hiệu phản sinh đ a n luyện chế hoàn thành xem cái này quả phản sinh đang cựu b ị yêu hồ chân mày k h ẽ t to nàng mơ hồ cảm giác không đúng nhưng nàng cuối cùng không có nói gì nhiều dù sao đây chỉ là cảm giác của nàng mà thôi ương vô cầu xem cái này quả phản sinh đ a n cả người hết sức kích động kích động đến thậm chí có chút phát run có thể cho ta xem một chút sao ương vô cầu thanh â m đều có chút cho phép run dày trương trọng cảnh nhìn lý thừa trạch một cái thấy lý thừa trạch gật đầu liền đem bảo bình trong phản sinh đ a n cấp đến ương bố cầu ương bố cầu chưa mở bảo bình cứ như vậy cách trong suốt bảo bình xem viên thuốc này phản sinh đan sử dụng bị lựa chọn ở quan tinh lâu tiến hành lý thừa trạch cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc đều có tham dự ngay cả cựu vị yêu hồ cũng chưa từng thực sự được gặp phản sinh đan chỉ ở truyền thừa trong trí nhớ l o a n g thoáng biết chút ít cho phép cho nên cho dù cựu vị yêu hồ cảm thấy có chút kỳ quái nàng cũng chỉ là cảm thấy có thể là bởi vì nàng trí nhớ vấn đề cựu vị yêu hồ phất một cái ống tay áo nguyên bản phong tại linh cứu tuyết sơn giang viện quan tài băng liền xuất hiện ở quan tinh lâu lầu chót ngay sau đó cựu vị yêu hồ hữu trưởng hư đối quan tài băng Khảm ở phía ở t r ê nàng bảy m u l i h tinh n n bay bị ra, à nắm trong tay, quan tài băng cũng tự động mở ra. Giang viện mở tay, tài tự ra. k hai ô n tính nhìn trường nữ g dáng. rất trẻ tuổi, thoạt nhìn là cái là bộ dáng. Nàng hai tay chồng chéo nằm ở nơi đó nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được nàng ôn luyện bởi vì có bảy màu linh tinh linh lực bảo tồn giang huyện thi thể bất hủ liền băng xương cũng không có phải biết nàng thế nhưng là bị cất giữ trong trong núi tuyết cái này bất từ trương trọng cảnh tới thi hành dù sao cái này phản sinh đan là do hắn luật chế ở để cho giang huyện ăn vào trước trương trọng cảnh nhìn về phía ưng vô cầu chậm dãi nói ta đem lời nói trước cái này phản sinh đan ta là dựa theo ngươi cấp toa thuốc l u y ệ n chế cuối cùng quá trình ngươi cũng nhìn thấy nhưng nếu là phản sinh đan không có hiệu quả vậy ta cũng không có biện pháp tương v ô cầu khẽ gật đầu ta biết đã làm trước đó nói rõ sau này trương trọng cảnh hơi đẩy ra giang viện miệng đem đã mở ra bảo bình nhắm ngay giang viện mà hòa hợp màu sắc ánh sáng phản sinh đan cũng không phải là bị đổ vào mà là chậm rãi bay vào giang viện miệng trong ở để cho giang viện ăn vào phản sinh đan sau ngay từ đầu giang viện phản ứng gì cũng không có tương mô cầu hiển nhiên có chút tuyệt vọng qua ước chừng một phút giang viện thân thể động nhưng không phải tự nguyện cũng không phải bản thân đậu nhắm mắt lại gian g viện cứ như vậy c h ầ m rãi trôi nổi lên sau đó bay lơ lửng ở quan tài băng trên tứ chi r ũ xuống đầu cũng ước người ở chỗ này không có bất kỳ người nào ra mắt phản sinh đ a n chân thực bộ dáng cũng không biết ăn rồi thôi hiệu quả về sau quả như gì cho nên bọn họ chẳng qua là yên lặng xem biến hóa chứ không nói phản sinh đ a n có thể hay không cứu về gian g viện nhưng là hiệu quả nhất định là có lý b ạ c h cùng cựu thải thần lộc đã có thể cảm giác được gian g viện biến hóa trong cơ thể gian viện là bị một trường đánh chết tân mạch nát hết vô lực hồi thiên cái c h ủ loại kia bọn họ không thấy được g i a n g viện biến hóa trong cơ thể nhưng là lý bạch cùng cựu thải thần lộc có thể cảm giác được g i a n g viện sinh cơ ở từ từ khôi phục gặp tình hình này cựu thải thần lộc khẽ gật đầu hoặc giả cái này phản sinh đ a n thật đúng là hữu hiệu những lời này cấp ư n g vô cầu phi thường lớn lòng tin người ở chỗ này cũng không biết phản sinh đ a n tạo tác dụng rốt cuộc cần bao lâu nhưng bọn họ cũng rất có kiên nhẫn cũng may phản sinh đ a n tạo tác dụng thời gian cũng không có bọn họ tưởng tượng lâu như vậy tước chừng một khắc thời gian rang viện thân thể liền không lại bay lơ lửng ở bầu trời mà là chậm rãi rơi xuống q u a tài băng đã bị lý bạch bọn họ rút đi nếu như lần này giang huyện không cứu sống bọn họ phải không tính toán lại cứu giang huyện đem giang huyện an táng là được tự nhiên cũng liền không dùng được cái này quan tài băng liên quan tới một điểm này tương b ư cầu cũng là đồng ý giang huyện chậm rãi rơi vào lục bình cùng lý bạch phô trên mặt thảm thoạt nhìn như là cái an tĩnh công chúa ngủ trong rừng nếu như bọn họ không phải đã sớm biết giang huyện đã chết còn tưởng rằng giang huyện đang ngủ từ từ giang huyện nhiệt độ ở lên lại lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng rất rõ ràng có hô hấp hơn nữa lý bạch phát hiện một chuyện hắn kinh ngạc nói nàng giống như trẻ da bởi vì lý bạch những lời này bọn họ cũng bắt đầu đi chú ý giang viện mặt mũi biến hóa lý bạch nói không sai giang viện s á t thực trẻ ra nguyên bản giang viện thoạt nhìn là cái t r ư ừ n g ba mươi lăm tuổi nữ tử bây giờ nhiều nhất chỉ có hai mươi tuổi ương vô cầu cũng không có tham dự bọn họ thảo luận chẳng qua là nín thở ngưng thần cùng đợi mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là đau khổ lữ bố chầm dai nói nàng ánh mắt động lữ bố bén n h y nhận ra được giang viện đang nhắm mắt hạ con mắt ở chuyển động thành công lý bạch cùng trương trọng cảnh hưng phấn trình độ có thể không thua gì ương vô cầu dù sao đan dược này là bọn họ luận chế i ể u vĩ yêu hồ cùng i ể u thải thần lộc nhìn nhau trong ánh mắt không ngừng được kinh ngạc các nàng không nghĩ tới thật cấp trương trọng cảnh bọn họ thành công càng m ẫ u chốt chính là cái này phản sinh đ a n thật hữu dụng nghe tin chạy tới ninh nguyệt nga tường thật địa ghi chép phản sinh đ a n luyện chế từng nuốt chỉnh mặc dù loại chuyện như vậy nàng sẽ không nói ra đi nhưng là ninh nguyệt nga đối với chuyện này là h i ể u kỳ sau này ở phản sinh đ a n trong chuyện này tiến vũ lâu cũng không còn là cái gì cũng không biết mặc dù ra huyện con mắt động nhưng nàng không có chợt mở mắt mà là con mắt không ngừng đùng đưa đặt ở bên người hai tay ngón trỏ ngón giữa cũng bắt đầu từ từ có động tĩnh nhưng vẫn không có tỉnh lại bọn họ cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra trương trọng cảnh thời là cho là dù sao gia nguyện đã chết 1 5 0 p h đây nên là ở từ từ quen thuộc thân thể hoặc là nói là phản sinh đ a n dược lực ở từ từ khôi phục thân thể của hắn gia nguyện bây giờ là có ý thức nàng cảm giác mình kẹt ở một cái hắc cám trong không gian nàng một mực tại cố gắng rời đi cái này hắc cám không gian mà cái này hắc cám không gian duy nhất điểm sáng ở nàng phía trên giống như khải ngôi sao bình thường tồn tại nàng nghe được bên ngoài thanh â m nàng nghe được cựu vị yêu hồ lý thừa trạch cùng trương trọng cảnh thanh â m của bọn họ nhưng nàng không biết cựu v i yêu hồ bọn họ rốt cuộc đang thảo luận cái gì vậy là cái gì phản sinh đan đều là một ít nàng nghe không h i ể u t ừ nàng cảm giác mình làm rất dài rất dài một giấc mộng cái này mộng rất chân thật nàng giống như lập gia đình giống như trôi qua cũng không t ệ lắm cùng trượng phu hòa hòa mị mị qua hết cả đời con cháu đầy đàn thừa hoan dưới gối nhưng là tỉnh lại lúc giống như là một giấc mộng theo giang viện khỏe mắt một giọt nước mắt g i i h ạ ở lý thừa t r ạ c cựu vị ê u hồ đám người nhìn chăm chú trong giang viện chậm rãi mất trương một nghìn ba trăm bốn mươi bốn ương vô cầu thỉnh cầu trương một nghìn ba trăm bốn mươi bốn ương vô cầu thỉnh cầu tên họ không nhớ rõ tuổi tác không nhớ rõ ngươi sinh ra ở kia tòa thành trì ở quan tinh lâu trong một gian phòng trương trọng cảnh lại liên tiếp hỏi mười mấy cái vấn đề lấy được g i a n huyện giải đáp sau này trương trọng cảnh đã có thể làm ra phán đoán trương trọng cảnh rời đi gian phòng này nói rõ với ương vô cầu tình huống tặc kẽ nàng mất trí nhớ trừ ngôn ngữ cùng chữ biết nàng đem tất cả mọi thứ đều quên tên họ tuổi tác người nhà xuất thân tất cả đều quên trước đây không lâu gia nguyện ở phản sinh đan dưới t ắ c dụng rốt cuộc thức tỉnh có thể nói như kỳ tích sống lại gia nguyện bùng vẫy hồi lâu mới tránh thoát ra cái đó hắc cám không gian nhảy ra cái đó c h ủ n g bố cái hộp đen mà liên quan tới nàng trong lúc này làm r i ấ c mộng kia nàng trên căn bản đều q u ê n chỉ có loáng t h o á n g một cái ấn tượng cũng không chỉ là cái này mộng nàng ngay cả mình tên tuổi tác hết thể trải qua c ũ n g q u ê n vốn là gia nguyện nên rất sợ hãi nhưng cũng may nàng đang thức t ỉ n h trước nghe được cựu vị yêu hồ cùng trương trọng cảnh bọn họ nói chuyện gia nguyện rất rõ ràng cựu vị yêu hồ bọn họ cũng không có ý muốn hại chính mình cho nên không hề sợ hãi trương trọng cảnh đối giang huyện làm một lần kiểm tra hơn nữa cuối cùng xác định nàng là thật mất trí nhớ vì phòng ngừa giang huyện có thể bị túy khí lây cựu bị yêu hồ cựu thải thân lộc cùng lý bạch còn đặc biệt kiểm tra một hồi kết quả là không có ánh mắt của nàng cũng phi thường bình thường nàng liên là phi thường đơn thuần mất trí nhớ hơn nữa cái này mất trí nhớ phi thường hoàn toàn nàng hết thệ trí nhớ cũng không có chỉ nhớ rõ ngôn ngữ cùng chưa biết ngoài ra chính là nàng thân thể khôi phục phi thường tốt xác thực khôi phục lại chừng hai mươi tuổi thân thể bộ dáng ở phản sinh đan giới tác dụng cảnh giới của nàng thậm chí đi thẳng đến ngũ khí chiều nguyên cảnh rất đến gần thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng bởi vì nàng c h r a ngôn ngữ cùng c h a viết tất cả đều k ê n nàng cái này ngũ khí triều nguyên cảnh cũng là giả nàng liền điều động cơm khí cũng sẽ không cùng lắm chính là cái thân thể tốt một chút luyện khí cảnh chân thật sức chiến đấu có thể còn phải không bằng linh nguyệt nga một bên hỏi thăm một bên làm mức k h nhìn như vậy tới phản sinh đan duy nhất tác dụng phụ chính là mất trí nhớ hay là hoàn toàn mất trí nhớ lý thừa trạch đ ả o cho là đây là chuyện tốt ít nhất đôi giang viện mà nói giang viện dĩ vãng trí nhớ cũng không phải là cái gì tốt trí nhớ rất nhiều chuyện đều đã qua không có cần thiết lại nhớ những thống khổ kê hồi ức giang viện t h ủ gia tộc của nàng t h ủ đều bị ưng vô cầu cấp báo nàng cũng không có cần thiết lại làm giang viện còn sống hơn nữa nếu là biết ưng vô cầu vì sống lại nàng làm nhiều như vậy táng tận thiên lương chuyện sợ là muốn ăn ngủ không yên lần này mất trí nhớ vừa đúng giúp nàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này ở lý thừa trạch hoàn thành cái hứa hẹn này sau này lý thừa trạch mới đúng chuyện này không có hứng thú giang viện sau này ăn bài lý thừa trạch cũng giao cho trương trọng cảnh chỗ ở lý thừa trạch ngược lại có thể cấp ăn bài lý thừa trạch cùng trương trọng cảnh giao phó sau này liền rời đi ưng vô cầu đã không có uy hiếp các nàng cũng xem qua phản sinh đan cho nên cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cũng đi lý thừa c h ạ y cũng đi lữ bố tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này hơn nữa lữ bố còn phải chạy trở về ngoài bách hoa thành ngược lại thì lý bạch đối với chuyện này còn thật cảm thấy hứng thú nhưng bởi vì ở tam thánh thành nơi đó lại thêm một cái độc cô nhai cho nên lý bạch quyết định đi tiếp viện trung châu chiến trường lý bạch cùng lữ bố thông qua bố trí s o n g truyền t ố n g c h ậ t pháp mỗi người tiến về đông bực cùng trung châu ở giang viện thức tỉnh sau này tương mô cầu cũng không đưa tới chú ý của nàng ở nơi này trong đám người ưng vô cầu quá không đáng chú ý ưng vô cầu cũng không đối với lần này cảm thấy tiếc mới cũng chưa đi ra nói hắn là ưng vô cầu dù sao giang viện đã đem tất cả mọi chuyện quên đi hơn nữa hắn bây giờ cũng là atola mà không phải ưng vô cầu dù là giang viện có ấn tượng cũng không tin kỳ thực đây đối với ưng vô cầu mà nói là kết quả tốt nhất giang viện đem tất cả mọi chuyện đều quên cũng có thể không cần lo lắng trước h ắ n c h u y ệ n làm hắn vì sống lại giang viện cũng vì cấp giang viện báo thủ không biết dính l i ễ u bao n h i ê u dân chúng vô tội sau đó ít kỷ đ i ệ chiếm đoạt atola thân thể còn t h võ công của h ắ n hắn còn thật xin lỗi a t o la ương mô cầu cũng không có muốn cùng giang v i ệ n quen biết nhau tư thủ cả đời ý tưởng thân thể của hắn cũng đã không cho phép mới vừa rồi còn rất náo nhiệt quan tinh lâu bây giờ đã an tính lại người ở chỗ này cũng không hiểu nàng là thật sống lại sao ương mô cầu tìm tới trương trọng cảnh làm như không dám tin tưởng hỏi nữa một câu trương trọng cảnh rất có thể hiểu được ương mô cầu đây cũng không phải là nghi ngờ mà là không thể tin được trương trọng cảnh đoán chắc nói nàng là thật sống lại ương ô cầu nét mặt cùng thanh âm cũng rất kích động sống lại tốt sống lại tốt trương tiên sinh ta muốn nhờ ngại một chuyện nhưng ương vô cầu cuộc đời này sợ là không cách nào lại báo trương trọng cảnh nuốt nuốt hàm d â u cuối cùng gật đầu một cái nói một chút đi ương vô cầu đem hắn q u ả i trựa ư bước qua một bên nặng nghề hai đầu gối quỳ xuống đất cái này kỳ thực đối thân thể của hắn là gánh nặng rất lớn thân thể của hắn đã không chịu nổi động tác như vậy trương tiên sinh ta muốn mời ngài thu giang viện làm đồ đệ hoặc là thu nàng làm nghĩa nữ ương vô cầu nhìn ra được lý thừa trạch đối với giang viện chuyện hứng thú không lớn cựu bị yêu hộ các nàng cũng không có hứng thú nghĩ tới nghĩ lui ương vô cầu chỉ có thể tìm được trương trọng cảnh hắn t ú i đầu trên đất thành khẩn tỉnh h cầu trương trọng cảnh t ú i đầu vì xuống đất tỉnh h cầu người khác chuyện kỳ thực ưng vô cầu làm rất nhiều đối với hắn mà nói dưới gối là không có hoàng kim ban đầu ưng vô cầu vì trèo lên trên hắn đã ăn nói thé thọ hèn bọn làm người rất lâu rồi có thể là bởi vì ưng vô cầu sau đó trở thành thánh hỏa giáo giáo chủ trở thành thiên hạ đệ nhất rất nhiều người đều đã quên chuyện này ở hắn đã trở thành người trên người lâu như vậy sau này vì giang h u ệ n hắn vẫn có thể ăn nói thé thọ tỉnh cầu người khác dừng ngươi trước đứng vậy thứ cho lão phu không cách nào đáp ứng vì sao ưng vô cầu vẫn vì dưới đất rất là không hiểu xem trương trọng cảnh ý vì theo hắn đ ố i trương trọng cảnh đoạn thời gian này hiểu hắn cho là trương trọng cảnh cũng sẽ không cự tuyệt mới là ngươi có từng có hỏi qua giang viện bản thân ý tưởng nếu là nàng không muốn làm lão phu đệ tử hoặc đ ị a n ữ ta còn có thể cưỡng bách nàng không được coi đời này nào có chuyện như vậy trương trọng cảnh vấn đề trực tiếp đem ưng vô cầu cấp hỏi khó là hắn chưa từng có hỏi qua giang viện ý kiến trương trọng cảnh đem ưng vô cầu cấp đỡ dậy ngươi làm đã đủ nhiều ngươi cũng đã báo ân ít nhất đối với chuyện này ngươi đã không cần tự trách về phần ngươi nói chuyện này ta sẽ tấn nhắc nhưng đúng như ta đã nói chuyện này nhất định phải tôn trọng bản thân nàng ý kiến ương bô cầu lại thi lễ một cái đa t ạ n ương bô cầu nhặt lên bản thân phải trượng khấp kha khấp k h ả n h rời đi quan tinh lâu chương một n r ă m bốn m ư ứng cũng cung cầu chương một n r ă m bốn m ư ứng cũng cung cầu dương trạch giang viện ăn vào phản sinh đan sau bảy ngày dương trạch nên đón một món chuyện vui giang viện ăn vào phản sinh đan nhiều ngày thân thể cũng không xuất hiện cái gì kỳ quái phản ứng tiến hành tu hành cũng rất bình thường giang viện cũng lần nữa tiến hành tu luyện không còn tu luyện gia truyền của nàng tâm pháp mà là trường trọng cảnh truyền thụ ở giang huyện tức tỉnh sau trương trọng cảnh cho nàng an bài một bộ trạch viện chính là lý thừa trạch cấp trương trọng cảnh dinh trạch một chỗ tiểu viện đây là vì trương trọng cảnh tốt hơn địa kiểm tra giang viện thân thể có vấn đề gì hay không giang viện trí nhớ mặc dù bị mất nhưng là tính cách của nàng cũng không thay đổi ôn luyện có ơn tất báo đang cùng nàng tiếp xúc ba ngày sau này trương trọng cảnh liền nhớ tới ưng vô cầu tình cầu nói lên thu giang viện làm đồ đ ệ giang viện cũng đồng ý giang viện đã mất đi toàn bộ trí nhớ nhưng nàng còn có thể phân biệt tốt xấu cũng có thể cảm nhận được trương trọng cảnh thiện ý trương trọng cảnh thu đồ hay là một món tương đối long trọng chuyện đặc biệt cử hành một lần thu đồ yến đây cũng là dương c h ạ c h một món chuyện vui lớn trương trọng cảnh ở từ trong nhà xếp đặt bữa tiệc r ọ n mời trong triều văn võ tới trước tham gia lý thừa c h ạ c h mặc dù không có đi nhưng là đưa quà tạo ở trên yến tiệc có một người đầu trọc ông l ã o rất là chú ý tới kính trà giang viện cũng chú ý tới giang viện nhìn nhiều ương vô cầu mấy lần bởi vì mấy ngày trước giang viện đã từng thấy qua hắn nhưng đội hồ không có như vậy lão chúc ngươi cả đời bình an kỳ nhạc hạnh phúc bất kể sau gặp phải chuyện gì kiên trì x ố n g tiếp ư n g vô cầu lưu lại những lời này sau này liền chống phải trượng còn lưng thân thể rời đi giang viện bị ưng vô cầu nói đến đầy đầu mế hoặc nàng vẫn không có bất kỳ trí nhớ gì khôi phục nhớ hắn đi ngươi nhất nên cảm tạ người là hắn ưng vô cầu từ đầu đến cuối không có đối giang viện nói lên qua chuyện này cũng không có tìm kiếm cảm tạ của nàng nhưng trương trọng cảnh cảm thấy có cần phải nói cho giang viện chuyện này đuổi theo đi cảm tạ một cái hắn là lao tiên sinh ngài chờ một chút nghe được thanh â m quen thuộc ưng vô cầu rời đi bước chân dừng lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía đuổi theo giang viện lao tiên sinh lão sư nói ta nhất nên cảm tạ người là ngài nhưng ta thật sự là chuyện gì cũng muốn không đứng lên ưng vô cầu lắc đầu một cái h o a ái cười nói không nhớ rõ tốt không cần suy nghĩ cũng không cần cảm tạ ta cảm ơn ngươi sứ phó đi g i a n g v i y ệ n thử rõ xét nói ngài có thể nói cho ta biết tên của ngài sao ta muốn thử một chút có thể hay không nhớ tới ưng vô danh ưng vô cầu không nói ra bản thân chân thật tên g i a n g v i y ệ n ánh mắt có chút mê man g rất hiển nhiên nàng cũng không có nhớ tới cho dù là ưng vô cầu dùng sau đó ưng vô cầu cái tên này rang h u y n cũng là không thể nào biết ư n vô cầu cái tên này là ở rang h u y n sau khi chết ư n vô cầu mới đổi đúng như ương vô cầu đã nói hắn cũng không hy vọng g i a n huyện nhớ tới hắn cho nên cũng không muốn nói cho nàng biết tên thật ương tiên sinh ta nhớ kỹ cảm ơn ngài g i a n huyện mấy ngày nay cũng không có thế nào tu hành chủ yếu ở lần nữa học tập lễ nghi ương vô cầu hơi ngửa đầu nhìn về phía đại đường phương hướng nơi đó khách hứa nhiều ngươi hay là trở về đi thôi không cần đưa tiễn ương vô cầu sau khi nói xong liền xoay người rời đi hắn không dám quay đầu bởi vì hắn sợ quay đầu liền rốt cuộc không thể rời bỏ ương tiên sinh ta sẽ đi gặp ngài ương vô cầu đốt chân một nữa nhưng cuối cùng không q a y đầu lại mà là chậm rãi rời đi bệnh viện trương trọng cảnh thu đồ trên yến hội hay là rất náo nhiệt văn võ các quan viên ở trên yến hội nâng ly cạn chén mà một mình rời đi ưng vô cầu có vẻ hơi tỉ mỉ giữa hai người tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng nhưng đường là chính ưng vô cầu chọn hắn cũng không hối hận ưng vô cầu cuối cùng nhìn một cái bảng hiệu sau đó r ứ t khoát quyết nhiên rời đi ưng vô cầu không có trở về lý thừa trạch để cho người an bài cho hắn dinh trạch mà là đi về phía ngoại thành ưng vô cầu động tĩnh cũng ở đây lục phiến môn bắc trong đã là tuần sát quan kỳ liên hồ nhận được thuộc hạ hội báo vốn là ở trên yến tiệc kỳ liên hồ lúc này đứng lên nghe được kỳ liên hồ hội báo viên b â n cùng lục bình c h a m miệng một lời mà thấp giọng nói hắn muốn tự sát lục bình cùng viên b â n trước đối trương trọng cảnh nói lên cáo tử tính toán mang theo kỳ liên h ổ đi một chuyến trương trọng cảnh lưu lại bọn họ hắn ở lục bình bên thai thấp giọng nói người như hắn không nên tự sát các người động thủ đi trương trọng cảnh đã sớm n ắ n được từ ưng vô cầu hôm nay đi tới bữa tiệc thấy được ưng vô cầu thứ nhất mắt trương trọng cảnh biết ngay hắn tâm tồn từ trí cái này cũng rất bình thường đã từng vô địch thiên hạ thánh hỏa giáo giáo chủ tự nhiên không muốn sống trộn qua ngày bây giờ ưng vô cầu sống tạm cũng không có tác dụng gì trương trọng cảnh mới vừa rồi nhìn hắn một cái cũng chưa được mấy ngày có thể sống mấy ngày nữa ương vô cầu cũng chỉ có thể nằm song xoài trên giường bệnh chờ chết bây giờ cũng coi là cái thời cơ tốt ít nhất hắn không cần nằm song xoài trên giường bệnh cô độc chờ chết trương trọng cảnh nhanh như vậy cử hành bản thân thu đ i yến cũng là vì như vậy để cho ương vô cầu có thể an tâm rời đi ương vô cầu ở trong rất nhiều chuyện nhất định là làm không đúng nhưng ở gian g viện chuyện này ương vô cầu là c á i chân nam nhân dù là hắn bỏ ra rất nhiều cũng không yêu cầu xa về gian g viện hồi báo đây chính là hơn một năm không không năm chờ lợi ở trong một đoạn thời gian rất dài ương vô cầu đều là vô ngân thánh họa tư thế đang lợi nghe được trương trọng cảnh giao phó lục bình b ư ớ c cảm nói xin ngài yên tâm ưng vô cầu chống phải trượng chậm rãi đi ra dương c h ạ c h lấy bây giờ ưng vô cầu tốc độ mong muốn đi ra dương c h ạ c h đến ngoại ô phải vô cùng lâu thời gian hắn từ sáng sớm đi tới mặt trời chiều ngã về tây ở nơi này đoạn quá trình bên trong ưng vô cầu cũng ở đây nhìn lại cuộc đời của hắn cuộc đời của hắn bước lên qua người khác khó có thể với tới tốt cùng nhưng đến cuối cùng hắn vẫn một thân một mình từ hắn ở giang viện nơi đó học được tâm pháp lấy được giang viện quan tâm sau này hắn liền quyết định phải dùng cuộc đời của hắn bảo vệ giang viện vương tố tố đạo là vì làm hết sức địa bảo vệ người nhiều hơn mà ưng vô cầu đạo mười phần kiên định hắn đạo chỉ vì bảo vệ một người chân chính kỵ sĩ chi đạo hắn chưa bao giờ cùng giang viện lập được qua bất kỳ ước định nhưng ưng vô cầu định cho mình bảo vệ chi lời thề ưng vô cầu cũng làm đến bất kể hắn năng lực lớn nhỏ hắn đều ở đây làm hết sức địa bảo hộ giang viện đi tới ngoại ô sau này ưng vô cầu nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng ba vị mời ra đây lục bình viên bân cùng kỳ liên hộ liên tiếp từ phía sau cây chỗ bóng tối đi ra bọn họ không có mang lục phiến một người viên bân cao mày nói ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta ương vô cầu dùng vải trượng chỉ chỉ kỳ liên h ổ tốt xấu ta đã từng cũng là hợp đạo cảnh hắn bị ta phát hiện đối mặt lục bình cùng viên b â n nhìn chăm chú kỳ liên h ổ lúng túng gãi đầu một cái vừa cười cười trên lục bình trước một bước chậm rãi rút ra hồng tụ đao chúng ta đến tiễn ngươi lên đường trọng cảnh tiên sinh nói người như ngươi không nên tự sát nghe được câu này ương vô cầu cười rất lâu sau đó hắn vứt bỏ quả trượng ngang nhiên bị chết ta cả đời này hổ thẹn khắp thiên hạ nhưng không thẹn với gian viện ứng cũng k h n g cầu khảng khái bị chết t r ư ơ n g 1346, khảng khái bị chết ưng vô cầu khảng khái bị chết ưng vô cầu đem quải trượng ném về bầu trời lục bình đã lắp mình lướt qua hơn nữa thu đ a o vào vỏ ưng vô cầu nhắm hai mắt lại cuối cùng có thể chết ở hoàng hôn mưa p h ù n dưới hồng tụ đao cái này đã đủ rồi hắn đã từng dùng cái thanh này hồng tụ đao giết người vô số được người gọi là ma đầu mà cây đao này cũng được xưng là ma đao mà cái thanh này hồng tụ đao bây giờ thuộc về lục bình hồng tụ đao có thể ở một cái nhân thủ thích học trong ưng vô cầu cũng rất cao hứng ít nhất sẽ không bị mai một hồng tụ đao tại trong tay lục bình còn có thể có người nhớ trôi này đao đã từng có một cái người sử dụng ương vô cầu ương vô cầu chậm rãi ngã xuống đất trong mắt q u a n g mang từ từ ảm đạm mặc dù tính mạng của hắn ngọn lửa ở từ từ cháy hết nhưng ương vô cầu không có tiếc lối hắn thấy được giang huyện sống lại thấy được giang huyện bị t r ư ơ n g trọng cảnh thu làm đệ tử thậm chí hôm nay cùng những người khác chung ngồi một tịch đây là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua ương vô cầu ở giang huyện sau khi chết cũng chỉ có vô tận cô độc nhưng ở trước khi rời đi hắn có chút mới thể nghiệm ương vô cầu không có bất kỳ tiếc lối rời đi ương vô cầu không hề hận đại cản hoàng triều ương giáo giáo chết, chết vô cầu tương đối thật xin lỗi chính là a tô la nhưng hắn ở cùng a tô la ý chí chi tranh trong lấy được thắng lợi cái này không trách được bất luận kẻ nào đi tới dương trạch đoạn thời gian này mặc dù ương vô cầu trên căn bản cộng không ra nhị môn không bước nhưng hắn cũng biết rõ dương trạch bất phảm cường giả nhiều lắm a tô la xác thực thiên phú bất phảm nhưng a tô la mục tiêu quá lớn vừa không có cùng với địch nội thiên phú phải biết a tô la nhưng là muốn trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên hạ đệ nhất nhân cái này quá khó sau đó nên làm cái gì lục bình trầm ngâm một hồi lại nói hắn không phải nói hắn gọi ưng vô danh sao đốt cháy sau c ấ c hắn lập một tòa ưng vô danh m ộ đi duy kỳ liên h ổ gật đầu đáp ứng chuyện này kỳ liên h ổ tính toán tự mình đi làm dù sao đây chính là từ lục bình tự mình ra tay giết người ta đi đem việc này bẩm báo bệ hạ lưu lại những lời này viên bân lắc mình rời đi lý thừa trạch lúc này đang dùng bữa cơm bất quá vẫn là tiếp kiến viên b â n cũng từ hắn kêu biết được tin tức này ưng vô cầu muốn chết trước nói cái gì còn có xử trí như thế nào ưng vô cầu thi thể những thứ này viên b â n đều nói đem những báo cáo này xong sau này viên b â n liền rời đi chi họa thở dài một cái trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì cho phải ưng vô cầu cùng giang b i ệ n chuyện nàng cũng là biết được lý thừa trạch cùng chi họa l i ê u như yên còn có bản thân hai vị hoàng tỷ lý ngọc ánh lý ngọc u y ệ n nói qua chuyện này liệu như yên nhẹ giọng nói đúng như hắn di ngôn hắn thật xin lỗi người trong thiên hạng nhưng xứng đáng với giang viện các nàng hiện tại cũng đột phá đến nhập đạo cảnh cũng không cần thường xuyên bế quan lao giật kết hợp tu hành ngược lại tốt hơn lục bình cùng kỳ liên h ổ đem ưng vô cầu thi thể tự mình mang về hơn nữa cả đêm hỏa táng nếu là nguyên bản a tô la mong muốn hỏa táng hắn còn không dễ dàng nhưng ở ưng vô cầu từ tán tu vì hai tháng sau mong muốn hỏa táng đứng lên liền đơn giản nhiều lục phiến môn thành lập đ ặ c biệt l ò t h i ê u trong đó còn mượn dùng một luồng lục đinh c ủ hỏa ưng vô cầu cứ như vậy bị phong tại trong quan tài sau bị đưa vào lọt tiêu cắt đùi trở về với cắt đùi ở lục đinh cổ h ỏ a dưới hết thẻ chúng sinh bình đẳng a tô la liền đầu lâu cũng không có còn lại từ đối với ưng vô cầu tôn trọng kỳ liên h ổ tự mình làm chuyện này đem cho cốt thu thập lại làm xong những thứ này đều đã đến ngày thứ n h ị d ạ n g sáng kỳ liên h ổ đem hắn cho cốt g i a o cho thuộc hạ các ngươi hôm nay đem hạ táng hắn gọi ưng v ô danh kỳ liên h ổ thuộc hạ rủa sàn nói ưng v ô danh thật kỳ phải tên thế nhưng là hộ thì đâu đối với chuyện như thế này lục p i ế n môn từ trước đến giờ phải không ú t ú t mờ kỳ liên hồ cũng không thể tùy tiện n é t một cái sẽ để cho bọn họ hạ táng đối với lần này kỳ liên h ổ cũng phải cần làm ra giải thích hợp lý hắn chính là các ngươi khoảng thời gian này theo dõi lao đầu cũng không phải là ta đại cả người lấy ở đâu hộ tịch nguyên lai là hắn chết thật à. kỳ liên h ổ nghi ngờ nói thế nào kỳ liên h ổ thuộc hạ lắc đầu nói không có chính là cùng lao lưu lao nô bọn họ cũng cảm giác được hắn ngày giờ không nhiều dám vẽ được rồi đi làm đi là ưng vô cầu chết cũng chính là a tô la chết dù sao ưng vô cầu là chiếm cứ a tô la thân thể lý thừa trạch để cho linh nguyệt nga đoạn thời gian gần nhất trước đừng công bố a tô la tin chết nếu là a tô la đã chết tin tức công bố ra ngoài nói không chừng hạ vân hổ bọn họ sẽ không chút do dự chạy đến hải ngoại đi hải ngoại rộng lớn như vậy đến lúc đó muốn giết chết bọn họ coi như không dễ dàng lý thừa trạch không thể nào lưu hạ vân hổ cùng quân cựu tư lớn như vậy mầm họa ở trung châu bốn vực bên trên cho dù hiện giai đoạn m ặ c tử đã ở đem dương trạch cùng thịnh càn cung làm thành lưu lạc địa cầu ở đổi m ặ c tử chỉ ở đem dương trạch cải tạo thành vì một tòa pháo đài hay là một tòa có thể di động pháo đài cho nên thịnh càn cung gần đây hai năm qua đang điên cùng xây dựng rầm rộ đối thịnh càn cung tiến hành cung tiến hành cải tạo. cũng là hạ vân hổ cùng quân cựu tư tử kỷ của bọn họ đoạn thời gian này còn cần ẩn nút a t o la tử vong tin tức tạo thành hắn đang bế quan tu hành giả tưởng thậm chí thời khắc tất yếu còn có thể thả một ít đặc khói dùng cái này tới mê hoặc độc cô nhai quân cựu tư cùng hạ vân hổ dùng cái biện pháp này đem quân cựu tư độc cô nhai những người này đều ly ra cũng cuối cùng từng cái một kích phá đối với lý thừa trạch nói kéo dài công bố a t o la đã chết tin tức linh nguyệt nga tự nhiên vui vẻ đồng ý mặc dù nàng bây giờ còn là yên vũ lâu lâu chủ nhưng là yên vũ lâu trên nhiều khía cạnh bên trên đã tiến hành thay đổi trí tôn bảng a tô la chết loại tin tức này đã không trọng yếu ít nhất không quan trọng gì nếu không phải bởi vì a tô la nổi tiếng bên ngoài hơn nữa hắn cùng quân cựu từ đám người quan hệ căn bản không quan trọng gì loại tin tức này mặc dù ở bên ngoài sẽ dẫn tới động đất nhưng đối với bây giờ yên vũ lâu thật đúng là không tính là cái gì có thể còn so ra kém một quyển thú vị thoại bản yên vũ lâu hiện tại cũng có chút không tính cái giang hồ thế lực ngược lại giống như là cái dây chuyển t ư g i ã n địa điểm giải trí ngược lại ương v ô cầu cùng a tô la câu chuyện hơn nữa giang biệt chuyện để cho linh nguyệt nga não động mở con ra rất đáng tiếc linh n g u y ệ t nga cũng sẽ không biết thoại bản cái ý nghĩ này cuối cùng mất không bệnh tật lý thừa trạch cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy lý thừa trạch đem nên chuyên trở cũng chuyên trở xong hắn đã mở cái tốt đầu hơn nữa dẫn linh loại này phong trào sau đó cũng chỉ cần giao cho thời gian cái này trung châu bốn b ự c không thiếu vân truy n g u y ệ t nghĩ như vậy viết thoại bản người ở hưng vô cầu chết lúc tam thánh hoàng triều kinh đô triều thánh thành cũng phát sinh một việc lớn chương một nghìn ba trăm bốn mươi bảy khác nhau đánh nhau chương một nghìn ba trăm bốn mươi bảy khác nhau đánh nhau gần đây bởi vì gặp gỡ một chút cực đoan khí trời đại cản đối tam thánh hoàng triều đẩy tới tạm thời dừng lại vừa đúng cũng đã đánh gần một năm cũng là thời điểm để cho đại cản đám binh sĩ nghỉ ngơi một đoạn thời gian bọn họ cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này lớn làm một ít dư luận chiến để cho trong tam thánh hoàng triều đấu căn cứ trước mắt ở triều thánh thành nhất chính t r u y ề n về tin tức trong tam thánh hoàng triều bộ liễn xuất hiện khác nhau lần này khác nhau rất lớn thiếu chút nữa đánh lớn đợi đến ra tay sau này bọn họ mới phát hiện bọn họ địa phương sở tại là tam thánh hoàng triều kinh đô có vô vi trí trật áp chế mà lần này khác nhau tranh chấp hai phe một phe là quân huyền sách một phe là độc cô nhai quân cựu tư đoạn thời gian trước bởi vì bị khương tử nha một cái đả thần tiến đánh người bị thương nặng sau đó đi ngay với quan thẳng đến hai ngày trước quân cựu tư mới chữa khỏi thương thế thế xuất quan b ấ t quá ở quân cựu tư xuất quan không lâu liền có chuyện lớn xảy ra độc cô nhai thấy quân cựu tư cùng mạnh đông lưu thương thế đều đã dưỡng tốt sau này liền đề nghị phải đi bách hoa thành độc cô nhai đi trước bách hoa thành không phải chỉ bọn họ đặc biệt đi một chuyến mà là muốn từ bỏ tam thánh hoàng triều cũng chính là đã từng đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều đã làm chuyện trực tiếp vung tha cho căn cứ đ i ệ độc cô nhai cũng là cái ý này trực tiếp b u ô n g tha cho tam thánh hoàng triều cái này căn cứ đ i ệ n tiến về bách hoa thành hơn nữa hắn tiến về bách hoa thành cũng không phải vì muốn ở bách hoa thành cố thủ chẳng qua là muốn cùng a tô la bọn họ hội hợp mà thôi đáng nhắc tới chính là độc cô nhai đến nay cũng không biết a tô l a tại bên ngoài bách hoa thành bách hoa cốc biến mất không thấy chuyện cái này lại thiên môn thần tướng la thần quân ban tạo la thần quân cùng lâm thần quân mới là phụ trách cùng môn chủ độc cô nhai hợp tác mà chuyện này bị hắn ôm đồn la thần quân mặc dù đem chuyện này ôm lên lại không có chân chính áp dụng hắn chỉ truyền trở về tin tức khác mà cố ý đem a tô là biến mất tin tức cấp không để ý đến bởi vì la thần quân rất hiểu đọc cô nhai hắn rõ ràng đọc cô nhai nếu như biết a tô là không thấy tin tức nhất định sẽ ngồi không yên đi tới bách hoa thành cái này bất lợi cho la thần quân kế hoạch áp dụng hơn nữa hạ vân hổ đối với la thần quân cảm nhận rất không sai cũng rất tín nhiệm la thần quân dù sao hắn không nghĩ tới la thần quân sớm như vậy chính là cái mách l ẻ o đọc cô nhai cũng như vậy biết người không rõ hạ vân hổ bởi vì la thần quân có đem tin tức chuyển về liền không có lựa chọn đem việc này chuyển tới tam thánh hoàng triều chủ yếu là bách hoa hoàng triều chuyển một lần tin tức giá quá lớn lần trước hạ vân hổ liền phái ra ba mươi đội nhân mã tiến về tam thánh hoàng triều cũng không thể mỗi lần vì truyền một lần tin tức sẽ phải phái nhiều người như vậy đi ra ngoài cái này ai có thể chịu nổi cho dù là đã từng bách hoa hoàng triều cũng không nhịn được như vậy ha há thúng chi là bây giờ bách hoa hoàng triều hơn nữa bách hoa hoàng triều mật h á m tín sứ so sánh la thần quân phái đi ra sẽ dễ dàng hơn bị c h ặ t lại điều này cũng làm để cho tam thánh hoàng triều bên này trước mắt chỉ có thể nhận được la thần quân chuyển tới tin tức có thể điều này cũng làm để cho quân cựu tư cùng đ ộ n cô nai còn không biết á tô là biến mất không thấy tin tức mà độc cô nhai cũng liền suy nghĩ đi bách hoa thành cùng á tô la hạ vân hổ bọn họ hội hợp ở bách hoa thành hội hợp sau này độc cô nhai cũng không có ý định ở bách hoa thành cố thủ mà là phải dẫn bọn họ rời đi là độc cô nhai là tính toán để bọn họ buông tha cho tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cái này dĩ nhiên sẽ khiến quân huyền sách giận tí mặt tức giận hai bên chính là quân huyền sách còn có độc cô nhai về phần quân cựu tư hắn kẹp ở trong đó có vẻ hơi ngần ngừ do dự bởi vì việc này ở quân cựu tư trước khi bế quan liền đã nghĩ qua quân cựu tư xác thực có tính toán để cho quân huyền sách b u ô n g tha cho tam thánh hoàng triều đây là căn cứ vào tam thánh hoàng triều tình huống trước mắt làm ra quyết định coi như là chiến lược tính b u ô n g tha cho bên này tập hợp toàn bộ lực lượng cố thủ bách hoa hoàng triều nhưng cái này chiến lược ở quân cựu tư xuất quan sau này hắn lại không nghĩ như vậy nhất là ở quân cựu tư biết được tổ chức lên phản công bị đại cản phá giải sau này tam thánh hoàng triều ở lần đó phản công trong tổn thất nặng nề quý tiên sinh quý t r ư ờ n g ca đều chết hết đây càng khiến quân cựu tư cực kỳ bi thương tu bi là một chuyện quý tiên sinh là quân cựu tư thích vô cùng một bị hậu bối nhưng hắn lại chết như vậy v ý tiên sinh v ý trưởng ca không phải vì thác thương hoàng triệu mà chết là vì tam thánh hoàng triệu mà chết nhưng có thể nói bọn họ là vì thác thương hoàng thất vinh diệu mà chết bọn họ không có bôi nhọ bản thân tôn thất thân phận biết v ý tiên sinh cùng v ý trưởng ca vì tam thánh hoàng triệu mà chết sau này quân cựu tư ý tưởng liền phát sinh một chút thay đổi hắn không thể phụ lòng v ý tiên sinh cùng v ý trưởng ca bỏ ra còn có đã chết đi khương huyền ngũ những người này cũng làm cho quân cựu tư không có cách nào làm ra chiến lược tính b u ô n g tha cho tam thánh hoàng triều quyết định vốn là quân cựu tư đã không có ý định nói lên cái ý nghĩ này nhưng là không nghĩ tới đ ộ c cô nhai không n g ờ cùng hắn nghĩ cùng đi hơn nữa đ ộ c cô nhai so hắn nghĩ còn ngoại hạng trực tiếp sẽ phải b u ơ n g tha cho hai đại hoàng triều quân huyền sách dĩ nhiên sẽ không đồng ý mặc dù quân huyền sách bây giờ đã không có bao lớn có thể nhất thống trung châu nhưng hắn vẫn không nghĩ b u ơ n g tha cho tam thánh hoàng triều quân huyền sách có rất nhiều chuyện muốn làm cũng chỉ có hắn là tam thánh hoàng triều hoàng đế mới có thể làm hắn trừ phải làm tu vi thiên hạ đệ nhất nhân còn phải làm cái này trung châu bốn b ự c thiên cổ nhất đế nếu như quân huyền sách không phải tam thánh hoàng triều hoàng đế như vậy sự kiện liền không còn có khả năng quân huyền sách không muốn v ư n g tha cho tam thánh hoàng triều làm một cái đạo、binh. dù là ở lại chỗ này phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống quân huyền sách có sự t i ê u ngạo của mình nếu như t r ư ớ c muốn chạy vậy ở hạng vũ cùng lý nguyên bá bọn họ giết tới hành hương trong c u n g quân huyền sách liền đã chạy nhưng hắn không có lựa chọn chạy ngược lại cùng quân cựu tư kể vai chiến đấu cũng bởi như thế mới giúp quân cựu tư giải trừ nguy cơ không phải quân cựu tư đã sớm chết rồi t r ư ớ c lý nguyên bá bọn họ giết tới hành hương trong c u n g như vậy nguy cấp dưới tình huống quân huyền sách cũng không có chạy trốn mà bây giờ đại cản quân đội tạm thời thu chiên tháo trống không có hướng bắt đầy tới lúc lại muốn để cho quân huyền sách vứt bỏ tam thánh hoàng triều chạy tr quân huyền sách là một cái so hạ vân hồ còn phải mặt m ũ i người hắn không làm được chuyện như vậy cho nên quân huyền sách không chút do dự lựa chọn tự tuyển mà đ ộ c cô nhai tự nhiên cũng sẽ không ngông c h i ề u hắn đ ộ c cô nhai không chút do dự vạch trần quân huyền sách đấm máu vết sẹo quân huyền sách chưa bao giờ thắng nổi trương nguyên trinh bây giờ bị lưu bố trương nguyên trinh vương tố tố tạ linh ẩn bỏ lại đằng sau đ ộ c cô nhai không biết quân huyền sách có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo đ ộ c cô nhai là hiểu thế nào vạch trần vết sẹo quân huyền sách trực tiếp phá cái l ư n phòng mà quân huyền sách trực tiếp ra tay ra tay đối tượng là đọc cô nhai nếu như đặt ở ngoài t r i ề u thánh thành quân huyền sách chính là còn nữa thiên phú vậy cũng không đánh được độc cô nhai nhưng là bởi vì trong t r i ề u thánh thành có vô vi chi trận tồn tại độc cô nhai thực lực bị áp chế chín phần mà quân huyền sách người mang v ậ n nước ở t r i ề u thánh thành đánh nhau có bờ uff thêm được hai bên ngược lại đánh cái có tới có trở về dĩ nhiên đây là bởi vì độc cô nhai ở để cho hắn chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám quân huyền sách cùng độc cô nhai khác nhau chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám quân huyền sách cùng độc cô nhai khác nhau còn chưa đột phá đến hợp đạo cảnh quân huyền sách chống lại bây giờ trí tôn bảng thứ nhì độc cô n a i mặc dù có độc cô nhai vô vi chi trận áp chế quân huyền sách cũng là không thể nào đánh nhưng có thể tới hợp đạo cảnh cái nào không phải thiên tài hơn nữa thiên môn tuyển người chủ yếu một cái dùng thiên tài tới n u ô i cổ có thể làm được chức môn chủ chính là chân chính c ủ a vương cho dù là quân huyền sách có vô vi chi trận trợ rút hắn cũng đánh không lại kinh nghiệm càng thêm phong phú độc cô nhai quân huyền sách cùng lý thừa trạch giống vậy đối mặt một cái vấn đề có thể cơ hội xuất thủ quá ít phải chờ tới đ u a của một nước thời điểm ra tay kia phải là cùng lần trước quân cựu tư lâm vào nguy cơ quân huyền sách tri viện hoặc là chính là tam thánh hoàng triều sắp tiêu diệt tam thánh hoàng triều đã không người nào có thể dùng dưới tình huống quân huyền sách mới cần thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc vì nước quên thân nhưng lý thừa trạch so quân huyền sách tốt hơn chính là hắn có thể tìm tới b ồ i luyện mà quân huyền sách khó tìm quân huyền sách còn có rõ rệt một chút không bằng lý thừa trạch quân huyền sách rất nhiều chuyện cũng thích tự thân đi làm cái này ở một cái hoàng triều hoàng đế trên người là một cái vấn đề thật lớn sẽ chế l ã i quân huyền sách thời gian tu hành lý thừa trạch có ra cất lượng vươn mánh chương cư chính đáng người si tuyển một lần h ắ n chỉ coi trọng muốn là được rồi có lúc thậm chí có thể để cho phòng mê linh đỗ như hối trực tiếp cho mình đọc tin vắn sẽ không cần quá nhiều thời gian mà quân huyền sách s á t thực không có nhiều như vậy có thể toàn tâm tín nhiệm người hắn cần cân nhắc sẽ có hay không có dối trên gạc dưới mà lý thừa trạch không cần cân nhắc lên tới trung ương xuống đến địa phương đều có trung thành với lý thừa trạch người hơn nữa đây là có thể kéo dài bị bọn họ mang ra người đang làm việc quá trình bên trong cũng sẽ thụ bọn họ ảnh hưởng trên làm dưới theo cũng trung thành với lý thừa trạch loại chuyện như vậy cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày chỉ cần chọn đúng người là được rồi ra cắt lượm trị t h u trong lúc n à y hành chính hiệu suất cũng rất cao trên làm d ư ớ i theo hơn nữa g i a c ắ t lượng chọn xong người nối nghiệp tự ư nguyện n g không có cho mình lấy quyền ngưu tư vì g i a cắt chiêm đám người cầu lợi ích tự ư nguyện n g lại đem vị trí của mình để lại cho phí y thì bọn họ chân chính làm được trung thành trong này có bọn họ bản thân tính cách nguyên nhân cũng nhất định là có bị thừa tướng g i a c ắ t lượng ảnh hưởng hoàn cảnh là đủ để tạo nên người trước mắt lý thừa trạch chính là đang dùng anh hồn tháp nhân tài đi kiến tạo một hoàn cảnh trên làm d ư ớ i theo liêm chính hiệu suất cao trong này nhất định sẽ có một ít tức h u ộ n nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng được một nồi cháo bởi vì sẽ có người tới chế tài quân huyền sách chính là bởi vì quá mức tự thân đi làm việc phải tự làm vừa không có đủ nhiều có thể tín nhiệm trợ thủ tới phụ trợ bản thân để cho bản thân ít đi rất nhiều tu hành thời gian bây giờ tổng thể là cả trung châu bốn b ự c tu hành hoàn cảnh đang tốt hơn đại gia tu hành tốc độ cũng biến nhanh đại gia đều ở đây cố gắng tu hành thời điểm quân huyền sách nhưng ở cần cù chăm chỉ xử lý dườm già chính vụ đợi đến quân huyền sách kịp phản ứng đã quá muộn đã từng xếp hạng phía sau hắn tạ linh luận vương tố tố phong ly nắm người cũng từ từ đi tới trước mặt của hắn quân huyền sách bắt đầu ý thức được chuyện này là ở đại càn đánh bại ngũ đại hoàng triều sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng là quân huyền sách vẫn không có biện pháp giải quyết dù là quân huyền sách nghĩ g i a o quyền h ắ n cũng không có chân chính người có thể tin được những người này đều là thế gia đại tộc xuất thần làm việc sẽ không chỉ cân nhắc quân huyền sách lợi ích chỉ cân nhắc tam thánh hoàng triệu lợi ích quân huyền sách không riêng không thể toàn tâm toàn ý điệu tín nhiệm bọn họ thậm chí còn phải đề phòng bọn họ dương thịnh em suy lừa bản thân quân huyền sách dù là muốn bồi dưỡng nhân tài của mình cũng là cần thời gian không thể nào bây giờ liền có bất quá trong năm qua đoạn thời gian này quân huyền sách hiện trạng ngược lại khá hơn nhiều nhưng là loại sửa đổi này quân huyền sách tình mượt đừng bởi vì những người này sẽ có những thứ này thay đổi nên tam thánh hoàng triều cương bực từng bước thất thủ làm đại giá những thế gia này đ ạ i tộc cùng với thế gia xuất thân quan biên mới tỉnh táo đ i ị u ý thức được tam thánh hoàng triều lâm vào nguy cơ bọn họ nếu là lại như vậy lấy quyền ngưu tư dương thịnh em suy đi xuống tam thánh hoàng triều liền tiêu diệt tam thánh hoàng triều tiêu diệt mặc dù những thế gia này không nhất định sẽ tiêu diệt nhưng khẳng định không có hiện tại thứ địa vị này đại c a n thay thế tam thánh hoàng triều ở nguyên cả cái quá trình cũng thế tất hiện ra một nhóm mới thế gia đưa bọn họ thay vào đó cho nên quân huyền sách gần đây một năm tình huống khá hơn nhiều ít nhất không nắm quyền tất c u n g thân nhưng quân huyền sách vẫn là không có tâm tư gì tu luyện tam thánh hoàng triều quân đội ở tiền tuyến liên tục bại lui đến nay không một chiến quả quân huyền sách không có cách nào ổn định lại tâm thần điều này sẽ đưa đến quân huyền sách cái này có thể c ù n g trương nguyên t r ì n h tịnh d ơ n g t u y ệ t đại song tiêu thiên tài bây giờ lạc hậu hơn những người khác quân huyền sách thua bất quá độc cô nhai không nói gì không có bởi vì quân huyền sách thua mà vũ nhục hắn cũng không có nói quân huyền sách không tự lượng sức bởi vì ra tay h ắ n ngược lại càng để mắt quân huyền sách không phải toàn bộ phản hư cảnh cũng dám ra tay với hợp đạo cảnh nhất là độc cô nhai hay là hợp đạo cảnh tám tầng trời có thể nói quân huyền sách giành được độc cô nhai tôn trọng cho dù là quân huyền sách đối h ắ n đột nhiên ra tay độc cô nhai cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng nhưng là độc cô nhai ý tưởng vẫn không có thay đổi hai đại hoàng triều cũng không trọng yếu trọng yếu chính là đăng thiên môn chỉ cần mở lại thiên môn siêu thoát ba cảnh mong muốn lại kiến lập một cái lớn hơn tam thánh hoàng triều không có chút nào khó độc cô nhai giang hai cánh tay như cái thành công học đại sư ở đầu độc quân huyền sách cùng quân cự tư rất đáng tiếc quân huyền sách không để mình bị đẩy vòng vòng quân huyền sách lắc đầu một cái chỉ có chết trận quân huyền sách không có chạy trốn tam thánh hoàng triều đứng đầu mặc dù từng đánh nhau một lần hơn nữa phân ra được thắng bại nhưng bọn họ giữa tranh chấp vẫn không có giải quyết nhưng cũng may còn có quân k i ự u tư ở từ trong q u a y v bẩn quân k i ự u tư kẹp ở trong đó có vẻ hơi không làm gì được quân k i ự u tư cảm thấy độc cô nhai nói đến có chút đạo lý lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt loại này đông sơn tái khởi quay đầu trở lại tình huống đâu đâu cũng có không phải nói nhất định không có cơ hội nếu thật có thể mở lại thiên môn bước lên siêu thoát ba cảnh bọn họ vẫn có cơ hội tương đối có thể quay đầu trở lại có thể nói là tam thánh con em đa t à i tuấn quay đầu trở lại cũng chưa biết nếu là kiên trì như vậy đi xuống thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc rất rõ ràng là tất nhiên nhưng là quân i ự u tư cũng cảm thấy quân huyền sách nói rất có đ ạ o lý tam thánh hoàng t r i ề u đứng đầu tại sao có thể dễ dàng buông tha đâu tại sao có thể bỏ tam thánh hoàng t r i ề u một mình rời đi nữa nha nếu là quân huyền sách làm như vậy hắn liền rốt cuộc không xứng làm tam thánh hoàng triệu đứng đầu thật xin lỗi liệt tổ liệt tông quan trọng hơn chính là quân huyền sách có thể trực tiếp bị hủy đợi này sợ là không có hợp đạo cảnh hy vọng quân i ự u tư cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới tạm thời buông tha cho cái ý nghĩ này mặc dù còn có khác nhau nhưng ít ra còn không có tranh chấp cùng phân liệt độc cô nhai cũng không có cứ vậy rời đi độc cô nhai cấp quân huyền sách thời gian nhất định cân nhắc ù mùng n Đông nguyên ngày 1 tháng năm nay là đại cản cả nước vui mừng g phía Hôm đại xây vui là 1 1 13. cả bất quá phải chờ tới nhất thống trung châu bốn b ự c sau này đang cùng bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều hai cái chiến trường cùng bọn họ giao chiến đại cản quân đội cũng tạm thời nghỉ ngơi dĩ nhiên cũng không phải là vì qua năm mới đơn thuần chỉ là bởi vì xác thực cần cấp các tướng sĩ một đoạn buông lòng thời gian cùng lúc đó tây vực tây vân thành tây vực có năm kinh ở giữa nhất kinh đô là đã từng đại sở hoàng triều kinh đô tây sở thành bây giờ đổi tên tây vân thành tây vân thành vốn có chút mây đen giang đầy xem ra âm u giống như là muốn trời mưa vậy nương theo lấy một tiếng hổ khiếu vang dội vân tiêu trên bầu trời đột nhiên dâng lên màu vàng hào quang một tiếng này hổ khiếu thiếu chút nữa chưa cho tây vân thành dân trung c h ấ n mơ hồ nhưng cũng may trương cựu linh lý bí bọn họ sớm có giao phó cho nên trăm họ cũng không hốt hoảng ánh mặt trời vàng trói xuyên thấu qua trong mây đen khe hở chiếu xuống đại địa bên trên rất nhanh màu vàng hào quang liền xông vỡ mây đen ở vào tây vân thành hương giáo tự lại gọi đại cản hộ quốc hương giáo tự lúc này trong hương giáo tự một con cả người trắng loăn như tuyết không cái gì tạm m a n bạch hổ chậm tản bộ mà ra ở trên người có thể mơ hồ nhìn thấy màu đen bằn huyền trang pháp sư thi lễ một cái a di đà phật đầu n à y bạch hổ cũng đối với huyền trang pháp sư gật gật đầu chính là từ trong anh hồn tháp xuất thế thiên tri tứ linh bốn thần bạch hổ huyền trang pháp sư phụ trách chấn giữ tây vực mà bạch hổ có chuyện phải làm vẫn muốn t ị n h hóa tây vực tùy khí ở sau cùng hai đại hoàng triều q u y ế t chiến lúc bạch hổ cũng sẽ ra tay trước mắt hai đại hoàng triều phương nam chiến trường tạm hoãn nhưng là ở trung châu vật bộ nhưng liền không có tạm hoãn triệu vân t i ế t nhân quý một đường đi về phía nam liền qua ngũ đại vương triều đem những n à y vương triều kinh đô diệt được lòng trời lở đất nhất là triệu vân đoạn đường này bởi vì tốc độ nhanh nhân số lại thiếu triệu vân lại mạnh những thứ này vương triều căn bản không làm gì được bọn họ triệu vân c h ớ c phá hát thạch qua thiên tuyển cùng xích diễm vương triều bây giờ đã phải đến phương nam diệp hoa vương triều t h i ế t n h â n q u ý động tác c h ậ m một chút trước qua thiên linh lại tới diệp thạch bây giờ tính toán đi về phía nam tinh la vương triều t h i ế t n h â n q u ý cùng triệu v â n tính toán ở xích ly vương triều gặp nhau cùng phương nam đại cản quân đội gặp nhau trước mắt đây bộ đại cản quân đội nhạc phi bộ đội sở thuộc đã ép sát xích ly vương triều kinh đô xích ly thành chỉ còn lại không tới hai ngàn dặm nhưng là nhạc phi bộ đội sở thuộc gần một đoạn thời gian không có hành vân trước mắt chiếm lĩnh một bộ phận thành trì nghị dưỡng sức Sau đó, đại càng cùng tây bộ lấy tinh la vương triều cầm đầu chín đại vương triều muốn đi vào đàm phán giai đoạn bị triệu vân cùng thiết nhân quý như vậy một đường xuôi nam giết hoàng đế giết nhập đạo cảnh thiên linh hát thạch thiên tuyển diệu thạch những thứ này vương triều người đều bị giết sợ không có bất kỳ ngăn cản năng lực thiết nhân quy cùng triệu vân cứ như vậy tới lui tự nhiên hơn nữa tiền tuyến nhạc phi thích kế quang hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh đ i ê n cung cấp áp lực tiền tuyến xích ly d i ệ p hoa cùng tinh la vương triều bởi vì đánh không lại đã sớm không muốn đánh nguyên bản xích ly đế bọn họ vẫn còn ở cân nhắc nên như thế nào để cho phương bắc n ờ i thấy được đại cản quân đội sức chiến đấu bọn họ vốn muốn cho người phái sứ giả chân chính gặp một chút thần vì tướng quân pháo b i lực bất quá ở kế hoạch của bọn họ còn chưa có bắt đầu tiến hành thời điểm đại c à n động tác nhanh hơn bọn họ nhiều triệu vân cùng tiết nhân quý đã bắt đầu xuất quân cấp áp lực bây giờ vừa đúng phương bắc người cũng không muốn đánh thiên linh vương triều càng kỳ quái hơn liền đầu hàng văn thư cũng viết xong trước lúc này thiên linh vương triều m ư ờ i phần cứng rắn cho nên trước mắt đại cản quân đội ở trung châu tây bộ cùng tinh la x i k l i diễm hoa chờ chín đại vương triều tiến vào đàm phán giai đoạn trước mắt chín đại vương triều trong chỉ có một còn không có bị đại cản quân đội đánh qua nhưng so đếm là chín so linh bọn họ căn bản không cần suy tính những thứ này vương t r i ề u đứng đầu đang đàm phán trước liền đã cân nhắc xung ố qua bọn họ là trải qua trọn vẹn cân nhắc phát hiện bên mình quân đội là thật đánh không lại đại cản sau này mới làm quyết định nhất là những thứ kia phương bắc vương triều triệu vân cùng tiết nhân quý đã đối bọn họ hạ thông điệp cuối cùng bọn họ không đầu hàng thì phải chết triệu vân cùng dưới tiết nhân quý thời điểm thông điệp còn có một cái khác chỗ dùng bọn họ cho dù không có hoàng đế cũng sẽ không loạn bởi vì bọn họ cũng rõ ràng lúc này nội bộ đấu tranh tranh quyền đoạt lợi không có một chút tác dụng cuối cùng đều là đại cản trang này hội nghị từ gia luật sở tài lưu mục chi làm đại biểu tiến hành đàm phán bất quá chín đại vương t r i ề u bên kia tới thời là hoàng thất hoặc là tôn thất gia luật sở tài có thể để cho hoàng thất cùng tôn thất cất giữ máu xương nhưng con cái nhất định phải tiếp nhận đại cản học đường giáo dục đại c à n bây giờ đã không cần lo lắng khiến cái này tiền triều hoàng thất giữ lại sẽ có hay không có tạo phản rủi ro chỉ có thể nói không tạo được một chút đại c à n thực lực bây giờ cùng với đối địa phương lực k h ô n g chế bảo đảm đại cản có thể lựa chọn lấy những người này tính mạng đổi lấy chiến tranh thắng lợi mặc dù những thứ này vương triệu thoạt nhìn như là cái ngoan cố chiến tranh t h á i cự tuyệt đầu hàng nhưng thực ra bất quá là bởi vì không có gặp phải chân chính nguy cơ mà thôi chín đại vương triều bây giờ khẩn cấp mong muốn đầu hàng nhất là tinh la cùng diệp hoa hai đại vương triều bởi vì bọn họ biết rõ tiết nhân quý cùng triệu vân xuất quân ở ép sát kinh đô phương nam còn có nhạc phi đại quân mắt long long đối với s í c h ly vương triều đứng đầu vậy nhưng thật là như ngồi bàn t r ô n g như có gai ở sau lưng như nghẹn ở cổ họng hắn là trong này cấp thiết nhất đầu hàng người không có cái thứ hai tây bộ chín đại vương triều đang cùng r a luật sở tài lưu mục chi tiến hành một lần đàm phán cuối cùng liền lựa chọn đầu hàng cái này chín đại v ư ơ n triều c vệ thanh thoát khứ bệnh thiết kế quan cùng nhạc phi bốn đường đại quân chỉ cần xuất quân bắc thượng tiếp thu liền có thể triệu vân cùng tiếp nhân ví tạm thời sẽ không rời đi phải chờ tới nhạc phi bọn họ đem tây bộ hoàn toàn tiếp nhận phòng ngừa tây bộ vương triều đứng đầu trở quẻ nếu như tây bộ chín đại vương triều dám trở quẻ thì triệu vân cùng t i ế t nhân quý ví liền dám để cho bọn họ đ ế m thử một chút trường thương họ kích sắc bén hồ tây bộ đàm phán rất thuận lợi ngược lại thì phía đông lấy cẩm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều tương đối quật tường mặc dù phía đông đẩy tới bên trên lục tốn cùng lục kháng không có tiết nhân q u ý cùng triệu vân nhanh như vậy nhưng cũng tiến công chấp nhoáng trực kích tứ đại vương triều nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là phía đông lấy cẩm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều giống như tất cả đều là xương cứng những thứ này xương cứng mười phần khó gặm chân trước đáp ứng thật tốt chân sau liền xuất quân tới tiêu trừ bọn họ may là vương tô tố tạ linh ẩ n doan minh nguyện cùng vân truy nguyện theo quân đi về phía trước các nàng trợ giút giải quyết rất nhiều phiền đây là bởi vì phía đông vương triều phần nhiều là phái chủ chiến lại nội bộ thế lực dây mơ dây má tập đoàn thế lực rất nhiều lục tốn bọn họ có thể giết chết một đợt nhưng không thể giết chết ngoài ra một đợt dù sao bọn họ đánh chính là tiến công c h ấ đ o á n g không thể nào ở đầy đất ở đâu đối với lần này lục tốn cùng lục kháng cũng làm điều chỉnh chương 1350, n g o a n cố phái điều chỉnh chiến lược chương 1350, n g o a n cố phái điều chỉnh chiến lược phía đông lấy cầm hoa vương triều cầm đầu vương triều liên quân mười phần ngoan cường trong đó thế lực dây mơ dây má lục tốn bọn họ mặc dù đem một bộ phận đấu tranh đưa cho giết chết nhưng giết không chết ngoài ra một nhóm điều này sẽ đưa đến bọn họ chân trước đáp ứng thật tốt chân sau liền phái người tới đuổi giết lục tốn bọn họ lục tốn bọn họ cũng tính nhắm vào làm điều chỉnh vậy thì tiếp tục đánh không chấp địa chiến chuyển thành căn cứ địa chiến tranh lục tốn cùng lục kháng hợp binh một chỗ phân biệt chiếm cứ hai tòa thành trì lại phối hợp địa hình cùng bọn họ giao chiến vừa đánh vừa xuôi nam hơn nữa lục tốn cùng lục kháng còn phải phá hủy bọn họ hy vọng bọn họ trực tiếp dùng đốt cháy lương thảo biện pháp lục tốn bọn họ đột nhiên biến chuyển để cho cẩm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều vội vàng không kịp chuẩn bị không biết bị đốt cháy bao nhiêu lương thảo bọn họ bây giờ đã hợp binh một chỗ đến tận cùng phía đông rời vương triều r ắ t đến gần nam bộ chiến trường mà phía đông lý quang vật lý thịnh đ ù i hành kiệm đám người đâu cũng làm ra p h ả n đoán tiếp tục đánh mạnh một mặt là để cho phương nam người không có cách nào đi trợ giúp phương bắc bao vây lục tốn bọn họ mặt khác cũng là tăng lớn chín đại vương triều lương thảo áp lực để cho vốn là thiếu lương bọn họ càng thêm giật gấu va vai nếu là bọn họ dám từ chăm họ nơi đó trình lương vậy bọn họ coi như thảm b ố n là còn dư lại không có mấy lòng dân sợ là ngay cả c ậ n cũng không còn trước mắt lý quang b ậ t bọn họ vẫn còn ở làm một chuyện khác mặc dù lấy cẩm hoa vương t r i ề u liên quân cầm đầu c h í n đại trong vương t r i ề u có rất nhiều ngoan c ố phái đấu tranh phái nhưng trong đó cũng là có phe đầu hàng tồn tại những thứ này phe đầu hàng trong tối có liên lạc vương tố tố cùng tạ linh ẩn các nàng bày tỏ nguyện ý đầu hàng vương tố tố trừ đang giúp lục tốn bọn họ nên chính của nàng hành hiệp t r ư ở n g nghĩa cũng không có quên trong quá trình này những thứ này phe đầu hàng liền có liên lạc tạ linh ẩn cùng vương tố, tố. nội bộ có phe đầu hàng l i ê n tốt lý quang bật tính toán theo chân bọn họ t r o n g ứng ngoài hợp bất quá áp dụng người phải là lục tốn cùng lục kháng còn có vương tố tố tạ linh ẩn các nàng vương tố, tố tạ linh ẩn doan minh nguyệt cùng vân truy nguyệt cũng nguyện ý phối hợp lý quang b ậ t cùng lục tốn chỉ thị của bọn họ cho dù thủ đoạn chẳng phải sang trọng bành bao đó chính là ám sát trực tiếp đem ngoan cố đấu tranh phái t o à n giết thất ở triều thánh thành kinh kha cùng chuyên gia cũng sẽ tham dự trong đó cũng mang theo nhiều hơn mật thám ám sát loại thủ đoạn này mặc dù không thế nào hảo quang nhưng xác thực dùng tốt vương tố, tố cũng không có kháng cự chỉ cần giết chết những thứ này ngoan cố đấu tranh phái thay phe đầu hàng phía đông chiến tranh là có thể sớm kết thúc lấy cầm hoa vương t r i ề u cầm đầu chín đại vương t r i ề u liên quân lại đánh không lại đại cản nhưng là bởi vì những thứ này đấu tranh phái không muốn b u ô n g tha cho quyền lực trong tay mình vẫn yêu cầu những thứ này vương t r i ề u quân đội cùng đại cản quân đội giao chiến đây chính là đơn thuần lãng phí quân lực khiến cái này quân đội bạch bạch mất mạng dưới tình huống này đã có trong cầm hoa vương t r i ề u bộ liên quân trực tiếp hướng đại cản đầu hàng cũng là căn cứ vào tình huống như vậy lý quang vật mới cho là bức bách bọn họ đầu hàng trở thành có thể bây giờ lấy cẩm hoa vương t r i ề u cầm đầu chín đại vương t r i ề u liên quân sĩ k h í đã ngã vào đáy vực bây giờ chính là thời cơ tốt nhất ở nơi này thời cơ chọn lựa một ít không vẻ vang thủ đoạn cũng là có thể tiếp nhận như vậy có thể sớm kết thúc phía đông chiến tranh toàn lực cùng tam thánh hoàng t r i ề u giao chiến trang này hành động là nhiều vương t r i ề u đồng thời tiến hành bọn họ giết chết những thứ kia nắm chặt quyền lực đấu tranh phái đổi lại phe đầu hàng trên căn bản đều có thể đoán ra là đại càn người làm nhưng là bọn họ không có chứng cứ mặc dù có chứng cứ cũng không có bất kỳ biện pháp nào bây giờ là thời kỳ chiến tranh cũng sẽ không có người với ngươi giảng đạo nghĩa ở tây bộ s í c h ly tinh la diệp hoa chờ chín đại vương triều tuyên bố đầu hàng thời điểm cẩm hoa vương triều chờ chín đại vương triều nội bộ rốt cuộc bắt đầu giao động bọn họ thật đúng là không thể không giao động l ụ c tốn cùng lục kháng tâm là thật là hung ác bọn họ chỉ đem đi cần lương thảo cái khác tất cả đều đốt sạch s a n h xanh còn đem chín đại vương triều xoay sở cấp tiền tuyến lương thảo đốt dĩ nhiên có thể mang đi bọn họ cũng dùng mang đi liền túi đ ự n g đồ cùng chiếc nhẫn chữ vật đều đem ra hết trước mắt túi đ ư n g đồ là đại cản tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên tướng lãnh cơ bản phổi trí một cái túi đ ư n g đồ không gian không lớn cũng liền mười cái vông nhưng không chịu nổi có nhiều người nhất là vương tô tố trên người túi đựng đồ kia có nhiều lắm trước mắt cầm hoa chờ chín đại vương triều gặp phải thiếu lương tiền tuyến tắt tác phía sau bốc cháy trở nặng hơn vấn đề hơn nữa ngoan cố phái một cái tiếp theo một cái bị giết hay là đồng thời bị giết theo càng ngày càng nhiều ngoan cố phái bỏ mình cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều phe đầu hàng bọn họ là cứng rắn bị giết thành phe đầu hàng nghỉ ngơi bảy ngày sau này đại c a n ở trung châu quân đội lần nữa xuất trinh bắc thượng tam thánh hoàng triều đại c à n quân đội ở nơi này trong bảy ngày lấy được nghỉ ngơi đầy đủ bây giờ si khí thịnh v ư tinh lực tràn đ ẩ y mà tam thánh hoàng triều quân đội sĩ khí nhưng liền không có đại cản tốt như vậy cho dù là đại cản trong bảy ngày này không có cái gì động tác nhưng là tam thánh hoàng triều quân đội vẫn lo lắng đề phòng băng b ó một cây dây cùng bọn họ căn bản không có thể nghỉ ngơi thật tốt cùng lúc đó nhạc phi bọn họ cũng bắt đầu b ắ t thượng lục tục tiếp nhận t ì n h la xích ly cùng diệp hoa chín đại vương triều địa bàn bất quá bởi vì chín đại vương triều cương vực cũng không nhỏ cái này tiếp nhận thời gian sẽ không rất ngắn liền nhạc phi bọn họ cũng không có cách nào chính xác địa đoán chừng một cái thời gian dù sao cũng không ai biết sẽ gặp phải cái gì ngoài ý mớn nhưng trên tổng thể nhìn nhạc phi bọn họ ở tây bộ đã lấy được thành công to lớn đem chín đại vương triều thôn tính là chuyện sớm hay muộn tinh la s í c h ly cùng diệp hoa chín đại vương triều đã mỗi người tuyên bố hướng đ ạ i c à n đầu hàng loại chuyện như vậy một khi nói ra đó chính là chuyện chắc như linh đóng cột không cần lo lắng quá mức nhiều nhất chính là sợ gặp phải cái gì dị thường khi trời tại trung bộ chiến sự mở lại đầu hàng tây bộ lục tục bị nhạc phi bọn họ tiếp nhận đồng thời ở phía đông cũng có càng ngày càng nhiều phe đầu hàng có hay không muốn đầu hàng ở phía đông trở thành một cái chân chính vấn đề thấy bọn họ dao động sau này lý q u a n bật bùi hành kiệm cùng lý thịnh lần nữa cấp những thứ này vương triệu làm áp lực lục tốn cùng lục kháng bọn họ như cũ tại phía sau cấp những thứ này vương triệu bên trên mặt m ũ i những thứ này vương triệu không phải là không có đạn tiếm thử tiêu diệt lục tốn cùng lục kháng nhưng là bọn họ đều không thể thành công lục tốn cùng lục kháng đều có bốn phẩy không không không đại càn binh lính theo thành mà thủ dưới tình huống mong muốn công phá phòng ngự của bọn họ là không thể nào thống chi bọn họ còn có vương t ố tố tạ linh ẩn làm đội trưởng đội cứu hỏa cùng vương tô tố, tố tạ linh ẩn đám người tu vi bây giờ một t ư ơ n g một k ế m liền đủ để trấn thủ một tòa thành trì điều này sẽ đưa đến lấy cầm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều liên quân cầm phía sau lục tốn bọn họ không có biện pháp nào hơn nữa không có lương vấn đề lục tục bắt đầu hiện ra phía đông cầm hoa vương triều liên quân càng ngày càng khó có thể cùng đại càng chống lại vì vậy những thứ này vương triều rốt cuộc phái ra sứ giả quyết định muốn thương nghị một phen thảo luận có hay không muốn đầu hàng mà lý quang bật tính toán lại cho bọn họ gây một chút áp lực chương một nghìn ba trăm năm mươi mốt ngoan cố phái quật cường quân huyền sách chương một nghìn ba trăm năm mươi mốt ngoan cố phái quật cường quân huyền sách lấy cầm hoa vương triều liên quân cầm đầu v ư n g triều nội bộ đối với quyền lực dục vọng rất cao. lại hệ phái hết sức phức tạp bọn họ khó khăn lắm mới tụ t r u n g một chỗ ở trong hội nghị vẫn có người cảm thấy còn có chống cự có khả năng chín đại vương triều cũng không phải là mỗi cái vương triều phái ra một cái đại biểu mà là một c h i sứ giải quân đội chín đại vương triều chia phần hai cái hệ phái một phương cho là vẫn có thể chống cự còn bên kia cho là cơ hội không lớn không bằng đầu hàng bởi vì đoạn thời gian này ngoan cố phái từ từ bị giết cho nên phe đầu hàng cũng càng ngày càng nhiều nhưng là bởi vì ngoan cố phái quá mức ngoan cố cho dù là phe đầu hàng cũng đối với bọn họ không thể làm gì may nhờ chính là lý quang bật nghĩ đến một điểm này ở nơi này chính đại vương triều sứ giả vì thế tranh luận không nghỉ thời điểm một đạo màu bạc lưu q u ă n g t ừ phương xa bay tới thẳng cắm ở trong đường bích họa bên trên bởi vì tốc độ quá nhanh cho tới thanh trường kiếm này cắm ở bích họa trên lúc còn có kiếm khinh minh âm thanh ai đám người kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh kiếm này bởi vì bọn họ tầm thứ còn chưa đủ toàn bộ trong đường tất cả mọi người lập tức đề phòng đứng lên quay đầu nhìn về phía cửa chính trung môn mở toang ra trong đường ở trong gió tuyết có một ao trắng nữ tử cùng một hồng y nữ tử tản bộ m ạ tới đang lúc đám người kia tính toán rút kiếm lúc bọn họ kinh ngạc phát hiện bọn họ rút ra không xuất kiếm hướng về phía ngoài cửa nữ tử từ từ đến gần trong tay bọn họ bên hông bội kiếm cũng nhẹ nhàng đung đưa giống như là ở hướng vị nữ tử này chỉ kính ở trong gió tuyết một áo trắng một hồng y hai đạo cao giáo bóng dáng phản q u a n mạ tới ánh mắt mười phần đắc liệt chín đại vương triều sứ giả mặc dù cũng không nhận ra hai vị này nữ tử cũng chưa từng ra mắt các nàng nhưng vẫn là một cái liền cho các nàng nhận ra một bộ váy dài màu đỏ s ứ một cây đỏ thương lại giống như này khí thế chỉ có áo đỏ đỏ thương vương tố, tố mà có thể cùng vương tố, tố đi x u bay lại có thể để cho võ giả kiếm trong tay b á i phục chỉ có tạ thị tạ linh ẩn tạ linh ẩn tu vi cùng với kiếm tâm của nàng không minh làm cho tất cả mọi người trên tay bảo kiếm đều hứng chịu tới ảnh hưởng đám người kia không ai dám đánh t r o hỏi bởi vì vương tố tố cùng tạ linh ẩn lạnh như sưng ơ lạnh trong ánh mắt của bọn họ thoáng qua k i ê n kỵ dựa theo vương tố tố cùng tạ linh ẩn hợp đạo cảnh tu vi tại chỗ sợ làm một cái cũng không chạy được tạ linh ẩn lạnh lùng bỏ xuống một câu nói trở về nói cho các ngươi biết chân chính chủ sự chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không phải có như thế bích h o ạ tạ linh ẩn vừa dứt lời nổi tiếng thiên hạ tố tâm kiếm bay trở về đến vỏ kiếm của nàng trong mà bích họa nước ra thành hai nửa mặc dù rất nhiều người gọi ta nữ h i ệ p nhưng ta giết qua người không có chút nào thiếu đáng chết người thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h kỳ thực các ngươi mọi cử động vẫn luôn ở đại càn trong lòng bàn tay vương tố tố nói tất cả đều là lời nói thật không trộn lẫn một chút giả đáng chết người thời điểm nàng cũng là tuyệt đối không hàng n g lúc ấy nàng cùng lý thừa trạch ở du lịch lúc đối mặt muốn giết bọn họ một đôi mẹ con chỉ sợ bọn họ là người bình thường vương tố, tố vẫn phi thường quả quyết ra tay nàng cùng thánh mâu tâm là không có quan hệ nên ra tay thời điểm nàng là tuyệt không út bút m ở m ở khoảng thời gian này chín đại vương triều trong chết người kỳ thực cũng không ít là vương tố tố giết bất quá vương tố tố cảm thấy những người này không có chút n à o v an bọn họ còn nghĩ vững vàng nắm chặt quyền lực trong tay cũng là bởi vì những quyền lực này có thể cho bọn họ mang đến lợi ích mà những l í c h lợi này lấy được quá trình bên trong bọn họ tự nhiên dùng rất nhiều không hợp pháp thủ đoạn có người tội chạm càng là núi trúc không ghi hết tội dĩ nhiên loại thủ đoạn này vương tố, tố đã rất ít dùng cho dù là núi trúc không ghi hết tội bây giờ cũng là dùng luật pháp tới chế tài dù là hắn cuối cùng cũng là tử hình nhưng là thông qua luật pháp giết cùng liền giết phải không vậy đây là bởi vì thời kỳ phi thường sử dụng thủ đoạn phi thường bọn họ lần này thuộc về là đụng trên họ súng dù sao đây là đại càn cùng cầm hoa vương t r i ề u liên quân chiến tranh hơn nữa bọn họ lại đang đánh b ấ t quá điều kiện tiên quyết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cho nên vương tô tố, tố cùng tạ linh luận tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ mà đại càn mật thám nghĩ nắm giữ những người này động tĩnh thật sự là quá đơn giản bằng không tạ linh ẩn cùng vương tố tố thời gian điểm cũng sẽ không bấm được chuẩn như vậy vừa lúc cắm ở bọn họ có tranh chấp thời điểm cái này cũng có thể nói rõ đại cản s á t thực đối hành động của bọn họ dọn như lòng bàn tay vương tố tố cùng tạ linh ẩn khoảng xuống lời ham dọa sau liền rời đi không mang đi một tháng mây cũng không có giết bất cứ người nào nhưng là uy hiếp của bọn họ là rất có hiệu quả tạ linh ẩn mới vừa rồi cấp bọn họ lực uy hiếp quá lớn ít nhất mới vừa rồi ngoan cố phái cũng không dám kiên quyết như vậy bọn họ hay là ở trình độ nhất định có thể đại biểu bọn họ sau lương triều ý kiến đây cũng là lục tốn cùng lục kháng bọn họ không nghĩ tới bọn họ đem vương triều kinh đô khỏe đến l o n g trời lở đất kết quả từng có lợi ích người là đám này thế g i a đại tộc vương tố tố cùng tạ linh ẩn trở lại lục tốn tạm thời chiếm cứ thành trì nói rõ với lục tốn một cái nhiệm vụ lần này vốn là lý quang bật là để cho lục tốn cùng lục kháng đi làm bất quá vương tố tố cùng tạ linh ẩn lông liền tự tiến cử vương tố tố cùng tạ linh ẩn ở trung châu bốn bậc danh tiếng xác thực cũng so lục tốn cùng lục kháng dùng tốt cho nên lục tốn liền đồng ý cuối cùng chính là vương tố, tố cùng tạ linh ẩn thừa dị bọn họ tranh luận không nghị thời điểm l o ạ sáng n g n g tràng cuối cùng có thể có kết quả như thế nào kỳ thực lý quang bật cũng không do、lắm. bởi vì đám người kia đối với quyền lực dục vọng thật sự là quá lớn trang này hội nghị rất nhanh liền kết thúc những sứ giả này muốn mỗi người đem hôm nay chuyện phát sinh chuyển về vương triều trong kinh đô cùng lúc đó phương nam lý quang bật bùi hành kiệm cùng với phía sau lục tốn lục kháng một mực tại cấp đủ lý hiếp tây bộ bây giờ đã tiến vào đầu hàng giai đoạn lý quang bật cũng muốn cái này phía đông thiếu trải qua một ít chiến tranh phía đông sớm một ít kết thúc bọn họ mới tốt đem toàn bộ tinh lực dùng tại đối phó trên tam thánh hoàng triều tam thánh hoàng triệu là không có khả năng tiến hành đàm phán không chỉ là đại càn bên này không có ý nguyện tam thánh hoàng triều bên kia cũng không có ý nguyện quân huyền sách cùng độc cô nhai đánh nhau chuyện liền lý quang b ậ t bọn họ cũng đều biết như vậy có thể nhìn ra được quân huyền sách quyết tâm quân huyền sách tính cách linh nguyệt nga đã sớm mở đấu quân huyền sách không chỉ độ cao ngạo hắn còn bướm mình quân huyền sách cũng không thích những người khác can thiệp quyết định của hắn dù là người này là cha hắn ra ra thậm chí còn quân i ể u tư càng l a bức bách quân huyền sách càng không thể nào lấy được đồng ý của hắn mà độc cô nhai ở khởi bộ giai đoạn liền đã lôi độc cô nhai cũng làm cho quân huyền sách ra tay bây giờ quân huyền sách càng không thể nào nghe độc cô nhai ý kiến có thể nói như vậy dù là độc cô nhai muốn giết quân huyền sách quân huyền sách cũng sẽ không nghe hắn quân huyền sách chính là bướng b ỉ n h đến loại trình độ này có thể nói quân huyền sách là một chút cũng không có tính toán đầu hàng cùng chạy trốn liền muốn t ử chiến đến cùng cho nên đại càn cùng tam thánh hoàng triều giữa cũng không có thương lượng cùng đàm phán đường sống cuối cùng chỉ có một phương có thể còn sống xuống mà bách hoa hoàng triều bên kia chương một n h r ă m năm m ư h ạ vân hổ thỉnh cầu t r ư ơ n g 1352, h ạ vân hổ thỉnh cầu đông n ự c bách hoa hoàng triều cùng ít nhất coi như ổn định tam thánh hoàng triều không giống nhau bách hoa hoàng triều bây giờ một mảnh loại cụ để lại cho hạ trường an cùng hạ vân hổ chính là một đống mớ lùng đùng bách hoa hoàng triều phương nam đạo thứ ba phòng tuyến đã hoàn toàn thất thủ phương nam còn có thế gia cùng trăm họ tự phát gia nhập đại cản bất quá điều này cũng làm thôi dù sao đánh không lại đại cản liền đánh không lại thôi còn có thể làm sao tuyết thượng gia x ư ơ n g chính là phương bắc vương triều còn lúc này tới phạm bách hoa hoàng triều phương bắc bách hoa hoàng triều phương bắc cũng không giống phương nam có nam đạo phòng tuyến s ắ c thực có phòng ngự nhưng không có gia cố nhưng là chỉ có thiết kế phòng ngự phương bắc lại không ai có thể tiến hành bộ phòng phương bắc mấy đại vương triều cùng thương lượng song tựa như đồng thời xâm chiếm bách hoa hoàng triều biên cương vào lúc này bách hoa hoàng triều hết sức lôi kéo phương bắc thế ra lại còn trở giáo đi phương bắc vương triều cái này không thể nghi ngờ để cho vốn là vỡ vụ n bách hoa hoàng triều càng là tuyết thượng gia sương bây giờ bách hoa hoàng triều đơn giản chính là tiến lui rối loạn bách hoa hoàng triều đã từng bố trí năm đạo phòng tuyến bây giờ cũng chỉ còn lại thứ bốn đạo thứ năm phòng tuyến điều này làm cho hạ trường an hạ vân hổ mười phần bị n ụ trải qua triều thần đề nghị để cho hạ trường an nếm thử ở phương bắc, Minh, chống đỡ phương bắc vương triều xâm lấn cái kế hoạch này nghe ra không sai nhưng áp dụng lại gặp phải rất nhiều vấn đề đầu tiên là phương bắc kỳ thực thật không có bao nhiêu người có thể cấp bọn họ đi c h ư n g minh hơn nữa phương bắc chăm họ ý nguyện cũng không cao cuối cùng bất đắc dĩ bách hoa hoàng triều chỉ có thể lựa chọn ở phương bắc cưỡng ép t r ư n g minh cưỡng ép t r ư n g minh xác thực hóa giải phương bắc một bộ phận vấn đề nhưng thiếu lương thiếu vũ khí thiếu khôi giáp vấn đề vẫn tồn tại hơn nữa loại này chưa v ấ n luyện tân binh cho dù là phòng thủ chiến cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu bách hoa hoàng triều ở phương bắc vẫn bị những thứ này vương triều quân đội đánh liên tục bại lùi mắt thấy phương bắc cũng phải tiến một bước thất thủ hạ trương an cùng hạ vân h ổ cũng không nhìn nổi không thể lại như vậy ngồi nhìn đi xuống mấu chốt là bách hoa hoàng triều bây giờ đã phân không ra tướng lãnh đi phân binh phương bắc cùng phương nam bách hoa hoàng triều ở phòng tuyến bên trên liền đã chết rồi không ít tướng lãnh sau đó ở đạo thứ ba phòng tuyến bên trên tổ chức nhiều lần phản tháo đều bị đại cản ngược lại lợi dụng tổn thất nặng nề nếu đánh không lại vậy trước tiên nghị hòa dù là vì thế đánh đổi một số thứ cũng là không có vấn đề cái này đang đụng phương bắc vương triều hỏng súng bọn họ lúc này đột nhiên xuôi nam mục đích không hề là ở chợ giúp đại càn đem bách hoa hoàng triều cấp tiêu diệt chính là vì tìm bách hoa hoàng triều đòi c h ỗ t ố t bất quá phương bắc vương triều khẩu vị quá lớn hơn nữa không phải một cái vương triều khẩu vị lớn lại là đòi tiền lại là cần lương còn phải bọn họ đánh xuống địa bàn những thứ này đều là hạ vân hổ bọn họ không thể nào đáp ứng nhất là tiền cùng lương đối với trước mắt vẫn còn ở cùng đại càn giao chiến bách hoa hoàng triều là phi thường trọng yếu bách hoa hoàng triều cũng không thể nào đáp ứng cấp những thứ này phương bắc vương triều cắt đất như vậy bách hoa hoàng triều cũng không tấn hỗn điều này làm cho lần này đàm phán trực tiếp tan kia phương bắc cứ tiếp tục đánh phương bắc vương triều chính là nắm chặt bây giờ bách hoa hoàng triều gặp phải đại càn áp lực không có cách nào phân binh đối phó bọn họ pham la đại càn rút quân những người này khẳng định lập tức liền chạy đầu cũng không mang về cái chủng loại kia phương bắc cũng không đủ quân đội có thể đánh tìm một cái có thể định đ ỉ n h phương b ắ c người trở thành một cái tương đối tốt lựa chọn nhưng bách hoa hoàng triều bây giờ là thật không có người có thể đi lục tục có người tử vong cái gì phản h ư cảnh cung phục a cũng chết gần hết rồi chính hạ vân hồ cũng không có cách nào đi hoàng phủ hoàng chân cùng lữ bố ở bên ngoài mắt lom lom một khi hạ vân hổ rời đi bách hoa thành hoàng phủ hoàng chân lữ bố còn có vũ văn thành đâu ngay lập tức sẽ động thủ với hắn hạ vân hổ rất rõ ràng một điểm này cho nên hắn xưa nay không rời đi bách hoa thành nghĩ tới nghĩ lui hạ vân hổ chỉ có thể từ thiên môn vào tay hạ vân hổ tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng hắn có ân đoán lâm thần quân sẽ chỉ ở la thần quân lý công độ cùng trong trần vũ chọn một thêm một cái la thần quân cùng thiếu một cái la thần quân vấn đề không lớn chỉ cần hạ vân hổ không rời đi bách hoa thành đều là giống nhau nếu là rời đi bách hoa thành chính là thêm một cái la thần quân ở bên cạnh hắn cũng giống như vậy bị treo lên đánh cho nên hạ vân hổ liền tìm tới la thần quân bởi vì là có việc cầu người cho nên hạ vân hổ tự thân tới cửa đi tìm la thần quân hạ vân hổ tự mình tới cửa dù là linh thần quân như thế nào đi nữa không muốn hắn cũng nhất định phải tại chỗ lý công độ cùng trần vũ cũng tương tự phải bồi cùng một phen vô dụng hàn nguyên sau này hạ vân hổ mới thẳng vào chủ đề hôm nay tới trước là ta có một cái yêu cầu quá đáng la thần quân vuốt c ằ m nói đao quân cứ nói đừng lại nếu là ta có thể giúp đỡ đao quân chắc chắn k h u y n lực tương trợ la thần quân nói lời này không có gì tật xấu đọc cô nhai vốn chính là để cho bọn họ tới nơi này giúp hạ vân hổ hơn nữa ai cũng biết lời như vậy chính là lời khách sáo muốn giúp tự nhiên sẽ giúp nếu là không nghĩ có thể tìm được mười p không không không cái lý do tới từ chối những lời này là thuần bộ công thức hạ vân hổ chậm dài nói ta muốn mời la thần quân giúp ta đi ngăn lại một cái phương bắc hối loạn la thần quân n h ấ p một miếng t r à làm bộ như một bộ phi thường dáng vẻ khổ não cái này sợ là có chút khó khăn thiên môn là không thể nhúng tay những sự vụ này nếu là ta cũng rời đi bách hoa thành còn có đao quân an toàn hạ vân hổ giải thích nói điểm này ngươi không cần phải lo lắng bọn họ sẽ không tiến vào bách hoa thành la thần quân trầm ngâm nói theo lý thuyết loại chuyện như vậy chúng ta là không thể tham dự đây cũng không phải là từ chối c h i tử đao quân nếu không tin cũng có thể hỏi bọn họ một chút la thần quân tỏ ý lý công độ cùng trần vũ bọn họ mà bọn họ cũng gật gật đầu xác thực như vậy thiên môn vốn là không tham dự giang hồ cùng vương triều bên trên chuyện bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều năm mới có dưới người một chuyến huyền k h ô n g sơn bây giờ thế cuộc cũng không đồng d ạ n g đúng như các ngươi môn chủ đã nói thiên môn cùng đăng thiên môn mục đích không phải cũng thay đổi sao đ ộ c cô nhai trước cùng hạ vân h ổ bọn họ nói qua thiên môn cùng đăng thiên môn phân biệt ngay từ đầu là thiên môn đặc biệt bảo vệ đăng thiên môn sau đó thiên môn đột nhiên đóng cửa ở qua mấy đời sau này liền biến thành đăng thiên môn tìm kiếm mở lại thiên môn la thần quân lại nói nhưng nếu là không có c ử a chủ ra lệnh chúng ta không tốt tự tiện hành động à. đ ộ c cô môn chủ phái các ngươi tới lúc là như thế nào nói trợ giúp đao quân cùng a tô là giáo chủ bảo đảm sự an toàn của các ngươi cho đến hội h ợ p hạ vân hồ bước t m nói bây giờ ta xác thực cần trợ giúp của các ngươi đao quân được không tha cho chúng ta thương lượng một chút có thể. đao quân mời ở chỗ này tạm ngồi la thần quân lâm thần quân lý công độ cùng trần vũ thời là đến hậu viện tạm thời mở cái tiểu hội kỳ thực la thần quân đã sớm nghĩ đáp ứng hạ vân h ổ hắn đang giàu không có cơ hội tốt rời đi đâu mới vừa rồi kiêm một phen lôi kéo lôi kéo cũng không chỉ là hạ vân h ổ kỳ thực cũng là ở lôi kéo lý công độ bọn họ t r ư ơ n g 1353, đưa tới cửa cơ hội t r ư ơ n g 1353, đưa tới cửa cơ hội la thần quân nghe theo chức vận t ạ i n g h ĩ biện pháp tìm một cái lý do chính đáng rời đi bách hoa thành rất đáng tiếc la thần quân một mực không có tìm được lý do chính đáng dù l à hắn là dùng đi tìm a tô la c á c h nói cũng giống như vậy a tô la đột nhiên biến mất bất cứ tin tức gì cũng không có lưu lại đi tìm hắn không khác nào mò kim đ ấ y biển a tô la không có ý định cùng hai đại hoàng triều hợp tác trốn chui xa hải ngoại có khả năng cũng không phải là không có la thần quân chạy ra ngoài chẳng có mục đích tìm cũng rất nguy hiểm loại lý do này không đủ đáng lúc cho nên la thần quân đoạn thời gian này ở bách hoa thành cái gì tiến triển cũng không có dù l à hắn biết trong tối có người đang quan sát bọn họ nhưng là la thần quân không có cách nào ở lừa gạt được lâm thần quân lý công độ cùng trần vũ dưới tình huống cùng đại c à người móc nối được cho nên hắn khoảng thời gian này ở bách hoa thành không thu hoạch được gì hạ vân hổ lần này đề nghị cho hắn một cái lý do chính đáng có thể dễ dàng rời đi bách hoa thành bất quá la thần quân tự nhiên không thể nào hạ vân hổ mới vừa nói ra hắn liền đáp ứng như vậy cũng quá rõ ràng la thần quân lôi kéo hạ vân hổ mấy lượt mới vậy mà kéo xuống cục diện bây giờ mặc dù la thần quân rất muốn đầu quân đến đại cản nhưng là ở chuyện không có thành công trước hắn sẽ không lộ ra chân ngựa hắn làm mọi chuyện đều phải đứng ở hai đại hoàng triều cùng thiên môn góc độ bên trên suy tính cho nên hắn mới nói lên thiên môn một q u hạ mây h ổ có đôi l ờ i nói chính là rất đúng hiện nay thế cuộc đã sớm bất đồng thiên môn môn pi có thể đổi một lần tự nhiên cũng có thể đổi lần thứ hai la thần quân đảo mắt bên người ba người tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy không thể để cho đao quân chờ quá lâu ta liền thẳng vào chính đ ề các ngươi làm ý tưởng gì nơi này cũng không có cửa chủ có l ờ i không ngại nói thẳng nếu như có thể mà nói lâm thần quân nhất định là không muốn đáp ứng hắn một chút đều không muốn giúp hạ vân h ổ trước hạ vân h ổ một đao để cho lâm thần quân phi thường mất mặt cho nên hắn trực tiếp ném phiếu phản đối không có cần thiết sinh nhiều rắc rối môn chủ chỉ nói để chúng ta trợ giúp hạ vân h ổ cùng a tô la bây giờ a tô la đều không thấy nếu là hạ vân h ổ còn ra vấn đề môn chủ trách tội xuống chúng ta nên như thế nào lâm thần quân phi thường kiên quyết ném phiếu phản đối la thần quân khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì kỳ thực hắn đã sớm đoán được lâm thần quân sẽ bỏ phiếu phản đối nhưng là vấn đề không lớn lâm thần quân cùng la thần quân ý kiến hoàn toàn có thể cân đối còn lại liền nhìn lý công độ cùng trần vũ ý kiến la thần quân nhìn về phía hai người khác các người đâu lý công độ nhìn một chút màu、sắc. hắn cũng đã nhìn ra la thần quân nên là thiên hướng về muốn đi lâm thần quân sắc không đi quý công độ luật cằm nói ngược lại phương bắc cũng không có gì cứng giả đi một chuyến vấn đề cũng không lớn ta đi cũng là có thể trần vũ cũng gật gật đầu kỳ thực chúng ta bây giờ ở bách hoa hoàng triều cũng đã là đang n ú n g tay triều đình sự vụ bách hoa hoàng triều bây giờ thế cuộc quả thật có chút khó khăn giúp một cái cũng không có vấn đề lâm thần quân đối với lý công độ cùng trần vũ đồng ý chuyện này có chút bất mãn nhưng cũng giới hạn trong bất mãn phần này bất mãn cũng không phải nhằm vào bọn họ mà là nhằm vào hạ vân hồ nói trắng ra hay lâm à bởi vì v Hạ n Hổ ộ thần quân là n mười phần có t hy vọng bách hoa hoàng triều tiêu diện cứ như vậy hắn liền có thể thấy được hạ vân hổ vẻ mặt thống khổ lâm thần quân cũng có thể mượn cơ hội rêu cợt hạ vân hổ lâm thần quân lý công độ cùng trần vũ lần lượt tỏ thái độ la thần quân tự nhiên cũng phải nói ra ý kiến của hắn la thần quân cũng không có cứng gian trang mà là trực tiếp nói rõ hắn là muốn giúp hạ vân h ổ cũng không thể để cho bách hoa hoàng triều nam bắc phương đều ở đây cháy cứ như vậy chúng ta không nhất định có thể ở bách hoa thành đợi đến minh chủ bọn họ đến đào quân cũng nói rất đúng chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có cách nào khoanh tay đứng nhìn công độ cùng trần vũ mặc dù có thể đi nhưng nếu là gặp hoàng phụ hoàng t r ầ n cùng lữ bố hay là quá nguy hiểm la thần quân có nói lâm thần quân dù sao hắn đều đã nem phiếu phản đối tự nhiên sẽ không nguyện ý đi như vậy đi không bằng ta đi một chuyến cửa hàng rất nhiều sau này la thần quân chủ động xin đi La không xin đi, t có c、so、ũ ý kiến chứ lý công độ cùng trần vũ lắc đầu một cái không có lâm thần quân không có trả lời chẳng qua là hư một tiếng hắn không có phản đối chẳng qua là nhờ vào đó biểu đạt một chút bất mãn lâm thần quân cùng la thần quân là đồng cấp hai người không có phân chia cao thấp bọn họ đều chỉ nghe lệnh của động c ô n nai la thần quân cùng lâm thần quân giữa không có cách nào lẫn nhau ra lệnh cũng không thể nào ngăn cản hắn làm việc hơn nữa la thần quân đã cho ra lý do chính đáng hay là hạ vân hổ tự mình đến tình cầu về tình về lý la thần quân đều là không có lý do gì tự t u y ệ t la thần quân bớt c ầ m nói được rồi vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi không thể để cho đào quân chờ lâu la thần quân lâm thần quân bọn họ thương nghị chuyện này chỉ dùng thời gian rất ngắn dù sao nơi đó không người chiêu đ á i hạ vân hổ trở lại trong đường sau này la thần quân cũng không có đánh đố đao quân khoảng thời gian này đối với chúng ta rất nhiều chiều cố đao quân có c h ú t cầu chúng ta tự nhiên cũng không thể cự t u y ệ t cá nhân ta sẽ đi một chuyến phương bắc nhưng ta nên làm như thế nào sợ là còn phải mời đao quân chỉ giáo dù sao loại này vương t r i ề u giữa chuyện ta vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc nghe được la thần quân đồng ý giúp đỡ hay là la thần quân đích thân ra tay hạ vân hổ vẫn là rất cao hứng hạ vân hổ vốn chỉ là muốn mời lý công độ hoặc là trần vũ một người ra tay là được rồi hắn thật không nghĩ có thể mời đặng la thần quân hạ vân hổ không nghĩ tới la thần quân như vậy lên đường không ngờ dưới tình h u ố n này nguyện ý bản thân ra tay cái này có thể nói chính là hoạn nạn thấy chân tình Tụt、cùng sinh ra dối trá ủng hộ hoàng hôn chứng kiến chân chính tín đồ hạ vân hổ càng thêm thích la thần quân dĩ nhiên cũng không phải là cái loại đó thích chỉ nói là hắn càng thêm công nhận la thần quân nên như thế nào làm việc hạ vân hổ cũng sớm đã nghĩ xong kỳ thực chuyện này không khó trong mắt của ta t r i ề u đ ì n h chuyện nói lớn chính là phóng đại một ít chuyện giang hồ la thần quân đi trước ngăn cản bọn họ để bọn họ cảm nhận được giữa song phương tranh lệch liền có thể la thần quân lời ít ý, ý nhiều chính là vận dụng võ lực ý tứ hạ vân hổ vớt cảm nói không sai la thần quân không nói và cười đó không thành vấn đề chuyện này ta vẫn tương đối am hiểu chuyện kia không nên chậm trễ còn mời đao quân nói cho ta biết nên tiến về phương nào ta lập tức lên đường chương 1354, la thần quân kinh kha chương 1354, la thần quân kinh kha khi lấy được hạ vân hổ cấp phương bắc đơn giản phong thủy đồ sau này la thần quân phải lấy rời đi bách hoa thành bách hoa hoàng triệu mật thám cũng chính là h n h vệ trừ do xét tin tức trước một mực tại chấp hành một cái nhiệm vụ đó chính là thăm dò phương bắc địa hình cũng không chỉ phương bắc mà là bách hoa hoàng triều phụ cận toàn bộ vương triều để ở đây bách hoa hoàng triều yêu cầu trong phạm vi nguyên bản bách hoa hoàng triều cũng là có nghĩ đối ngoại q u y ế t trường chẳng qua là cái kế hoạch này cuối cùng mất không bệnh tật cho nên hạ vân hổ trong tay vẫn có phương bắc vương triều đơn giản phong thủy đồ mặc dù không hề cặn kẽ nhưng ít ra có thể cho hắn chỉ rõ phương hướng biết nên đi bên kia đi muốn đi đâu cái vương triều kinh đô nên đi phương hướng nào ở nơi này phần phong thủy đồ bên trên cũng có thể tìm được liên quan tới như thế nào cùng đại càn móc nối được la thần quân từ rất sớm trước liền nghĩ qua ở hắn đợi ở bách hoa thành khoảng thời gian này hắn một mực đang nghĩ nên như thế nào thần không biết q u không hay liên lạc với đại càn trừ bại lộ phương hướng của mình để cho đại càng người đi theo hắn hắn còn nghĩ tới một biện pháp tốt trung châu yên vũ lâu la thần quân chỉ cần đi một vài yên vũ lâu để cho yên vũ lâu đem một phong thư truyền đạt cho ở huyện thiên kiếm phái lữ bố liền có thể chuyện tin chuyện này yên vũ lâu tổng làm hơn nữa yên vũ lâu giữ vững trung lập đã nhiều như vậy năm đã có nhất định uy tín dĩ nhiên cái biện pháp này vẫn có nguy hiểm tương đối bất quá la thần quân cảm thấy cái này sát xuất không lớn lấy yên vũ lâu năng lực nói vậy có thể hiểu thực lực của hai bên không đến nỗi sẽ t i ế t la thần quân mật cũng sẽ không ở loại thời điểm này không ngờ lựa chọn hai đại hoàng triều trận danh loại thời điểm này phạm là có được chọn cũng không được không chút do dự lựa chọn đại c à n trận danh cũng chính là độc cô nhai loại người như vậy sẽ ở dưới tình huống này lựa chọn hai đại hoàng triều mà a tô la là thuộc về không có lựa chọn khác nếu như a tô la có được chọn hắn khẳng định cũng là lựa chọn đại c à n hoàng triều a tô la chẳng qua là muốn làm tiền v ô cổ nhân hậu vô lai giả thiên hạ đệ nhất cùng đại c à n cũng không tính xung đột a tô la nếu là ở đại c à n làm thiên hạ đệ nhất cũng chưa h ẳ n không thể nhưng chuyện này là không thể nào a tô la sau đó thoạt nhìn là tẩy trắng nhưng là trước hắn tạo hạ sắc nhiệt đồ độc tây vượt cũng không tính đại càng còn có chính đạo tông môn đều là không thể nào tiếp nhận bọn họ a tô la là hoàn toàn không có quyền lựa chọn hắn là chỉ có hai đại hoàng triều bên này có thể lựa chọn dĩ nhiên a tô la cũng có thể lựa chọn trốn chui xa hải ngoại nhưng là hải ngoại liền không có trung châu bốn vực tốt như vậy hoàn cảnh la thần quân rất tin tưởng trong yên vũ lâu người khẳng định đều là người thông minh sẽ không ở lúc này đắc tội đại càng cho nên la thần quân rất tin tưởng yên vũ lâu dĩ nhiên la thần quân tin tưởng nhất nhất định là bản thân cho nên la thần quân sẽ không ngay từ đầu đi ngay tìm yên vũ lâu đem phong thư này chuyển cho yên vũ lâu hắn sẽ cố gắng lời đầu tiên mình liên lạc với đại cả người ngược lại cũng không có ai đi theo hắn bởi vì tại bách hoa thành bên trong bị người theo dõi qua la thần quân bây giờ đối với theo dõi chuyện này là rất có lòng cảnh giác la thần quân rời đi bách hoa thành chuyện thân ở huyền thiên kiếm phái lữ bố cùng vũ văn thành đô bọn họ rất nhanh b ê n ngay bất quá bọn họ còn phải tại bách hoa thành bên trong nhìn chằm chằm hạ vân hổ cho nên cũng sẽ không bản thân đi nhìn chằm chằm hắn trước mắt kinh kha cùng chuyên gia kỳ thực đã không có chuyện gì phải làm bọn họ trước nhiệm vụ là bắt đi hạ thường xuyên nhiệm vụ này đã hoàn thành bây giờ chỉ còn dư lại một cái nhiệm vụ ở đại c à n g quân đội đi tới bách hoa thành sau này đem bách hoa hoàng triều hoàng thất cấp thanh trừ bây giờ cách đại c à n g quân đội đi tới bách hoa thành còn rất dài một đoạn thời gian đại c à n g quân đội bây giờ còn đang thứ ba đạo thứ tư phòng tiến giữa sẽ không sớm như vậy đến bách hoa thành cho nên kinh kha đặc biệt chạy đến theo dõi la thần quân nhìn hắn tính toán làm những gì nguyên bản bọn họ đối la thần quân một chút h ứ n g thú cũng không có mặc dù hắn là cái hợp đạo cảnh nhưng là không sánh bằng độc cô nhai cùng a tô la đám người nhưng từ lần trước la thần quân đột nhiên chạy đi yên vũ lâu hỏi lý thừa t r ạ c đám người tin tức sau này bọn họ đối la thần quân liền có một ít hư bất ọ họ n muốn biết la Thần Quân rốt cuộc nghĩ mèo gì. Cộng thành không cho thêm Bách Hoa mèo cuộc biết bây giờ rốt tính rất yếu, không La r gì. dở đã trọng thất trốn thoát. biệt theo Thần hoảng không nên Kinh yếu, chạy Bách Cho đặc Hoa Kha La là đi dõi quá â n Trước ở lữ bốn bọn họ đi tới nơi này sau này kinh kha cùng chuyên gia liền có nhất định thời gian tu hành đang bế quan một đoạn thời gian sau này bọn họ cũng đột phá đến hợp đạo cảnh kinh kha cũng không phải vì đi ám sát la thần quân hắn chỉ cần xác định la thần quân làm gì lại có gì ý đồ là được rồi la thần quân một đường đi nhanh trên căn bản không ngủ không nghỉ liên tiếp phi hành hai ngày sau này mới dừng lại ở bách hoa hoàng triều cương vực bên trong la thần quân chuyện gì cũng sẽ không làm bởi vì có thể bay la thần quân căn bản cũng không có cần thiết đi cái gì quan đạo hắn lựa chọn bay đi bên trong d ã y núi mặc dù kinh kha ẩn nút được đã rất tốt nhưng hắn vẫn bị la thần quân phát hiện hắn là bị la thần quân cấp gạt đi ra cũng không thể nói gạt đi ra bởi vì la thần quân nói chính là đại càn bạn bè mời đi ra một lần nghe được câu này kinh kha dĩ nhiên là từ trong bóng tối đi ra ngược lại kinh kha cũng không sợ hắn la thần quân chính là cảm nhận được k i n h kha nhìn chăm chú cảm giác mới lựa chọn không đi đường thường thông qua cái này mấy lần cùng hạ vân hổ đối thoại hơn nữa dùng hành động thực tế lấy được hạ vân hổ tín nhiệm la thần quân rất rõ ràng hạ vân hổ nhất định là không sẽ phái người theo dõi hắn quan trọng hơn chính là trước mắt bách hoa vương triều căn bản cũng không có thể tìm ra một vị khác hợp đạo cảnh đi theo dõi hắn nếu như là nhập đạo cảnh hoặc là phản hư cảnh đi theo dõi la thần quân một khi dựa gần một ít chỉ biết lập tức bị hắn phát hiện hỏi ba cảnh lại phi hành lúc quanh mình thiên địa lực lượng là sẽ có nhất định di động còn nếu là hợp đạo cảnh võ giả mong muốn quan sát một điểm này vậy nhất định là có thể có phát giác cho nên mong muốn theo dõi hợp đạo cảnh võ giả phi thường khó khăn phái cái nhập đạo cảnh phản hư cảnh đi theo dõi hợp đạo cảnh võ giả rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện hơn nữa la thần quân bản thân đang ở chú ý có người hay không theo dõi hắn dĩ nhiên là rất dễ dàng sẽ phát hiện từ trong bóng tối đi ra kinh kha nghi ngờ nói tại sao lại cho là ta là đại càng người la thần quân mặt bình tĩnh nói cùng hai đại hoàng triều đối n ị c h lại có thể phái ra hợp đạo cảnh đi theo dõi cũng không cũng chỉ có đại c à n sao sau khi giải thích la thần quân tự giới thiệu mình thiên môn thần tướng la trường phong người ta cũng tự giới thiệu mình kinh kha tự nhiên cũng không thể mất lễ nghi kinh kha giống vậy thi lễ một cái đại càng mật thám thi kinh kha la thần quân khẽ gật đầu hắn chưa từng nghe qua nhưng là càng chưa từng nghe qua mật thám có thể càng khủng bố hơn vì căn bản cũng không đối thủ này nhưng vấn đề không lớn la thần quân lại không muốn cùng hắn là địch nơi đây non xanh nước biếp đang thích hợp nói chuyện không biết các hạ là không nguyện ý cùng ta cộng ở một phen chương một nghìn ba trăm năm mươi lăm cuối cùng chiến trường lựa chọn chương một nghìn ba trăm năm mươi lăm cuối cùng chiến trường lựa chọn ở kinh kha cùng la thần quân nói chuyện lúc quân i ự u tư cùng độc cô nhai cũng ở đây tiến hành một lần nói chuyện bí mật quân i ự u tư cùng độc cô nhai ở trong mật thất tiến hành một lần mật đ à m cụ thể đàm luận chuyện gì chỉ có hai người bọn họ biết bọn họ chỉ biết là chính là độc cô nhai đang cùng quân i ự u tư tiến hành lần này mật đ à m sau này liền mang theo thiên môn người rời đi đi theo độc cô nhai rời đi còn có t ử thương thế t r o n g khỏi hẳn mạnh đông l ê u mà bọn họ đi tiếp phương hướng rất rõ ràng là chạy đông bực đi bây giờ tam thánh hoàng triều kinh đô triều thánh thành từ cường giả như mây đến bây giờ chỉ có quân cựu tư ở chỗ này khổ sở chống đỡ còn có một cái rút kinh nghiệm sương máu nhưng là bây giờ đã hơi chế quân huyền sách hai năm trước quân huyền sách mới hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện mình đã xa xa lạc hậu hơn trương nguyên trình bọn họ lần này cùng độc cô nhai giao thủ càng làm cho hắn cảm nhận được giữa hai người trên l ệ n h giống vậy bị triều thánh thành vô vi chi trận áp chế nhưng độc cô nhai vẫn có thể đối quân huyền sách tạo thành nghiền ép bởi vì vô vi chi trận nguyên nhân kỳ thực giữa song phương tu vi đã bị kéo gần lại theo độc cô n a i đám người rời đi toàn bộ triều thánh thành bây giờ phòng thủ thực lực dị thường yếu kém chuyện này giả hủ đã t ừ thân ở triều thánh thành nhất chính trong miệng biết được nhưng là bọn họ bây giờ vẫn không thể xác định độc cô nhai bọn họ có phải hay không cố ý rời đi vì chính là dẫn đại cả người tiến vào triều thánh thành mà độc cô nhai thì mang theo thiên môn người tiến hành phản tháo cho nên bọn họ tạm thời không có hành động nhưng nhằm vào quân cựu tư cùng quân huyền sách một lần kế hoạch đã chuẩn bị hành động mặc dù có vô vi chi trận áp chế nhưng là trải qua lần trước kiểm nghiệm đã chứng minh hạng vũ ở quân cựu tư trên bởi vì có vô vi chi trận áp chế kỳ thực hạng vũ bọn họ ngược lại tốt hơn không chút kiên kỵ tiến vào triều thánh thành nếu như không có vô vi chi trận áp chế hạ n g vũ cùng quân cựu tư bọn họ tại triều thánh thành bên trong giao chiến thế tất sẽ ảnh hưởng triều thánh thành trong họ ngược lại sẽ để cho hạ n g vũ lý nguyên bá bọn họ giật gấu và bay bây giờ đọc cô nhai bọn họ rời đi coi như là một cái giết quân cựu tư cùng quân huyền sách cơ hội lần này nhất chính cũng không có cần thiết tấn nút có thể quan g minh chính đại hiện t h ầ n rút một tay vây giết quân cựu tư giết chết quân huyền sách tam thánh hoàng triều hiện nay định hải thần trầm cũng chính là quân cựu tư cùng quân huyền sách còn lại tam thánh hoàng thất trong tông thất tuy có thiên tài nhưng vẫn là chưa trưởng thành đứng lên không tạo thành uy hiếp cũng không có thời gian đi cấp bọn họ lớn lên quân huyền sách thứ nhất con trai cũng mới ba tuổi liền có phải hay không cái thiên tài cũng không đoán ra được độc cô nhai lúc này xuất lĩnh thiên môn người rời đi mục tiêu còn không xác định cho dù là bách hoa thành vấn đề cũng không lớn lần này chu tức cùng bạch hồ cũng không có cần thiết tấn n ú ố t cũng là vì đánh một trận định t à ạ k hôn cho dù là độc cô nhai từ trung châu tiến về đông b ự c đều cần thời gian nhất định t h ú n g chi hắn còn mang theo thiên môn người dựa theo thiên nhân hợp nhất cảnh tốc độ tới đoán thời gian này có thể phải ở chừng hai mươi ngày bởi vì bọn họ ở chính giữa cần nghỉ n ơ i thiên môn nhân trung cũng là có thiên nhân hợp nhất cảnh lần này đúng là toàn b i ế n xuất động đây là thiên môn một lần toàn thân hành động chỉ bất qua đám bọn họ lần hành động này tương đối q u ỷ dị trước hướng đông sau đó lại hướng bắc phương hướng tự a hồ cũng không phải là bách hoa hoàng triều kinh kha đã đại biểu đại cản cùng la thần quân đặt thành hợp tác hiệp nghị la thần quân sẽ tiếp tục đợi ở thiên môn bên trong trong đó quỷ đồng thời kinh kha cũng từ la thần quân nơi đó hiểu được một chút thiên môn bí ẩn thiên môn cùng đăng thiên môn biến chuyển cũng không có gì nhưng là ở trong huyện không sơn có cái này mười ngọn trận pháp cái này mười ngọn trận pháp là cùng thiên môn môn chủ cùng với chín đại thần tướng tính mạng móc nối thiên môn thần tướng trừ thông qua nuôi cổ cạnh tranh tuyển r a tuyển r a sau còn phải tiến vào trận pháp kia một cái trận pháp đại biểu một cái thần tướng bị chín cái trận pháp bao vây trung ương trận pháp thì đại biểu muốn chủ nhưng là cái này mười cái trận pháp rốt cuộc đại biểu cái gì liền la thần quân cũng không biết la thần quân xác thực không biết kinh kha cũng nhìn ra được hắn cũng không hề nói dối thiên môn ngay từ đầu là một cái bảo vệ đăng thiên môn đăng thiên thê thế lực là từ thượng giới trên đại la thiên xuống nói trắng ra lúc ấy thiên môn chính là cái thủ môn chức trách của bọn họ phải không để cho quá nhiều người thông qua đăng thiên môn Năm trước, đăng thiên môn đột nhiên đóng cửa. từ sau lúc đó thiên môn võ giả lại giữ ước chừng hai nghìn năm nhưng là vẫn không có đợi đến đăng thiên môn mở lại lại sau đó thiên môn liền thay đổi biến thành tìm mở lại thiên môn bởi vì bọn họ cũng muốn tiến vào tiên giới về phần cái gì thiên môn c ư ớ c trách bởi vì đăng thiên môn đóng cửa nhân gian giới cùng t i ê n giới linh giới đã cắt đứt liên lạc thiên môn võ giả tự nhiên sẽ không để ý loại này không có tác dụng gì chức trách tiên giới cùng linh giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra đến nay không ai biết cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cũng giống như vậy đang thiên môn chính là có một ngày không biết tại sao đóng lại hơn nữa cũng nữa chưa từng mở lại nhân gian giới cùng tiên linh hai giới từ đó cắt đứt liên lạc cựu vị yêu hồ cũng là mặt một b ư ớ c càng không cần nhắc tới vẹn vẹn chỉ là thiên môn thần tướng la thần quân cho dù là thiên môn môn chủ độc cô n a i cũng không tính là rất rõ ràng cựu vĩ yêu hồ là suy đoán tiên linh hai giới nên là gặp cái gì biến cố không phải nên không đến nỗi đột nhiên đóng cửa hơn nữa chuyện này rất rõ ràng đến bây giờ cũng không từng giải quyết không phải đăng thiên môn sẽ phải mở lại mới đúng bây giờ cựu vĩ yêu hồ kỳ thực đã sớm vông tha cho mở lại thiên môn nàng tìm kiếm chính là một loại khác con đường cựu vĩ yêu hồ tính toán lợi dụng thần thông của nàng cưỡng ép tiến vào t i ê n giới đại la thiên cùng linh giới linh cư cảnh cựu vĩ yêu hồ ở nàng tu vi không có thể có chút tiến cảnh sau này rất đáng tiếc cựu vĩ yêu hồ không có thành công không phải lý thừa trạch cũng không có có thể thấy cựu vĩ yêu hồ nhưng là cựu vi yêu hồ là có lòng tin bởi vì đang sử dụng hồn thiên thủy kính lúc nàng là nhìn thấy một cái khe hở chỉ cần cựu vi yêu hồ có thể đột phá đến siêu thoát ba cảnh mượn nữa giúp cựu thải thần lộc bọn người trợ giúp nàng là có thể nếm thử tiến vào đại la tiên cho nên bước vào siêu thoát ba cảnh là rất trọng yếu một chuyện theo thời gian trôi đi cuối cùng chiến từ từ đi tới dĩ nhiên là cùng hạ vân h ồ bọn họ quyết chiến lý thừa trạch bên này căn bản cũng không quản động cô nhai hành động của bọn họ là cái gì chiến trường để cho bọn họ tới quyết định bọn họ có truyền thống chất pháp cựu vi yêu hồ hồn thiên thủy kính thần thống phong hỏa lệnh có giao thông cùng câu thông ưu thế bọn họ vì lần này quyết chiến chọn lựa một cái rất tốt địa điểm đông vực đông hải mà tạm thời đại bản danh o chính là trần thanh y lì hẻ vũ lâm minh trần thanh y lì hẻ chỗ vũ lâm minh q u ả n khống khu vực là phía đông gần biển nơi tương đối dễ dàng tác chiến t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi sáu đông vực phương bắc vương triều hoàng thất tiêu diệt t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi sáu đông vực phương bắc vương triều hoàng thất tiêu diệt vũ lâm minh là một cái trải rộng toàn bộ đông vực thế lực bất qua chính trần thanh y q u ả n khống địa bàn cũng không lớn trần thanh y gì thậm chí không có một cái đặc biệt quy phạm tông môn chỗ ở vũ lâm minh cần nói chuyện cũng là hướng trung bộ đi trần thanh y gì chỉnh hợp vũ lâm minh chẳng qua là vì quy phạm một ít bác phái chẳng qua là sau đó quy mô từ từ lớn mạnh bởi vì không ít tông môn phát hiện trần thanh y gì kỳ thực không hề l ớ n át bóc lột vũ lâm minh thành viên nhiều nhất chính là đối hành quy của bọn họ có chút quy phạm quan trọng hơn chính là nếu như vũ lâm minh thành viên dựa theo trần thanh y thì yêu cầu đi làm việc trần thanh y thì nguyện ý che chở bọn họ điều này sẽ đưa đến lúc sau càng ngày càng nhiều đông đ ư ợ tông môn tự động gia nhập vũ lâm minh để cho vũ lâm minh trở thành một cái trải rộng toàn bộ đông ngực tông môn những tông môn này ở cái này thứ cùng bách hoa hoàng triều trong chiến tranh cũng đưa đến tác dụng rất lớn bọn họ không có tham chiến liền đã lên tác dụng rất lớn bách hoa hoàng triều thật ra là có đối bọn họ làm yêu cầu nhưng là những tông môn này không có lựa chọn gia nhập bởi vì bọn họ đã sớm biết trần thanh y d i cùng đông ngực giải an trên thực tế cũng chính là cùng đại cản kết minh dù là trần thanh y d ì ệ đối bọn họ mà nói không phải tính thực chất quản lý bọn họ cũng không có cần thiết hoàn toàn đi theo trần thanh y d i ệ nhưng là những thứ này giang hồ tông môn nhưng quá sẽ nhìn thế cuộc thế cuộc đối với bách hoa hoàng triều chính là rất bất lợi trong ngoài dung chuyển bọn họ tự nhiên sẽ không lựa chọn trợ giúp bách hoa hoàng triều những tông môn này không có nhảy ra bỏ đa xuống giếng cấp bách hoa hoàng triều gia tăng gánh nặng liền đã không tệ lần này quyết chiến là hạ vân h ổ phương diện nhắc tới bọn họ nói lên muốn nhất quyết tử chiến bởi vì bách hoa hoàng triều gần đây thế cuộc phong vân biến nào la thần quân trước dựa theo hạ vân h ổ yêu cầu tiến về phương bắc uy hiếp phương bắc vương triều để bọn họ đừng được voi đòi tiên la thần quân cũng làm đến còn bị này giết người tuy đã dự định làm nội gián nhưng là la thần quân chuyện nên làm vẫn là phải làm như vậy nội dáng ngay trước mới có sức thuyết phục la thần quân cũng mới tốt lấy được hạ vân hổ tín nhiệm của bọn họ nhưng là những thứ này vương triều chân chức đáp ứng thật tốt ở la thần quân sau khi rời đi vẫn lựa chọn đối bách hoa hoàng triều xuất binh la thần quân chân chức mới đưa cái tin tức tốt này mang về cấp hạ vân hổ nhưng là qua không tới ba ngày phương bắc quân đội liền lại chuyển về đây là la thần quân không nghĩ tới chủ yếu là hắn không nghĩ tới những thứ này vương triều đứng đầu không ngờ cùng hắn chơi dương thị nhâm suy kia một bộ la thần quân tính toán lại đi một lần bởi vì hắn là thật tức giận hắn đường đường hợp đạo cảnh còn có thể cấp bọn họ lửa nhưng cuối cùng hắn không có đi hạ vân hổ khuyên hắn bất quá hạ vân hổ quay đầu liền làm một cái khác quyết định hạ vân hổ trực tiếp vương tha cho đạo thứ tư phòng tuyến chỉ thủ vững bách hoa thành điều b i n h quay đầu qua đánh phương bắc vương triều la thần quân chẳng qua là giận không chịu được nhưng hạ vân hổ là giận thật bách hoa hoàng triều đánh không lại đại càn thì cũng thôi đi hạ vân hổ nhận dù sao người ta nhất thống nam ngực tây bực nhưng những thứ này phương bắc vương triều tính là thứ gì t r ư ớ c bách hoa hoàng triều không đánh bọn họ là đơn thuần cảm thấy k h ô n g chế lại quá phiền thoái khoảng cách quá xa bây giờ hạ vân hổ tính toán tuổi không sợ、lợ. ngược lại đạo thứ tư phòng tuyến sụp đổ là chuyện sớm hay muộn còn không bằng trực tiếp v ư ơ n g tha cho đánh mạnh phương bắc vương triều hạ vân hổ không có ý định muốn phương bắc vương triều địa bàn nhưng phương bắc vương triều không để cho bách hoa hoàng triều tốt hơn hạ vân hổ cũng không để cho bọn họ tốt hơn hạ vân hổ chơi chính là đá ngọc cùng tan lưới rách cá chết hạ vân hổ hoặc giả không có cách nào kéo dưới đại cả nước nhưng hắn muốn kéo phương bắc vương triều xuống nước đây cũng là hạ vân hổ cấp bọn họ một lần dạy dỗ la thần quân bởi vì mình bị lựa gạt lần này cũng coi là căm phẫn trào dâm suy nghĩ giúp hạ vân hổ ít nhất lần này hắn là thật tâm. bây giờ bách hoa hoàng triều chính là hạ vân hổ độc đoán hạ trường a n chẳng qua là cái bài trí đại càn mong muốn đánh tới kinh kỳ địa khu còn có một đoạn thời gian hạ vân hổ trực tiếp vương tha cho toàn bộ phòng ngự chính hạ vân hổ mang theo cầm quân còn có la thần quân lý công độ trần vũ đ á m người bắc thượng phương bắc hạ vân hổ trực tiếp vương tha cho toàn bộ phòng ngự lý thừa trạch khi biết tin tức này thời điểm là mặt m b ư ớ c nhưng hắn sau đó cũng muốn hiểu tượng đất cũng có ba phần hỏa khí thống chi là đường đường đao quân hạ vân hổ đoạn thời gian này hạ vân hổ thật sự là quá mắt uồng bị người ngăn ở cửa nhà chuyện gì đều không làm được b á c hãng h vân hổ trực tiếp đưa một phong thư cấp hoàng phủ hoàng chân hắn muốn đích thân mang binh đi tiêu diệt phương bắc vương triều hoàng thất hy vọng hoàng phủ hoàng chân có thể cho hắn một ít thời gian chờ hắn tiêu diệt phương bắc vương triều hoàng thất sau này hai bên định cái địa điểm quyết nhất từ chiến hạ vân hổ tuyệt đối không trốn tránh hoàng phủ hoàn g t r â n đáp ứng lý thừa trạch cũng đáp ứng chuyện này đối với đại càn là rất có lợi bách hoa hoàng triều cùng phương bắc vương triều bấm đứng lên đối đại càn nhưng quá có lợi phương bắc vương triều người của hoàng thất là một ít phản phúc vô thường người cũng là một ít thiện cận người để cho hạ vân h ổ đi dạy dỗ bọn họ cũng rất tốt lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàn g t r â n không hề lo lắng hạ vân h ổ chạy nếu là chạy hắn liền rốt cuộc không phải là quân hơn nữa hoàng phủ hoàn chân cũng không tính là rất căm ghét hạ vân hồ nói trắng ra kỳ thực chỉ là bởi vì hai bên phân thuộc đối n g ị c h hoàng phủ hoàn chân rất chán ghét bách hoa trong hoàng thất rất bất kể trong hạ vân hổ trong lòng là nghĩ như thế nào nhưng ở trong rất nhiều chuyện hạ vân hổ đúng là có một ít nho nhã khiêm tốn chi phong hạ vân hổ cũng đặc biệt viết một phong thư đến rồi lời nói còn rất là k h ẩ n thiết kêu hoàng phủ hoàng chân tự nhiên cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mỏng hạ vân hổ mang đích xác rất ít người chỉ đem một phần nhỏ tinh nhuệ cấm quân bởi vì hạ vân hổ thật muốn giết phương bắc vương triều hoàng thất vậy bao nhiêu đối thủ cũng không ngăn được hắn những thứ này phương bắc vương triều hoàng thất quên một chuyện đối diện đây chính là hạ vân hổ cùng la thần quân hai vị hợp đạo cảnh c h ọ ai cũng không thể chọc hợp đạo cảnh hạ vân hổ cùng la thần quân cũng đánh lên tiến công chấp đoán cho tới sau đó biến thành hạ vân hổ la thần quân lý công độ cùng trần vũ đối phương b ắ c vương triều hoàng thất tàn sát cấm quân đã mất đi tác dụng bách hoa hoàng triều phương b ắ c tổng cộng có mười một cái vương triều hạ vân hổ đối với mấy cái này hoàng thất tiến hành không khác biệt tàn sát những thứ này vương triều hoàng thất rốt cuộc rõ ràng phản h ư cảnh hợp đạo cảnh c ủ n g bố giá cao là bọn họ sinh mạng trước những thứ này hoàng thất mặc dù có thể tồn tại là bởi vì hạ vân hổ không muốn đ ộ thủ hơn nữa có thanh long tự nhóm thế lực hạn chế bây giờ đạo môn phật môn đã không nhúng tay vào những sự vụ này hạ vân hổ cũng thay đổi hạ vân hổ cảm thấy mình hay là quá mức có tử hạ vân hổ cũng không có chỗ đi lần nữa trở lại trong bách hoa thành hơn nữa lựa chọn quyết nhất tử chiến chương một n b r ă m năm m ư b ấ t đồng lựa chọn chương 1357, b ấ t đồng lựa chọn đồng đ ự c phương bắt suốt mười một cái vương triều hoàng thất bởi vì mình q u ó làm đem mình cấp chơi ngu hạ vân hổ vốn là đang nổ ranh giới bọn họ còn nhất định phải đi gây hấn hạ vân hổ kết quả đem mình cấp chơi đi vào la thần quân cũng là đang bực bội bên trên dù sao hắn vốn là muốn đem chuyện này làm xong hắn cũng chăm chú đi làm ai có thể nghĩ tới những thứ này vương triều đứng đầu chơi dương thịnh em suy bộ kia bây giờ được rồi đem mình tua tiền hạ vân hổ nguyên bản nổi g i ậ n trong bụng dù sao hạ vân hổ bị hoàng phủ hoàn t h â n cùng lữ bố bọn họ ngăn ở cửa nhà bách hoa hoàng triều quân đội liên tục bại lui nhưng nối hạ vân hổ ảnh hưởng lớn nhất còn phải là hắn bị người mắng thành ngụy quân tử điều này làm cho hạ vân hổ tức s ô i ruột hạ vân hổ cũng không muốn sau này mình không có ở đây kết quả lưu lại chính là một cái ngụy quân tử t i ế n xấu ở phương bắc vương triều hoàng thất bên k i ê phát tiết một chuyến sau tâm tình tốt nhiều cảm giác mình tâm tình cũng không tích tụ từ sau lúc đó hạ vân hổ lại trở về bách hoa thành hạ vân hổ có thể chết nhưng hắn không nghĩ g á n h bắt một cái không đánh mà chạy hèn nhát tiếng xấu mà bởi vì hạ vân hổ đã cơ bản buông tha cho đạo thứ tư phòng tuyến đem đ ạ i đa số quân đội tất cả đều rời tiến đạo thứ năm phòng tuyến cũng chính là toàn bộ trong bách hoa thành đang xây nguyên tháng năm năm một ba đại căn ở đông bực đại quân hay là đi tới ngoài bách hoa thành vi duệ lý tĩnh tô định vương quan v ũ từ đạt chờ nhiều đường đại quân tể tụ ngoài bách hoa thành mà ở lại huyện thiên kiếm phái lữ bố vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàn chân cũng cùng bọn họ hội hợp hạ vân hổ cũng không hề rời đi một mực chờ đợi cuối cùng quyết chiến bắt đầu vào lúc này trung châu tam thánh hoàng triều kỳ thực cũng gặp phải sấp xỉ vấn đề nhưng tình huống so bách hoa hoàng triều hơi khá hơn một chút ở tháng một thời điểm trung châu tây bộ vương triều liền đã đ ổ i hàng lục tục bị đại cản tiếp nhận trung châu phía đông lấy cẩm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều đến thử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái cuối cùng vẫn vương t h a cho bởi vì ngoan cố phái bị lục tốn lục bình vương tố, tố tạ linh l u n vân truy nguyện các nàng dễ sợ bọn họ cứng rắn địa đem ngoan cố phái giết thành phe đầu hàng ở tháng một hạ tuần thời điểm phía đông lấy cẩm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều cũng lục tục hướng đại cản đầu hàng trung châu vật bộ tổng cộng là mười tám cái vương triều hướng đại cản đầu hàng cho nên vật bộ lý quang vật nhạc phi bọn họ nhiệm vụ chủ yếu biến thành tiếp nhận những thứ này vương triều vào lúc này trung bộ vương trung tự d ư ơ n g tố sự tiến công của bọn họ bước chân không ngừng vẫn vậy tấn công tam thánh hoàng triều cho dù là vật bộ đã có hai đại vương triều liên quân cho mình chia sẻ đại cản tấn công áp lực tam thánh hoàng triều quân đội vẫn không có thể ngăn cản vương trung tự dưỡng tố bọn họ đẩy tới liên tục bại lùi theo nhạc phi lý quang bật bọn họ có ý thức địa tiếp nhận có thể bao vây tam thánh hoàng triều vòng ngoài vương triều sau đó bọn họ rất co ăn ý đem họng súng lần nữa nhắm ngay tam thánh hoàng triều từ đông tây nam ba mặt giáp công tam thánh hoàng triều vật bộ đầu hàng tinh la cầm hoa xích ly diệm hoa chở vương triều còn không có hoàn toàn tiếp nhận nhưng bọn họ cũng không phải là trọng yếu nhất mục tiêu tiếp nhận những thứ này vương triều địa bàn bị giao cho gia luật sở tài lưu mục chi đám người tam thánh hoàng triều mặc dù không giống bách hoa hoàng triều bị đánh tới kinh đô nhưng cũng là bị ba mặt bao vây tràn diện tràn ngập nguy cơ trong lúc này tam thánh hoàng triều không phải là không có nếm thử tìm đối phó thần vi tướng quân pháo biện pháp cũng không là không có tìm kiếm phản pháo cơ hội thổi ban phản công kèn hiệu rất đáng tiếc vương trung tự quách tử nghi d ư ơ n g tố ban siêu bọn họ không cho tam thánh hoàng triều cơ hội tam thánh hoàng triều bên kia thật sự là tìm không ra một cái so quý trường ca tốt hơn tướng lanh tới từ quý trường ca quý tiên sinh sau khi chết đơn giản chính là năm vẻ bảy mạng tam thánh hoàng triều phản pháo đều bị vương trung tự bọn họ cấp dập tắt mà theo nhạc phi lý quang bật bọn họ dành tay tam thánh hoàng triều bây giờ đã trên căn bản bị bao đây chỉ còn dư lại phương bắc một cái đ ư ợ ra nhưng là phương bắc cũng rất nhanh sẽ là đại cản địa bản đến lúc đó đại cản đối tam thánh hoàng triều chính là bắt ruột trong vũ dưới tình huống này quân cựu tư cùng quân huyền sách không có chọn rời đi mà là tính toán t ử chiến đến cùng nhắc tới quân cựu tư ngược lại không có quân huyền sách tới q u ả quyết còn nghĩ qua để cho quân huyền sách chạy trốn nhưng bởi vì quân huyền sách thật sự là quá mức kiên quyết cuối cùng quân cựu tư quyết định tôn trọng quân huyền sách ý kiến thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc vô luận như thế nào không thể mất tam thánh hoàng triều liệt tổ liệt tông mặt mũi không thể mất ngũ đại hoàng triều mặt mũi cho nên quân cựu tư quyết định tôn trọng quân huyền sách ý kiến. đ ộ c cô nhai tự nhiên sẽ không theo bọn họ đi chịu chết hắn cuối cùng lựa chọn rời đi đi theo hắn rời đi còn có một cái mạnh đông lưu đ ộ c cô nhai muốn đi tìm chính là mở lại thiên môn chìa khóa mà không phải đi chịu chết đ ộ c cô nhai trước mang theo thiên môn người hành động qua một lần đầu tiên không biết làm gì lên cuối cùng vẫn đi bách hoa thành phải đi cùng lâm thần quân la thần quân cùng với á tô la hạ vân hổ hội hợp chẳng qua là kết quả khiến đ ộ c cô nhai không nghĩ tới sưng tại trước á tô la liền đã không thấy chuyện này la thần quân tìm một cái phi thường tốt mực cớ hắn chuyển đi tin bị đại c à n cấp chặt lại độc cô nhai trước đúng là hoài nghi vì sao không có nhận được tin la thần quân tìm thật đúng là một cái cái cớ thật hay hơn nữa còn có hạ vân hổ ở cấp la thần quân phát thẻ người tốt độc cô nhai cũng không có hoài nghi hắn a tô la đột nhiên biến mất cũng khiến độc cô nhai t r ă m mối không hiểu bất quá hắn không cho là a tô la bị giết bởi vì la thần quân cùng hạ vân hổ đều nói không có bùng nổ chiến đấu a tô la thực lực cùng hắn đã giao thủ độc cô nhai là rất hiểu cho dù là trung mô kỳ cũng không thể nào tại không có biện pháp chiến đấu dưới tình huống giết hắn cho nên độc cô n a i nghiêng về a tô là không có chết bất quá hắn không có ý định đi tìm atola chỉ cần không có sao hắn rồi sẽ tìm được trên huyện không sơn độc cô nhai không có cần thiết lãng phí như vậy thời gian đi mỏ kim n ấ y b i ể n tượng như tìm một cái atola độc cô nhai cũng định trở về huyện không sơn độc cô nhai cũng mời hạ vân hổ cùng rời đi hạ vân hổ là có thể đi theo độc cô nhai nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại hạ vân hổ không muốn để lại một tên hèn nhát danh tiếng tại người k h á c sinh địa giai đoạn sau cùng cuối cùng đã từng ngũ đại hoàng triều hoàng thất chỉ có mạnh đông lưu đi theo độc cô nhai rời đi mạnh đông lưu là trực tiếp bông tha cho mạnh ra người hắn chỉ đem mấy cái đột phá đến t i ê n nhân hợp nhất cảnh nam tử cái khác toàn bộ b u ô n g tha cho lúc ấy tại triều thánh thành bên trong mạnh đông lưu cũng cảm giác mình phải chết nếu như không phải quân hữu c ử u tư giúp hắn c ả n g vậy lần này sắp gặp tử vong cảm giác để cho vốn là có chút tham sống sợ chết mạnh đông lưu càng thêm q u ý trọng sinh mệnh của mình mạnh đông lưu rất rõ ràng tình huống bây giờ là hai đại hoàng triều căn bản không phải là đối thủ của đại cản đã như vậy hắn cần gì phải dãy rồi đâu ngược lại hắn lúc ấy cũng không phải hoàng đế đối phục hồi cũng không có hứng thú cho nên mạnh đông lưu lựa chọn rời đi hoàng phủ hoàn chân vsc hạ vân h ổ chương một nghìn ba trăm năm mươi tám hoàng phủ hoàn chân vsc hạ vân h ổ hạ vân h ổ cuối cùng không có chọn rời đi bách hoa hoàng triều theo độc cô nhai xuất lĩnh l à thần quân lâm thần quân rời đi bách hoa thành cái này cũng biểu thị thiên môn cùng hai đại hoàng triều hợp tác cũng kết thúc hoàng phủ hoàn chân bọn họ cũng không ngăn trở độc cô nhai bọn họ rời đi bách hoa thành trước mắt mục tiêu cũng không phải là thiên môn đại căn bây giờ mục tiêu là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều sau đó nhất thống trung châu cùng đông bực giống như thiên môn sẽ không rời đi tây vực vùng cực tây miền không sơn căn bản không cần đi để ý tới bọ đợi đến đại càn đem trung châu bốn b ự c nhất thống sau này lại đối thiên môn tiến hành thanh toán cũng không m u ộ n ngược lại đại càn ở thiên môn bên kia đã có một cái mách l ẻ o la thần quân bọn họ tùy thời có thể đi lấy hạ thiên môn cũng không cần nhằm vào toàn bộ thiên môn chỉ cần đi săn thú độc cô nhai cùng lâm thần quân liền có thể những người khác không cần nhằm vào ở độc cô nhai bọn họ sau khi rời đi tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều trao đổi ngược lại không bị hạn chế quân huyền sách không có ý định rời đi t r i ề u thánh thành hắn muốn cùng tam thánh hoàng triều cùng chết sống xê nguyên mười ba năm ngày mười lăm tháng b ố quân cự tư rời đi triệu thánh thành nhưng hắn không phải chạ mà là thương lượng xong hắn coi như là đi giúp hạ vân hổ bọn họ quyết định ở đông hải d a n h giới bên trên cùng lữ bố hoàng phủ hoàng chân hạng vũ bọn họ quyết nhất tử chiến về phần triều thánh thành cùng bách hoa thành thủ không tuân thủ được đã không phải là bọn họ chú ý nhất chuyện hai bên ước định ở nửa tháng sau này cũng chính là mùng ngày một tháng năm ở đông b ự c đông hải d a n h giới nộp lên chiến đây là hai bên nhất trí quyết định ngay cả đại càn tạm thời đại bản doanh trần thanh y cái này vũ lâm minh minh chủ chỗ ở đều bị đại càn cầm sử dụng ở hạ vân hổ rời đi bách hoa thành sau này vi duệ lý tĩnh tứ đạt tô đ ị vương hà tín bạch khởi bọn họ đối bách hoa thành tấn công cũng đã bắt đầu hạ vân hổ trước lúc rời đi lại quay đầu nhìn một cái bách hoa thành đây có lẽ là hắn cuối cùng một lần nhìn bách hoa thành bách hoa thành trước mắt đã bị bao vây hạ vân hổ không cho là bách hoa thành có thể thủ đúng được hạ vân hổ cũng không phải chạy trốn hắn chẳng qua là chuyển sang nơi khác cảm khái bị chết mà thôi hắn phải đi trên biển đông hoàn thành hắn cùng hoàng phụ hoàng trân ước định hai bên ở trên biển đông t ỉ thí một trận chiến này bất luận hạ vân hổ có thể hay không thắng được hoàng phụ hoàng trân hạ vân hổ đều biết bản thân hắn phải chết không nghi ngờ khẳng định còn sẽ có những người khác ở nơi nào chờ hắn nếu là hạ vân h ổ thua bọn họ cũng liền người ra tay nhưng nếu là hạ vân h ổ thắng bọn họ dĩ nhiên là sẽ ra tay một điểm này hạ vân h ổ rất rõ ràng cũng không cho là cái này có lỗi gì cho đến ngày nay hạ vân h ổ vẫn cho là cường giả mới là chân lý đại càn mạnh hơn bách hoa hoàng triều cho nên đại càn là chân lý cũng lấy được thắng lợi cuối cùng bách hoa thành làm bách hoa hoàng triều đ ạ o thứ năm phòng tuyến tu thành mười phần chắc chắn pháo đài thần uy tướng quân pháo là hành không ra mặc dù có thể phòng ngừa thần uy tướng quân pháo nhưng là càn không được tôn n ũ không ngăn được lưỡ bố không ngăn được vũ văn thành đô ở lữ bố cùng vũ văn thành đô liên thủ bách hoa thành phòng ngự trận pháp cái này tiếp theo cái kia vỡ vụn mà hạ trường an tâm cũng nát n g ọ c hoàng đế của hắn rốt cũng nát n g h e v ò n g ngoài pháo hỏa âm thanh còn có đại cản quân đội tiếng la giết hạ trường an tâm từ từ rơi xuống đáy bực hạ trường an cũng coi là một cái tương đối quyết từ người ở đại cản quân đội tiến vào bách hoa thành sau này hắn cuối cùng lựa chọn ở trong hoàng cung tự vận ở vi duệ bọn họ xuất quân tiến vào bách hoa thành trước hạ trường an liền dùng trường đao tự vận chầu trời mà ở bách hoa thành phá đi thế lữ bố cùng vũ văn thành đô cũng rời khỏi nơi này chạy tới đông hải cùng nhau tiến vào bách hoa thành tiến vào bách hoa hoàng cung người có một cái bách hoa cung người rất quen thuộc giang thiền âm làng đã từng bách hoa hoàng triệu bách hoa công chúa giang thiền âm đ ố i bách hoa cung nhưng quá quen thuộc thấy được chết ở kim loan điện hạ trường an giang thiền âm còn có chút thổ thức vi duệ bọn họ mục tiêu rõ ràng bách hoa hoàng thất tôn thất người là không thể nào bỏ qua cho n ổ cỏ tận gốc giang thiền âm đối với lần này cũng không có nói chút gì từ nàng bị bách hoa đế còn có hạ vân hổ liên hiệp đổi giết lúc nàng cũng không đem mình làm bách hoa người của hoàng thất ở bách hoa thành phá đi tế trên biển đông hạ vân hổ cùng hoàng p h ủ hoàn t r â n chiến đấu cũng đã đang tiến hành bên trong làm lữ bố cùng vũ văn thành đô chạy tới lúc cuộc chiến đấu này đã rõ ràng hoàng p h ủ hoàn t r â n chiếm hết t h ư ợ n g phong cầm trong tay thất thải dung h ỏ a thương lại có k i ể u c h u y ể n chiến giáp phòng ngự còn người mang vô ngân thánh hỏa hoàng p h ủ hoàn t r â n chiếm hết t h ư ợ n g phong chư hoàng phủ hoàn t r â n đang cùng hạ vân hổ giao chiến nơi này còn có một chi sang trọng đ o à n đội triệu vân tiết nhất quý vương lăng vân vương t ố tố tạ linh ẩn theo lữ bố cùng vũ văn thành đô gia nhập đội ngũ này xem ra cũng có chút hoàn toàn k í n kẽ hạ vân hổ bây giờ phi thường chật vật cả người đã tóc thai bù xù y phục của hắn không riêng bị máu tơi ư nhiễm đỏ còn bị ngọn lửa nhuộm được nắm đen hoàng phủ hoàn chân thất thải dung h ỏ a thương mũi thương đột nhiên biến thành màu đỏ hàm chứa lực tàn phá kinh khủng một thương này thẳng hướng hạ vân hổ đập tới hạ vân hổ dùng dài chống trọi sau đó mũi thương đột nhiên buộc phát ra khủng bố màu xanh đen ngọn lửa phanh một tiếng vang thật lớn vang dội và tiêu cột nước liên tiếp từ trên mặt biển nổ lên hạ vân hổ cầm đao tuấn thủ khen run hắn cảm giác mình nhanh không cầm được trường thương h o à n phủ hoàn chân thừa thắng xông lên mặc dù hạ v keng keng keng mũi ken, thương thân súng cùng lưỡi đao liên tiếp va chạm i m thiết giao kích tiếng giống như liên tục cầm phủ một đao một thương mùa gió thổi không lọt nước t ắ t không lọt mà hạ vân hổ l à áp lực lớn hơn một phương thất thải dung hỏa thương vô ngân thánh hỏa cũng cấp hắn tạo thành rất lớn áp lực hơn nữa ở phía xa đứng xem cuộc chiến đấu này lưu bố vũ văn thành đô bọn họ cũng cho hạ vân hổ rất lớn áp lực hạ vân hổ giơ lên trường đao màu đen cơ ư n g khí trong nháy mắt ở trên thân đao hội tụ hoàng phủ hoàn chân bắt được cái này ngắn n g i cơ hội thông qua học tập trần vũ ngự kiếm thuật hoàng phủ hoàng Kinh khủng cái hơn chính là cái này cây binh khí còn tất cả đều là thần binh. một thanh thanh long nghiện nguyệt đao từ hoàng phủ hoàn g chân sau lưng bay ra đ â m nghiêng trong thẳng hướng hạ vân h ổ một đao này nặng nề bổ vào hạ vân h ổ trên người vốn là bị thương hạ vân h ổ lần nữa trọng thương một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện ở trên người của hắn cái này còn chưa phải là toàn bộ ở thanh long nghiện nguyệt đao sau ngoài ra tám chuôi binh khí dài liên tiếp m ệ n h t r u n g bị thương hạ vân h ổ ngắn ngủi trong nháy mắt hạ vân hồ đã thân chịu trọng thương dầm một tiếng âm bạo thanh vang lên cuối cùng là cầm trong tay thất thải dung hỏa thương bổ đao hoàng phủ hoàn chân thất thải dung hỏa thương sọ xuyên qua hạ vân h ổ trái tim màu xanh đen ngọn lửa nhanh chóng bùng nổ trường thương xoay tròn rút ra hạ vân h ổ lồng ngực huyết dịch phun ra ngoài thân thể của hắn cũng thẳng tắp hạ xuống hoàng phủ hoàng trân một thương vách ngang rút ra đánh vào hạ vân h ổ bụng đem đánh rớt ở trên bờ trên đất bị đánh ra một cái hố to trong đó dấy lên màu xanh đen ngọn lửa mà bị đốt cháy chính là hạ vân h ổ thân thể tạ lục i n h đinh m n g của xuống đất. h ọ Hạ vô â n Hổ, cứ việc bị vô ngân khánh hòa đốt cùng là hạm v â diễm nghiệp hỏa bị vương tố tố hoàng phủ hoàn chân cùng lữ bố vung ra ba loại ngọn lửa nhanh chóng bùng nổ đem hạ vân hổ thân thể hóa thành cho bụi trừ cái đó ra lại không những thứ khác đã từng đao quân chỉ còn dư lại một thanh trường đao màu đen như mực như mực là một thanh tuyệt thế thần binh chính là bách hoa hoàng t r i ề u chuyển thừa thần binh cũng là duy nhất một thanh theo hạ vân hổ tử vong bách hoa hoàng t r i ề u tiêu diệt cây đao này cũng có một vị chủ nhân mới hoàng phủ hoàng chân, chân. vương tố tố chậm rãi nói nói ở ngươi cùng hạ vân hổ giao chiến thời điểm bách hoa thành đã bị công phá hạ trường an tự vận bách hoa hoàng thất cùng tôn thất cũng là chuyện sớm hay mượn bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ hoàng chân cũng là có cửu oán đã từng tiêu diệt trích tinh tông cũng có bách hoa hoàng thất một phần bây giờ cũng coi là đại thu được báo dù là những người kia không phải hoàng phủ hoàn g chân giết chết hoàng phủ hoàn g chân vớt cảm nói biết t ạ linh ẩ n khẽ gật đầu cứ như vậy đã từng tham dự tiêu diệt trích tinh tông thế lực liền toàn bộ tiêu diệt cũng coi là đại thủ được báo đi hoàng phủ hoàn g chân hơi xúc động xác thực như vậy đã từng tham dự tiêu diệt trích tinh tông thế lực có bách hoa hoàng triều tàng long vương triều liệt dương phái hoàng phủ gia mà những thế lực này trên căn bản đều bị diệt môn nhiều nhất chính là một ít cá tôm nhỏ gạo trốn là không thể nào lận đ ư thân triệu vân vớt cảm nói kia hoàng phủ tông chủ cũng có thể mở lại sân môn chiêu thu trích tinh tông môn đồ chuyện này hoàng p h ụ hoàn chân s á t thực tính có làm dù sao nàng đáp ứng bản thân lão sư phải đem trích tinh tông cấp mang tốt tự nhiên không thể quên lời thể của mình thiết nhân quý đề nghị đi đi trước bách hoa thành lại nói thiết nhân quý đề nghị lấy được những người khác nhất trí công nhận nhiều đạo lưu quang nhanh chóng biến mất ở đông hải bách hoa thành mặc dù bách hoa thành phá nhưng là cư ngụ ở trong bách hoa thành trăm họ không hề hốt hoảng có tối đa chút thổ thức cái này cần nhờ vào đại cản quân đội quân kỷ n h i m m n h bách hoa thành trăm họ không cần lo lắng bị đổ thành hoặc là bị bức bóc đại càn g cũng có chuyên gia để cho bách hoa thành trăm họ tạm thời không muốn đi ra đi lại để tránh bị quân đội mộ thương đối trong bách hoa thành bách hoa hoàng thất cùng tôn thất thanh tẩy tiến hành gần một ngày một đêm cho đến hoàng phụ hoàng t r â n cùng lữ bố bọn họ đến bách hoa hoàng triều bây giờ còn dư lại đến gần một nửa cương vực ở phương bắc nhưng không có bách hoa hoàng thất tiếp nhận đứng lên chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi phương bắc cũng không thể nào tự lập trừ phi bọn họ cho là mình phòng ngự thủ đoạn nếu so với bách hoa hoàng thất làm tốt hơn nhưng đây là không thể nào bách hoa hoàng triều đây là tập hợp hai đại hoàng triều lực cấu trúc đứng lên phòng tuyến bách hoa hoàng triều phương bắc cũng không có tưởng tượng như vậy kiên cường có thể đầu hàng phương bắc vương triều tự nhiên cũng có thể đầu hàng đại cản nói trắng ra bọn họ chính là không nghĩ chống cự không nghĩ trả giá đắt không nghĩ có hay không bị hy sinh bách hoa hoàng triều phương bắc tình cảnh bây giờ cũng không tốt ở hạ vân hồ bị giết trước h ắ n đặc biệt tiêu diệt cái này mười một cái vương triều hoàn thất làm cho phương bắc cái này mười một cái vương triều văn võ bá quan lòng người bàng hoàng cũng không biết có phải hay không đoạt địa bàn vi duệ bọn họ có thể hoàn toàn bỏ đi đám người kia ý tưởng bách hoa hoàng triều đã tuyên cáo tiêu diệt tiến vũ lâu cũng liền không cần ở đông vực cần nút hơn nữa yên vũ lâu công bố loại tin tức này cũng rất bình thường chuyện này nhưng từ yên vũ lâu công bố cứ như vậy phương bắc mười một vương triều bách hoa hoàng triều vận bộ vương triều cũng sẽ biết rõ chuyện này phương bắc vương triều người cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này này ra muốn làm một làm hoàng đế này có thể nói theo bách hoa thành thất thủ hạ vân hồ tử vong đâu bực đều ở đại càn nắm giữ chẳng qua là vấn đề thời gian mà vào lúc này triều thánh thành cũng nên đón phi thường khẩn cấp thời điểm mặc dù đại càn đại quân còn không có giết tới triều thánh thành tới nhưng là có một tri đội ngũ đi trước tiến vào triều thánh thành khương tử nha hạ vũ lý nguyên bá cao sủng lý tồn hiếu n h i ệ m m ẫ n lần nữa giết trở lại t r i ề u thánh thành mặc dù có v ô vi chi trận áp chế lần này vẫn là đại cản người lấy được dẫn trước mà quân cựu tư lần này liền không có người có thể giúp hắn quân cựu tư cuối cùng bị lý nguyên bá một truy nện ở trên thiên linh cái một đạo lôi đ ì n h ẩm ẩm đánh xuống cuối cùng quân cựu tư bị hạng vũ bá vương thương s ọ xuyên qua trái tim cũng đem hắn khơi mạo quân huyền sách cũng chết ở lần này tập kích bên trong đối mặt lý tồn hiếu công kích quân huyền sách vốn là có vẻ hơi không biết làm thế nào mà ở hai bên kịch chiến say g i a lúc nhất chính từ phía sau tuấn â n ra một cái bạch hồng quán nhật sọ xuyên qua quân huyền sách cổ h ậ u quân huyền sách cùng quân cựu tư tử vong để cho tam thánh hoàng triều lâm vào đại loạn văn võ ba quan tự loạn trợ cướp mà khương tử nha thuận thế tiếp quản triều thánh thành hơn nữa tại triều hội bên trên tuyên bố tam thánh hoàng triều phải hướng đại c à n đầu hàng tam thánh hoàng triều văn võ không một người phản đối tam thánh hoàng triều bây giờ biết đánh nhau nhất quân chín cùng quân huyền sách đã chết bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào c ấ quân ở trước mặt những người này không khác nào đưa đồ ăn tam thánh hoàng triều văn võ chỉ có thể bất đắc gì đầu hàng dù là những thứ này văn võ thật ra là không nghĩ đầu hàng dù sao một khi đầu hàng đại cản bọn họ liền không khả năng ở đại cản có bây giờ quyền lực cùng địa vị đại càn chiến thắng tam thánh hoàng triều sau này cộng thêm phía đông tây bộ tổng kết mười tám cái vương triều đã hướng đại cản đầu hàng chỉ cần thuận lợi tiếp nhận tam thánh hoàng triều còn có những thứ này vương triều địa bàn đại cản liền nhất thống trung châu mà tam thánh hoàng triều văn võ không chỉ là hàng tướng cũng không có bất kỳ cơ hội biểu hiện mình dù sao đại càn đều thống nhất trung châu bọn họ chính là có năng lực đi nữa trên căn bản cũng đều không tới phiên bọn họ mặc dù có muôn v à n không muốn vạn bất đắc dĩ nhưng là tam thánh hoàng triều văn võ hay là chỉ có thể lựa chọn đầu hàng dù sao dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giá cao là tử vong theo quân cựu tư tử vong tam thánh hoàng thất tiêu diệt cái này cũng dấu hiệu đã từng ngũ đại hoàng triều tiêu diệt bây giờ trung châu bốn b ự c muốn nên đón một cái thời đại mới cái thời đại này chỉ có một quốc gia đại cản bởi vì tam thánh hoàng triều trung ương đã viết đầu hàng văn thư hơn nữa đưa đi phương bắc cùng phương nam thủ tướng nói rõ chuyện này có trung ương đầu hàng văn thư ở dù là tam thánh hoàng triều quân coi giữ mong muốn ngăn cản cũng không có lòng tin trung ương đã để bọn họ đầu hàng chỉ sợ bọn họ không đầu hàng cũng không có tác dụng gì bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ đối mặt thiếu lương vấn đề ở trung châu tây nam đông đẩy tới nhạc phi vương trung tự lý quang b ậ t bọn họ đã từ từ đến gần kinh k ỳ địa khu t r ư m sáu m ư đánh lên đại quang minh tự trương 1360, đánh lên đại quang minh tự thời gian đi tới xây nguyên tháng 5 năm năm một ba trung tuần tây bộ nhạc phi xuất lĩnh nhạc gia quân trước tiên đến triều thánh thành nhạc phi ở triều thánh thành cũng không có gặp được bất kỳ kháng cự nào duy nhất chính là vô vi chi trận áp chế thương tử nha bọn họ ở tiến vào chiếm giữ triều thánh thành sau không có lựa chọn giải trừ vô vi chi trận bởi vì vô vi chi trận đối với hạn chế võ giả ra tay có trợ giúp rất lớn tự nhiên không có cần thiết giải trừ thích kế quang vệ thanh h o a khứ bệnh vương trung tự đám người liên tiếp xuất quân tiến vào triều thánh thành bất quá bọn họ cũng không ở triều thánh thành lưu lại quá lâu lại ngay sau đó bắc thượng đi đón tay cái khác địa bàn tam thánh hoàng triều phương bắc trên căn bản đã tiếp thu được tam thánh hoàng triều đầu hàng văn thư nhiều nhất chính là có một ít có thể không muốn đầu hàng tồn tại nhưng là trên tổng thể khẳng định đều là nguyện ý đầu hàng dù sao quân cựu tư cùng quân huyền sách đã chết chuyện đã thành định cục bọn họ không có cần thiết d â y d ù a nữa m ạ c h hoa hoàng thất tiêu diệt cũng mang ý nghĩa yên vũ lâu cùng đại cản quan hệ trên căn bản có thể đi ở trên mặt đ u i linh nguyệt nga cũng không còn che trước dấu sau đem a t o l a quân cựu tư cùng hạ vân hổ t ử vòng tin tức liên tiếp công bố trung châu bốn vực võ giả hết sức kinh ngạc dù sao đây chính là ba vị trí tôn trên bảng võ giả lại đã từng đứng đầu mặc dù quân cựu tư hạ vân hổ a tô là đám người đã chết nhưng là trí tôn người trên bảng không riêng không ít ngược lại càng nhiều lý nguyên bá lý tôn hiếu thường ngộ xuân chư phi quan vũ đ á m người đều leo lên trí tô bảng xem ra trung châu bốn b ự c nhân tộc thực lực chẳng những không có suy yếu ngược lại còn trở nên mạnh mẽ bởi vì tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều còn có hơn v â n nửa cương vực không có tiếp nhận hơn nữa phương bắc v ư ơ n g triều nhất thống trung châu cùng đông b ự c hay là cần chút thời gian nhưng nhạc phi vương trung tự cùng lý quang b ậ t bọn họ ở đồng thời đẩy tới tốc độ cũng sẽ không rất chậm ở bách hoa thành triều thánh thành phá sau này trung châu bốn b ự c cách cục đã phát sinh thay đổi ở đại càn từ từ tiếp nhận trung châu cùng đông một lúc bắc vực cũng phải hành động bất quá bắc vực không cần phải đánh trận lý thừa trạch đem chu tức cùng bạch hổ phái đi ra ngoài hơn nữa một cái huyền trang pháp sư còn có nhàn rỗi không chuyện gì vương tố tố tạ linh l u ậ n lý b ạ c h bọn người đi trước bắc vực bắc vực lý thừa trạch không có ý định phát động chiến tranh kêu hoàn cảnh phải không tốt phát động dùng chu tức cùng bạch hổ lại phối hợp huyền trang pháp sư vương tố tố bọn họ tiếp nhận cái bắc vực vẫn là không có vấn đề để cho bắc vực vương triệu đầu hàng cũng rất đơn giản theo chân bọn họ bày sự thật giảng đạo lý thác thương hoàng triều bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triệu đều không thể ngăn cản được đại cản bình p o n g bọn họ tự nhiên cũng không thể nào chống đỡ được nếu là gặp phải ham muốn quyền lực lớn một chút không muốn đầu hàng vậy thì t ắ t thành cho bọn họ nếu là gặp phải tương đối phối hợp cấp bọn họ một chút mặt mũi cũng không sao chu tước bạch hổ cùng huyền trang pháp sư cũng xuất động lại hợp với vương tố tố bọn họ bắc cực nhất thống kế hoạch cũng ở đầy tiến hành chứ bây giờ ở bắc cực binh lý thừa trạch phải không tính toán lại phái binh đi bắc cực liền phái một ít văn võ đi trước bắc cực tiếp nhận thay đại cản quân kỳ liền có thể còn lại liền giao cho thời gian chỉ cần cấp đủ, đủ h ệ dân chính sách bảo đảm dân sinh khôi phục phát triển kinh tế bọn họ là sẽ rất nhanh đem bản thân xem như lại cả người cùng lúc đó trước mắt ở bắc vực càn đông bắc đ ạ o bình cũng ở đây m g ụ vô kỵ bọn người dưới sự dẫn dắt xuôi nam bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân toàn bộ bắc vực vương triều số lượng cũng không coi là nhiều chỉ có hai mươi vương triều những thứ này vương triều thực lực lớn thể bên trên đều là s ắ p xỉ cũng không tồn tại cái gì liên minh không liên minh những thứ này vương triều có thể chú ý tốt chính mình cũng không tệ rồi chu tước cùng bạch hổ xuất hiện hiệu quả rõ rệt bắc vực phương bắc vương triều không chút do dự đầu hàng dù sao đại càn liên loại này thần thú cũng có bắc vực p ư ơ n g bắc vương triều đứng đầu gọi thẳng chơi không được một chút đại quang minh tự không nghĩ tới đại càn không ngờ vào lúc này lựa chọn tới bắc vực hai bên lần nữa bùng nổ xung đột thư t ử đã ở một mức độ nào đó bị túy khí sức ảnh hưởng hơn nữa đại quang minh tự đã không thể lui được nữa bây giờ đại quang minh tự có thể chọn con đường không nhiều một là vương tha cho truyền giáo giống như thanh long tự hai là t ử chiến đ ế n cùng thắng lợi tỷ lệ m o n g m anh ba là xa trốn hải ngoại ở hải ngoại truyền bá hương khói hải ngoại xác thực có người nhưng là nhân số cùng trung châu bốn vực không cách nào so sánh được liền tây vực nhân khẩu cũng không sánh nổi hải ngoại trên căn bản đều là một ít l ư n g beo tội nghiệp người mới có thể lựa chọn ở hải ngoại tụ tập đại càn cùng đại quang minh tự ân đoán đã sớm là không có bắt tay giảng hòa đường sống sớm muộn có một ngày phải giải quyết huyền trang pháp sư cũng không muốn ra tay với đại quang minh tự cuối cùng ra tay chính là hạ vũ l a bố cùng lý nguyên bá đám người đại quang minh tự thực lực bây giờ thật không kém thư tử không cần nói nhiều kế hư vân sau thư h à n h cũng đột phá đến hợp đạo cảnh nói cách khác đại quang minh tự cũng là một môn ba hợp đạo đây là trừ đại càn hoàng triều cùng thủ nhất đạo môn trở ra duy nhất lại là cái này đối n ị c h đại q u a n minh tự nhưng là đại q u a n minh tự mạnh hơn cũng chính là một cái tô môn nguyên bản thanh long tự cùng phát hoa tự ngược lại đứng ở bên cạnh bọn họ nhưng bây giờ tình thế đã biến hóa đại quang minh tự ở bắc vực thành lập lại sơn môn sơn môn này so với bọn họ ở tây vực lúc không kém chút nào đại quang minh tự tọa lạc ở trong bắc vực tây bộ một t o à núi lớn trên t r u n g quanh quần sơn liên miên chính là một chỗ hiếu chiến trận hạ vũ lữ bố vũ văn thành đô cùng lý nguyên bá từng bước m à lên theo đại quang minh tự tấm đá nớp thang bước lên đỉnh núi bên hai thỉnh phẳng có phạm âm lọt vào thai g ở trò dối trá lữ bố hử lệnh một tiếng giả thân giả quỷ vũ văn thành đô khinh thường nói Đây cũng quá nhau nhau. Lý Nguyên cũng móc móc nhau nhau. quá Bá thai. Lý lô ở đại quang minh tự trước sân môn có hai cái tiểu sa di ở thủ môn thấy được hạng vũ bọn họ đến hoảng hốt chạy thủ mạng tiểu sa di không nhận biết hạng vũ bọn họ nhưng là cảm thụ được trên người bọn họ sắc khí lữ bố bọn họ cũng không thèm để ý tiểu sa di không phải mục tiêu của bọn họ chạy trốn cũng tốt bọn họ lần này mục tiêu là hư tử hư vân hư hành hư trúc còn có đại quang minh tự võ viện t h i ề n đường thủ tọa lữ bố quanh thân khí thế trong nháy mắt bùng nổ cất cao giọng nói đại càn lữ bố lữ phụ tiên phụng b ậ hạ chi mệnh bị diệt hư từ mã tới lữ bố vừa dứt lời hạ vũ lý nguyên bá vũ văn thành đô t r ư ớ c thu l i ê m khí thế trong nháy mắt bùng nổ trong phút chốc sát khí sông thẳng trời mây gió lạnh dích đào mây đen bao phủ ở cả tòa trên đại quan minh tự lôi đình ở trong mây lấp lóe ở lữ bố đám người khí thế bùng nổ đến thứ nhất thời gian thư từ bọn họ liền đã cảm nhận được lữ bố bọn họ đều đã đánh tới cửa rồi thư từ bọn họ tự nhiên không có k h ô n g chiến đấu lý do bọn họ ở bắc vực ngủ đông mấy năm không có cùng đại cản sinh ra xung đột nhưng không hề đại biểu bọn họ không có dự đoán đến một ngày này chẳng qua là một ngày này so với bọn họ dự đoán được sớm hơn một chút thư tử thư vân bọn họ gặp phải lựa chọn là muốn đầu hàng hay là tử chiến đến cùng bọn họ không cùng ngũ đại hoàng triều vậy chỉ cần co lên cái đôi là người là có nhất định bay về đường sống chương một n r ă m sáu m ư liều chết đánh một trận t r ư ơ n g 1361, liều chết đánh một trận bắc vực đại quang minh tự đại quang minh tự ở bắc vực phát triển cũng khá bọn họ ở chỗ này khác lập sân môn vẫn còn ở trên núi thành lập một tòa phi thường sang trọng phật tự tấm đá xanh trải đặt thẳng tới đỉnh núi bên hai, có phạm âm bên hai trong không khí tràn đầy ánh nến cùng nhang đèn mùi thơm chứ trên đỉnh núi phật tự chung q a n h còn có đỉnh đại lâu các nguyên bản cũng không thiếu phật giáo tín đồ đang muốn leo núi từ nơi này chút đều có thể nhìn ra đại quang minh tự ở bắc vực phát triển hay là rất không sai bất quá thấy được lữ bố bọn họ khí thế h u n g hùng những thứ này tín đồ không chút do dự xoay người rời đi bây giờ lữ bố cùng hạng vũ bọn họ thật sự là quá mức dấu hiệu là cá nhân cũng có thể đem lữ bố nhận ra nhất là lữ bố lại là tam xoa buộc tóc tử ký quan lại là tây xuyên g ấ m đỏ bách hoa bảo lại là màu đỏ thám phương thiên h o ạ t kích trải qua liên vũ lâu tuyên truyền cho dù là bắc vực trăm họ cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được lữ bố một thân kim l i á c cầm trong tay phượng xí lưu kim thang chiều cao khác hẳn với thường nhân hai mắt sóng ra đi ô vũ văn thành đô lý nguyên bá thời là gầy nhỏ thân hình lại cầm so đầu hắn còn lớn song truy tạo thành sáng rõ tương phản ở chiêu thánh thành đánh một trận sau này lý nguyên bá cũng thành công đánh ra huy danh của hắn bởi vì chính là hắn truy giết quân cựu tư còn có b a vương hạng vũ hắn đã liên tiếp đã đánh bại quân cựu tư đám người đánh ra huy danh hiền hách ở lưu bố hạng vũ lý nguyên bá cùng vũ văn thành đô đánh lên ở bắc vực đại quang minh tự lúc thư tử thư vân bọn họ là kinh ngạc đại càn rõ ràng đang cùng bách hoa hoàng triệu cùng tam thánh hoàng triệu giao chiến là như thế nào có thể có tinh lực còn tới đại quang minh tự bất quá khi biết quân cựu tư bọn họ đã chết sau bọn họ đã cảm thấy rất bình thường quân cựu tư cùng hạ vân h ổ bọn họ chết rồi chuyện chủ yếu vẫn là ở trung châu cùng đông bực phân tán cộng thêm đại quang minh là chủ yếu nhất chuyện hay là truyền bá tín ngưỡng truyền bá tiểu thừa phật giáo giáo nghĩa thành lập đại quang minh tự tự nhiên sẽ không đi chú ý những thứ này đại quang minh tự cùng đại càn giữa là sớm muộn sẽ có đánh một trận thư tử đã sớm đoán được ngày này chẳng qua là ngày này so hắn theo dự đoán còn phải sớm、hơn. đại quang minh tự ở bắc vực cực bắc ba nguyên n g cùng thiết nhất quý triệu vân bọn họ đã đánh qua đối mặt đại quang minh tự đi tới bắc vực phát triển sau này lại có một đoạn thời gian rất dài chưa từng cùng đại cản sinh ra qua ma sát điều này không khỏi làm hư từ bọn họ vung lòng một đoạn thời gian bất quá chỉ là khoảng thời gian này để cho lữ bố bọn họ dễ dàng đi tới đại quang minh tự đại quang minh tự là bị đại cản từ tây vực đ ổ i ra ngắn ngủi thời gian mấy năm là có thể ở bắc vực đem đại quang minh tự phát triển đến bây giờ trình độ lữ bố bọn họ hay là thật bội phục hư tử nhưng cũng giới hạn trong bội phục bọn họ cùng đại q u a n minh tự phân thuộc đối n ị c h chủ yếu là đại quang minh tự truyền bá đứng lên thật không có có hạc u ố i để cho tín đồ hoàn toàn trở thành c u n g phụng hương khói công cụ nhân nhưng là trung châu bốn b ự c phát triển là không thể rời đi nhấn c ầ u đại quang minh tự làm như vậy là ở ngăn trở phát triển đại quang minh tự đã như vậy đồ độc tây vượt đã lâu hiện nay bọn họ ở bắc vực vẫn đến chết không đổi lý thừa trạch vốn là tính toán bỏ qua cho đại quang minh tự một con ngựa nếu như lưu tử thư vân bọn họ có thể hối cải vậy dù sao hai bên cũng không có thủ không có b á n nhắc tới ngược lại là đại quang minh tự mới có thể bán hận đại cản m ớ i đúng lý thừa trạch căn bản là không có tại trên tay đại quang minh tự bị thua thiệt cho nên ở để cho lữ bố bọn họ trước khi đập thủ lý thừa trạch hãy để cho n i n h nguyệt nga xác định một cái đại quang minh tự bây giờ tình huống trước lý thừa trạch đem tinh lực đều đặt ở bắc b ự c cực bắc văn nguyên trung châu tam thánh còn có đông đ ư ợ c trên bách hoa hoàng triều căn bản không giành đi q u ả n cái gì đại quang minh tự rất đáng tiếc thư từ bọn họ vẫn đến chết không đổi kia lý thừa trạch dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ dọc theo bậc thang đá xanh từng bức mà lên lữ bố hạ vũ bọn họ bông ra khí thế phương Tiên cánh vượng lưu kim thang bá vương thương cùng lôi cổ đúng kim t r u y đã giữ tại trên tay bốn người bùng nổ khí thế thật sự là quá mạnh mẽ trực tiếp liền kích thích đại quang minh tự hộ tông trận pháp một cái kim bắt bình thường màu vàng hư ảnh trực tiếp đắp lên cả tòa đại quang minh tự phía trên phía trên còn có phi thường phức tạp phản văn màu vàng phật quang tràn đầy bầu trời nhưng là vẫn không có biện pháp vượt trên vô biên vô hạn mây đen còn có mây đen trong sôi trào màu tím lôi đ ỉ n h lữ bố ra tay mở ra thần ma hóa thứ nhất giai đoạn lữ bố ra biến thành màu đỏ trên đó trải rộng kỷ dị và đen q u a n thân hòa hợp ma khí hai mắt, lại còn mắt bắn kim quang. Cả người đại ú n g là t h quang minh tự xây ở trong bắc cực tây bộ tuyết sơn trên mà lữ bố tiện tay chém ra một k í c h này để cho trong phạm vi bàn kính một trăm dặm tuyết sơn chấn động mạch tuyết tuân rơi, rơi xuống mà đại quang minh tự hộ tông đại trận cũng ở đây một kích dưới vỡ vụn toàn bộ kim bắt vỡ thành màu vàng mảnh vụn trên bầu trời rơi ra mưa ánh sáng màu vàng phương thiên họa kích s ử kiện lữ bố cất cao giọng nói thư tử đi ra đi chớ đút thư tử thư hành thư vân đám người liên tiếp mà ra đi tới trước sân môn thấy được lữ bố tiện tay một kích hộ tông đại trận bị lữ bố tiện tay một kích chém b ỡ đại quang minh tự sơn môn cũng bị tà tà chặt đứt bây giờ đại quang minh tự sơn môn chỉ còn lại hai đầu chùi lùi của đá bảng hiệu đã đập phá hủy thấy được lữ bố lực lượng cho dù là hư tử cũng có chút kinh hãi đại quang minh tự hộ tông đại trận cũng không phải là một cái cái gì tiện tay là có thể chém vỡ trợ pháp cho dù là chính hư tử cũng không được nhưng lữ bố chính là dễ dàng như vậy làm được thư tử xem vẫn duy trì thần ma hóa thứ nhất giai đoạn lữ bố ánh mắt l ó e lên sâu sắc kiếm kỵ cùng lúc đó thư tử trong cơ thể bên một luồng vị khí cũng gặp được lữ bố bộ dáng liên v i ê n cũng chưa từng thấy qua lữ bố như vậy xem ra giống vô cùng ma thần nhưng phi ma thần v i ê n có thể nhận ra được hai người lực lượng là không giống nhau nhưng cái này không trở ngại t u ê n đối lữ bố thân thể cảm thấy hứng thú cùng lữ bố so sánh với thư tử thân thể đơn giản giống như là phế vật huyên chê n a i được không được huyên bây giờ không kịp chờ đợi muốn cho hư t ử cùng lữ bố bọn họ đánh nhau như vậy nó cũng tốt thừa lúc vắng mà vào cho nên huyên lập tức đối hư t ử gây ảnh hưởng dĩ nhiên kỳ thực bên thi không gây ảnh hưởng đều là giống nhau lữ bố bọn họ cũng đánh tới cửa rồi hư t ử bọn họ kỳ thực cũng không có quá nhiều lựa chọn nếu như bọn họ không muốn cùng lữ bố bọn họ đánh nhau mới vừa rồi liền có thể trực tiếp xám xịt trốn nhưng nếu hư t ử bọn họ đã xuất hiện ở trước sân môn cái này cũng chứng minh hư từ bọn họ phải không tính toán lui ở lữ bố bọn họ đi tới đại quang minh tự sơn môn một khắc kia thư t ử bọn họ liền gặp phải lựa chọn ở không thể lui được nữa dưới tình huống thư t ử bọn họ lựa chọn liều chết đánh một trận Trương 1362, Chu Diệt、hư、Tử, Diệt đại quang minh Tự Trương 1362, Chu Diệt、hư、Tử, Diệt Tự Tự. Hư Hư Quang Minh tự Bắc Bử, đại Quang Minh Quang Minh Chu Chu Bắc Đại Đại Đại Bực, khi nhìn đến hư t ử bọn họ xuất hiện một khắc kia lữ bố cùng hạng vũ bọn họ khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười chẳng qua là nụ cười này nhìn thế nào thế nào giận người lữ bố bọn họ rõ ràng đáng cười nhưng là hư từ sau lưng hư vân thư hành đ á m người lại cảm nhận được vô biên sát ý lữ ự bố cầm trong tay phương thiên họa kích thi lễ một cái thư từ đại sư nhiều năm không thấy lâu nay khỏe chứ nơi này cùng hư từ bọn họ ra mắt cũng chính là lữ bố cùng h ạ ã vũ hơn nữa đúng là nhiều năm không thấy lần trước là ở thánh hỏa núi trấn ma đại chiến bên trên kia đã là bảy tám năm trước chuyện khi đó t h ắ t thương hoàng triều còn không có tiêu gì đâu sau đó lữ bố cùng hư từ bọn họ liền không có giao tập chủ yếu vẫn là lý bạch triệu vân cùng huyền trang pháp sư bọn họ h ư từ khẽ gật đầu trong ánh mắt mang theo chút hồi ức dĩ nhiên lần trước gặp mặt ngươi vẫn chỉ là phản hư cảnh không nghĩ tới hôm nay đã ở trên ta lữ bố cười nói một đời người mới thay người c ũ m à hư t ử giống vậy cười một tiếng nói vậy hôm nay tới đây cũng không phải vì tới hàn nguyên ôn chuyện à. lữ bố nâng lên phương thiên họa kích lần nữa x ử đ i ệ m dĩ nhiên phụ bệ hạ chi mệnh diệt trừ đại quan minh tự đại càng cùng đại quan minh tự không tính là cái gì thủ cái gì oán đơn thuần chính là hư t ử bọn họ chấp mê bất ngộ trên vũ văn thành đô trước một bước chậm rãi nói hôm nay tới đại quan minh tự trước vừa vặn thấy phát hoa tự giả long thụ tôn giả hẳn h ư ớ n ta cầu một chuyện thư t ử sắc mặt có mấy phần lộ vẻ xúc động thử do xét nói thế nhưng là g i ả long thụ cho chúng ta cầu tha thứ vũ văn thành đô khẽ gật đầu chính là g i ả long thụ tôn giả cho các ngươi cầu một lần tình ta cũng nhất định phải cấp g i ả long thụ tôn giả một bộ mặt g i ả long thụ tôn giả đã từng truyền qua lý thừa trạch công pháp mặc dù hai người không tính t h ờ i trò nhưng phần ân tình này vẫn là phải nhận cho nên vũ văn thành đô cũng muốn cấp g i ả long thụ tôn giả mấy phần mặt mỏng đem hắn vậy mang tới g i ả long thụ tôn giả cũng có tám chữ để cho ta mang tới bể khổ không ở quay đầu lại làm ở thư t ử rất là kiên định lắc đầu một cái những lời này không sai nhưng chúng ta không sai vũ văn thành đô h ừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại đồ đọc tây bực để cho tây bực c h ă m họ không làm sản xuất mỗi ngày khẩn cầu kiếp sau hạnh phúc mà không để ý bây giờ khổ sở cái này cũng gọi là không sai phải không thư t ử b ư ớ c cảm nói không sai thư t ử xác thực xưa nay không cho là mình có lôi không phải hắn cũng sẽ không cố chấp như thế đây chính là hắn vì chính mình lựa chọn nói t r u y ề n b á đại quang minh tự tín ngưỡng t r u y ề n b á phật giáo giáo nghĩa hắn một mực kiên định cho là hiện thế khẩn cầu có thể lấy được kiếp sau hạnh phúc cái này tuyệt không phải là hắn trò lừa gạt thư t ử s á t thực chính là cho là như vậy vũ văn thành đô g i ậ n đến mặt cười rất tốt vậy cũng không có cái gì tiếp tục trò chuyện cần thiết vũ văn thành đô là hỏi qua lý thừa trạch nếu như bọn họ nguyện ý hối cải thay đổi vậy phải chăng có thể tha bọn họ một lần vũ văn thành đô cũng s á t thực nguyện ý tha bọn họ một lần lý thừa trạch cũng đáp ứng chỉ cần bọn họ không giống bây giờ như vậy c h u y ề n bá biến chuyển thành thanh long tự cùng phát hoa tự như vậy phát triển mô thức lý thừa trạch đều chẳng muốn quản đại quan min tự có tín ngưỡn bản thân không có lỗi gì lầm chỉ cần không phải tín ngưỡng t à giáo tín ngưỡng m a t h ầ n mong muốn tín ngưỡng phản giáo đạo giáo hay là tín ngưỡng cái gì lý thừa trạch mới lời quản đại quan g minh tự bây giờ có ba cái hợp đạo cảnh hai cái phản h ư cảnh mà lưu bố hạ vũ bọn họ là bốn cái hợp đạo cảnh thoạt nhìn là đại quan g minh tự nhân số ưu thế nhưng hợp đạo cảnh cùng phản h ư cảnh giữa là không thể giống nhau mà nói ngày xưa lưu bố bọn họ vẫn còn ở phản h ư cảnh lúc năm người quay đánh hạ vân h ổ cũng chỉ là thừa dịp hắn vung lòng cảnh rất lúc cho hắn một ít t ư ơ n g thế đây là ở hạ vân hổ phi thường vung lòng dưới tình huống cho nên hư từ rất rõ ràng đại quang minh tự bên này là không có ưu thế vũ văn thành đô cũng không nói cái gì bỏ đức nếu hư t ử bọn họ ngu xuẩn mất k hôn kia vũ văn thành đô cũng lười khách khí với bọn họ cầm trong tay phượng sĩ lưu kim thang vũ văn thành đô hóa thành màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt đi tới hư t ử trước mặt phượng sĩ lưu kim thang một cái đổ ập xuống lực bổ hoa sơn vũ văn thành đô một k í c h này thật đủ để khai sơn hư t ử chắp tay trước ngực t h ấ p giọng ngâm tụng một tiếng a di đà phật kim quan tạo thành một cái lồng phòng ngự ngăn ở trước mặt của hắn lông phong ngự xác thực ngăn trở vũ văn thành đô một k í c h này nhưng là vũ văn thành đô một k í c h này chỗ mang theo lực lượng cũng không có biện pháp phân tán mặt đất chợt lúc l o n g xuống đại quang minh tự sơn môn dun ba dun cảm giác đất dung núi chuyển trên mái hiên b ụ i b ằ n g tuân rơi rơi xuống trong đại quang minh tự thờ phụng b à i vị cũng lần lượt sụp đổ lý nguyên bá rủa xả nói t hi chọn tới mạnh nhất đối thủ thấy được vũ văn thành đô đã chống lại hư tử lý nguyên bá cũng không còn dây dưa đi tới tu vi thứ nhị cao hư vân trước mặt lữ bố cũng có chút bất đắc dĩ hắn lời còn chưa nói hết đâu thế nào cũng phải nhường hắn trước phê phán một cái đại quang minh tự y ở lữ bố trong tối rủa xả thời điểm hạ vũ cũng lên chống lại còn sót lại hợp đạo cảnh hư hành đợi đến lữ bố phản ứng kịp thời điểm cũng chỉ còn lại có tứ sư minh đệ trong duy nhất không có đột phá đến hợp đạo cảnh hư trúc còn có võ viện thiền đường thủ tọa thư trúc cũng rất bất đắc dĩ thế nào chừa cho hắn cái mạnh như vậy lữ bố dù là có võ viện thiền đường thủ tọa giúp một tay thư trúc cộng thêm thủ tọa cũng chỉ là cấp lữ bố đưa đồ ăn vì không phá hư đại quan minh tự sân môn h ư từ bọn họ đã kéo ra chiến trường đem chiến trường kéo đến trời cao h ư hành lực phòng ngự cũng không tệ lắm hãn thu hành đại quang minh tự kim c ư ơ n g thân lực phòng ngự chỉ kém g i ả long thụ tôn giả một bậc thư hành cũng tương tự nghĩ kéo cao chiến trường nhưng ngư hành mong muốn ở hạng vũ trước mặt kéo cao chiến trường là không thể nào hạng vũ lực chi lĩnh vực toàn diện triển khai làm kim cương thân giá cao thật giống như đem người biến thành hoàng kim dĩ nhiên không phải thật sự hoàng kim thân thể cũng sẽ biến nặng kim cương thân lực phòng ngự rất mạnh nhưng là sẽ có vẻ hơi vụng về mũi bởi vì thân thể xác thực rất nặng mà k h n g bố trọng lực gia thân đối với vốn là nặng n ề kim công thân đơn giản chính là không khác biệt đ ặ kích h ư hành cảm giác mình ngũ tạng lục phủ cũng lệnh vị trí toàn bộ thân hình cũng biến thành vô cùng nặng nề cánh tay của hắn đã rất khó nâng lên liền cắt bước cũng lộ ra mười phần khó khăn hạng vũ lực chi lĩnh vực toàn diện triển khai không chỉ ảnh hưởng đến hư hành còn ảnh hưởng đến hư trúc cùng võ viện thủ tọa hư trúc cùng võ viện thủ tọa cũng không có cách nào kéo cao chiến trường chỉ có thể bị buộc cùng lữ bố đánh trận địa chiến kỳ thực cùng lữ bố ở nơi nào đánh đều là giống nhau lữ bố quanh thân ma khí không ngừng tạm thực hai người ý thức bọn họ chỉ có thể dùng phật quang không ngừng ngăn cản tu vi tranh lệnh vào giờ khắc này liền hiện hiện ra bọn họ trừ tại nguyên chỗ đọc phật kinh ngăn cản lữ bố ma khí c h u y ệ n gì cũng không có cách nào l à m Thư h à n h c ố n é n ma k h í ăn mòn, thư l ệ n h nói, như vậy ma k h í cũng d á m tự xưng l à c h í n h đạo. l ữ bố g i ậ n đến bật c ư ờ i ta ở t h á n h h ỏ a núi c h í n h ma đại c h i ế n t r ợ giúp đại quang minh tự lúc, n g ư ơ i vì sao không nói. c h ư một nghìn ba trăm sáu mươi ba, phật đ à kim tân h t r ư n g một nghìn ba trăm sáu mươi ba, phật đ à kim tân h b a b c đại quang minh tự. đ ạ i quang minh tự h ộ tông đại t r ậ n ở ngay từ đầu l i ề n đã bị l ữ b ố đ á n h n á t dù l à hư từ bọn họ đã làm hết sức đem c h i ế n t r ư ờ n g hưng ớ c h ỗ c a o kéo, nhưng là cùng hợp đạo cảnh tạo thành ảnh hưởng la rất lớn. nguyên bản trang sức hóa l hùng vĩ đại quang minh tự sân môn bây giờ đã chật vật không chịu nổi không ít đình viện đã biến thành phế tích có không ít người ở đứng xem cuộc chiến đấu này dĩ nhiên bọn họ cách rất xa chỉ có thể thấy được các loại rực rỡ đặc hiệu bây giờ đại quang minh tự chỗ rẽ núi phụ cận lại có màu vàng và thật quang trong mây lại có lôi đỉnh màu đỏ màu s ắ c khí hơn nữa hạng vũ cũng đem hắn chiến trường kéo trên mặt đất hư hành bây giờ bị hắn làm bao thị đ a n g đánh bá vương thương điên quần go ở chắp tay trước ngực hành trên thân cũng không phải là hư hành không nghĩ đánh trả mà là hắn căn bản là đánh trả không được hạng vũ lực chi lĩnh vực để cho hư hành bốn là nặng nghề kim cương thân không thể động đậy chỉ có thể bị hạ n g vũ làm bao cắt đánh kim thiết giao kích không ngừng bên hai bá vương thương mũi thương cùng hư hành kim cương thân đụng vào nhau giống như ở gót r h n g đây là công kích cùng phòng ngự tỉ thí giống vậy ken ken ken còn có lý nguyên bá lý nguyên b á giống vậy coi hư vân là làm bao cắt đáng đánh hơn nữa hắn đánh so hạ n g vũ ác hơn nhiều bị hạ n g vũ làm bao cắt đánh hư hành tốt xấu bởi vì kim cương thân tồn tại cộng thêm lực chi lĩnh vực áp chế xem ra có loại bất động như núi cảm giác nhưng là hư vân liền không có hư vân không hề giống hư hành vậy còn tu hành kim công thân hắn chủ tu chính là phật kinh nhưng là hư vân đang đối mặt lý nguyên bá lúc phật kinh đối hắn phải không tạo tác dụng lúc này hắn rất hy vọng có một cái rất tốt thân xác hư vân bây giờ bị lý nguyên bá làm thành cầu đàn g đánh một cái lôi cổ úng kim truy gõ hư vân sau lưng cả người hắn giống như pháo đạn v ậ y bay ra ngoài ở hắn còn chưa kịp trên không trung điều chỉnh thân hình thời điểm lý nguyên bá lần nữa xuất hiện ở bên người của hắn lại là một cái lôi cổ úng kim truy đập vào hư hành trước người hư vân lồng ngực ngắn n g i lom x ù x ù dưới nổ ra một hớp trong máu ở trên trời phun ra một chùm mít vụ mà tình h u n g như vậy vòng đi vòng lại phát sinh ở vũ văn thành đô cùng hư từ giao thủ ngắn ngủi trong lúc hư vân đã bị lý nguyên bá liền đánh thắm truy hắn bây giờ không chỉ là lồng ngực l ô m xuống cảm giác nửa người trên đều đã bị lý nguyên bá cấp giảm giá vòng lương thân thể nhưng là không có bất kỳ người nào có thể tiếp viện hư vân trước hết chết cũng không phải hư vân mà là chỉ có phản hư cảnh hư trúc cùng võ viện thiền đường thủ toạn mặc dù bọn họ đã toàn lực vùng ấy nhưng vẫn không phải toàn lực ra tay lữ bố đối thủ lữ bố không phải tới theo chân bọn họ đồ dỡn hắn là tiếp lý thừa trạch nhiệm vụ tới tiêu diệt đại quan minh tự hơn nữa trải qua càng ngày càng nhiều chiến đấu lữ bố rất rõ ràng giống như đại quang minh tự loại này chuyển thừa mấy ngàn năm thông môn sẽ có nhất định nền tảng hoặc là lá bài tẩy mang bên người giống như hắn lúc ấy hay là nhập đạo cảnh lúc một cái nho nhỏ bắt chu vương triều cũng có thể lấy ra màn thiền c h i trận vật như vậy đại quang minh tự sẽ có cái dạng gì nền tảng không biết được cho nên lữ bố cũng không hy vọng mang xuống hư t ử bây giờ là rất không cao hứng hoặc là nói là trong cơ thể hắn lên mất hứng nguyên bản tới cho là sẽ là lữ bố chống lại hư từ như vậy nó tuy khí cũng có thể tạm thời tiến vào lữ bố trong cơ thể nếm thử ăn mòn lữ bố thư i tử ớ i bản g thân h cũng rất không cao hứng bởi vì hắn phát hiện mình cũng không phải vũ văn thành đô đối thủ nhưng tất cả những thứ này cũng không có phía dưới lữ bố tới để cho hắn mất hứng bởi vì lữ bố sát thực phá hủy kế hoạch của hắn thư từ bọn họ mới vừa rồi là đi ra trì hoãn thời gian đại quang minh tự là có một cái t r ậ n pháp t r ậ n pháp này có thể hội tụ nhiều người lực lượng ngưng tụ với trên một người trợ giúp bọn họ tạo nên kim thân phật đà mà cái này kim thân phật đà có thể trợ giúp bọn họ chiến đấu t r ậ n pháp này cần có nhiều người phân bố ở đại quang minh tự năm nơi hẻo l á n h tay nắm hoa lan chỉ đọc phật kinh mặc dù đọc phật kinh có thể sẽ đưa tới lữ ự bố chú ý của bọn họ nhưng là ở trong đại quang minh tự đọc phật kinh cũng không phải cái gì dị thường chuyện thư từ bốn tưởng rằng lấy bọ thực lực bây giờ là có thể trì hoãn thời gian nhất định hoặc là lữ bố bọn họ k i n h địch nếu là có thể để bọn họ thành công bọn họ liền có thể đem tất cả lực lượng hội tụ với hư từ trên thân gọi ra duy nhất kim thân phật đà đem lữ bố bọn họ lật tay chấn áp nhất là chống lại hư hành cùng võ b i ệ n thiền đường thủ tọa lữ bố nếu là hắn kinh địch cái kế hoạch này dễ dàng hơn thành công kết quả lữ bố dùng sự thực nói cho bọn họ biết hắn đã sớm không sơ sẩy kinh địch nhưng là lữ bố phá hủy cái kế hoạch này lữ bố cũng xác thực nghe được hậu viện ở đọc phật kinh thanh âm lữ bố nhất là căm ghét cái thanh âm này thần ma hóa bản thân hắn tính lực liền khác hẳn với thương nhân hơn nữa hợp đạo cảnh lực lượng nhiều tiếng lọt vào tai hơn nữa cái này p h ậ t kinh s á c thực đối hắn ma khí có nhất định suy yếu lữ bố nhất là c ă m ghét lữ bố trước tiên đem vốn định trì hoãn thời gian hư hành cùng thiền đường thủ tọa giết đi sau đó hắn ma khí ẩm ẩm tăng gọn lữ bố chiến t r i lĩnh b ự c sát khí nhanh chóng chuyển ra trong nháy mắt c u ố n qua cả tòa đại quang minh tự sân môn nguyên bản đã từ từ tụ lại phản bàn phật quang và mẹo từ từ tiêu tán thành vô hình bởi vì trận pháp bị phá trong trận pháp đại quang minh tự các viện thủ tọa bị trận pháp cắm trả sắc mặt tái nhận khoe miệm chảy xuống một t i ê máu tươi cái này vẫn chưa xong lữ bố quanh thân ma khí ẩm ẩm b Hùng mạnh ma khí đem những thứ này thủ tọa nhanh chóng c ă t nước đưa bọn họ v à o phủ lữ bố ma khí có thể cùng tí khí tạo thành vậy hiệu quả những thứ này võ viện thủ tọa bắt đầu tàn sát lẫn nhau hơn nữa tàn sát đệ tử của bọn họ những đệ tử kia tự nhiên cũng không có cách nào chống đỡ lữ bố ma khí ăn mòn r ồ i g i í t ở chung một chỗ tàn sát lẫn nhau thậm chí đôi các viện thủ tọa ra tay dĩ nhiên đã bị lữ bố ma khí ảnh hưởng hơn nữa bị hắn thao túng người tự nhiên sẽ không để ý những thứ này trong mắt của bọn họ chỉ còn dư lại đối thủ ở trên không trung hư từ nhất là hận bởi vì hắn đã thấy đại quang minh tự bị màu đỏ thấm ma khí cấp bao v cả tòa đại quang minh tự đã không có biện pháp nhìn thấy kiến trúc màu đỏ thâm sương mù che lại nhưng là phía dưới g i a o c h y ế n tiếng tiếng gào thét tiếng kêu t h ẳ n g thiết đối lư từ giống nhau là nhiều tiếng lọt vào thai hơn nữa hắn có thể biết rõ trước bảy trận pháp đã bị phá điều này đại biểu bọn họ lật ngược thế cờ hy vọng tựa hồ không có hư t ử rất muốn đi xuống nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng vũ văn thành đô tự nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn cầm trong tay phượng xí lưu kim thang vũ văn thành đ â ngăn ở hư từ trước mặt đối thủ của ngươi là ta mong muốn đi xuống trước đánh bại ta lại nói thư hành chi chết chương 1364, n ề n tảng thư hành chi chết bắc vực đại quang minh tự ở lưu bố vũ văn thành đô bọn họ đi tới đại quang minh tự sau vũ văn thành đô y theo g i ả long thụ tôn giả t h ỉ n h cầu h ỏ i tham qua lý thừa trạch ý kiến sau quyết định cấp hư t ừ bọn họ một lần cơ hội thư tử vẫn vậy ngu xuẩn mất khôn đến chết không đổi thậm chí không cho là bản thân có lỗi cho đến ngày nay thư tử cùng hư vân đám người vẫn vậy kiên định cho rằng bọn họ ở loại này chuyển b á giáo nghĩa phương thức là đúng nhưng vũ văn thành đô không cho là như vậy tây v ư ợ nguyên bản liền càn cối nhưng hư từ lại dẫn dắt bọn họ không làm sản xuất chuyên trú vào tín ngưỡng khẩn cầu kiếp sau hạnh phúc không chỉ là hư từ các đời đại quang minh tự tăng nhân đều lại như vậy dẫn dắt tây bực như vậy tàn cối lại phát triển không nổi đại quang minh tự là một người trong đó trọng yếu nguyên nhân vũ văn thành đô vốn là định cho hư từ bọn họ một cái cơ hội nhưng nếu bọn họ ngu xuẩn mất hôn kia vũ văn thành đô cũng sẽ không k h á c h khí một thân kim giáp vũ văn thành đô cầm trong tay cánh phượng lưu kim thang cả người tắm gội màu tím lôi đỉnh hướng về phía hư từ đ u i đánh tới cùng hư tử tâm buộc xuống phương đại quan minh tự có chút phân tâm vũ văn thành đô càng là bắt được điểm này sơ hở đã thương hư tử không trách hư tử trong chiến đấu phân tâm bây giờ đại quan minh tự đã bị màu đỏ t h â m sương ngủ bao phủ lại ở nơi này màu đỏ t h â m trong sương ngủ còn có khói đặc bay lên thoạt nhìn như là đang tiêu đốt đây là hư tử tâm huyết hắn không thể nào không thèm để ý hư tử mang theo hư vân bọn họ đi tới bắc cực ngắn ngủi thời gian mấy năm đem đại quan minh tự phát triển đến bây giờ dáng vẻ trong đó bỏ ra tâm huyết cùng tinh lực không cần nói cũng biết đây vẫn chỉ là đại quang minh tự trong đó một ngọn sân môn ở bắc vực đại quang minh tự vẫn bày ra rất nhiều hạt giống nhưng là cái nào cũng không sánh nổi hiện nay đại quang minh tự t hư từ bỏ ra rất nhiều tâm huyết phía dưới khói đ ặ c càng ngày càng nhiều quần quận khói đ ặ c bay lên phía dưới đúng là tiêu đốt lữ bố đem hư trúc cùng võ b i ệ n thủ tọa giết chết sau này dùng bản thân chiến tri lĩnh vực dẫn dắt đại quang minh tự tăng nhân tàn sát lẫn nhau còn dùng ả m diễm nghiệp hỏa đốt cháy đã là chốc lát phế tích đại quang minh tự lữ bố đứng ở màu đỏ thấm trong ngọn lửa giữa xem q u n mình phế tích mười phần lạnh lùng hôm nay đại qu đại quan g minh tự làm đã từng tam đại phật môn một trong nhất định là còn có chút nền tảng đạo môn phật môn nền tảng chính là thời gian cùng tích lũy thời gian giúp bọn họ tạo nên da cừng giả nhưng những thứ này nền tảng vô dụng ít nhất đang đối mặt chân chính sống chết trước mắt vô dụng nhập đạo cảnh có thể có cái ba trăm tuổi khoảng trừng t u ổ i t họ nếu là thiên phú tốt m ộ t ít, mấy chục tuổi là có thể đột phá đến nhập đạo cảnh nhưng là mấy chục tuổi đột phá đến nhập đạo cảnh cũng không nhất định đại biểu ở hắn sinh thời có thể đột phá đến phản hữ cảnh nhất là ở đại càn phát triển trước toàn bộ trung châu bốn vực tu hành hoàn cảnh là ở từ từ trở nên kém nếu như không có lý thừa trạch biến số này lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp trên căn bản là không có khả năng đột phá đến phản hư cảnh có nhất định s á t suất nhưng cái này s á t suất không lớn nhất là các lao lý mạnh châu có khả năng thấp hơn ở đại quang minh tự càng là như vậy thời gian quả thật làm cho đại quang minh tự tạo cho một nhóm lớn cường giả bọn họ ở tu hành đến nhất định giai đoạn liền bỏ qua chức vị của bọn họ đi bế quan tu hành nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ người người đều là phản hư cảnh hợp đạo cảnh đại quang minh tự phía sau núi rừng rậm đi ra một nhóm lớn giàn mua hấp hối lao hòa thượng mỗi một người bọn họ đều là nhập đạo cảnh k h i t h ứ c hư tử hư v â n đám người vốn nên ở nơi này hàng ngũ đem cơ hội để lại cho người t u ổ trẻ nhưng là bởi vì thời thế biến hóa để cho hư tử bọn họ không thể không đi ra giải quyết vấn đề chẳng qua là đáng tiếc bọn họ cũng không thể giải quyết vấn đề đám này lão hòa thượng là chạy thẳng tới phía trước núi tới bọn họ biết mình cũng không phải là lữ bố đối thủ cho nên đám này lão hòa thượng cũng không có ý định đối lữ bố ra tay đám này lão hòa thượng chắp tay trước ngực rũ đầu lâu, trong miệng đọc phật kinh cả người đột nhiên b ộ c phát ra kim quang mà những kim quang này n g i tụ đến đang cùng hạng vũ giao chiến hư hành trên người theo những kim quan g này rót vào hư hành trong cơ thể đám này lao hòa thượng sinh cơ từ từ khô kiệt cũng liền viên tịch bọn họ ở khẩn cấp nhất thời khắc liền một câu di ngôn cũng không có lưu lại vì đại quang minh tự dân g ra bọn họ sinh mạng bởi vì đây là tín ngưỡng của bọn họ bọn họ vốn là vì bảo vệ đại quang minh tự mà sống sót bây giờ chính là cần bọn họ làm ra dân g hiến thời điểm đầy trời kim quan g rót vào hư hành trong cơ thể để cho hư hành kìm cương thân nâng cao một bước khí thế cũng ầm ầm tăng gọn hư hành từ nguyên bản hợp đạo cảnh hai tầng trời đến ba tầng trời nhưng là bản thân khí thế không chỉ ba tầng trời Đám này Lão hạng a Thượng t m thời d â hiến, để cho hư hành thu trình nhất định giá trị. Đây là hư hành chưa giá giờ nắm giữ qua lực lượng. Hư hành cảm giác mình cả người tiếc, nắm lượng. hành mình cũng chàn để được độ lực cảm cả Hư là trị. Rất lượng. đáng đánh Đây đầy hay lực là lại bao qua hắn không hạng vũ Hạng vũ mới vừa rồi căn bản không dùng toàn lực hạng vũ xếp bá vương thương tay trở nên c h ặ t hơn b ộ c phát ra một cỗ màu đỏ thấp t i n h khí cả người thân hình cũng để cao một chút bắp thịt càng thêm cầu kết vận chuyển lên chân vũ bá vương thân h ạ vũ có càng thêm rõ rệt lực lượng cũng có lớn hơn lực tàn phá trước h ạ vũ đang dùng bá vương thương đánh hư hành cái này cấp có kim cương thân hư hành một ít giả dối h ảo g ắ á c cùng lòng tin cho là mình mặc dù bị làm thành bao cắt đám đánh nhưng hạng vũ không phá được phòng ngự của mình bây giờ hư hành lại có những thứ này lão hòa thượng dâng ra sinh mệnh của mình làm đại giá đạt được gia t r ị h ư hành khẳng định còn có lòng tin quả nhiên h ư hành chống đỡ hạng vũ lực chi lĩnh vực áp chế từng bước từng bước hướng hạng vũ đi tới nặng nghề kim cương thân cùng với hạng vũ lực chi lĩnh vực áp chế để cho vốn là bị nghiêm trọng phá hư sàn nhà không chịu nổi gánh nặng h ư hành cùng hạng vũ giao chiến địa điểm cũng ở đây ánh lửa cùng màu đỏ thâm sương mù bên trong thư hành nặng nề g h kim cương thân cho hắn siêu cường phòng ngự giá cao cũng là động tác mười phần một bể nhất là ở lực chi lĩnh vực bên trong thư hành bây giờ có thể hướng hạng vũ chậm rãi đi tới đơn thuần là tiểu vũ trụ bùng nổ hơn nữa phật quang gia trì nhưng đánh không lại chính là đánh không lại nhất là vận chuyển chân vũ bá vương thân hạng vũ rốt cuộc chân chính vận lên bá vương thương lấy điểm phá diện ở hư hành tiến vào công kích của mình phạm b ỹ lúc hạng vũ cầm trong tay bá vương thương d ơ ngang đâm thẳng động tác phi thường chất phát tự nhiên nhưng lực sát thương lại phi thường của bố ở hư hành ánh mắt bên trong bá vương thương n g i thương ở trong mắt chính mình từ, từ trở nên lớn sau đó bá vương thương s ọ xuyên qua hư hành đầu lâu kim cương thân xuất hiện một tia vết rách sau đó nhanh chóng tan giã giống như vỡ vụn pho tượng bình thường máu đỏ tươi từ hư hành hốc mắt chảy ra bởi vì bá vương thương s ọ xuyên qua chính là nơi này bá vương thương xoay tròn rút ra kim cương thân bị phá trọng thương hư hành vô lực lại ngăn cản kim cương thân lần này s ọ xuyên qua hư hành lồng ngực hạ vũ phát lực đem dơ lên còn sót lại một con ánh mắt từ từ ảm đạm hư hành hai cánh tay cũng rủ xuống tới